Thân ảnh bùng nổ, nó bỗng nhiên lao ra. Chiến! Trần Phong không chút do dự. Này lao thần côn chính mình đích lẩm bẩm hồi lâu, Trần Phong cũng nghe rõ, bất quá không quan hệ, ngươi bây giờ không muốn nói, đánh bại ngươi đằng sau, sẽ để cho ngươi mở miệng. Xoạn! Trần Phong vẻ mặt lạnh lùng. Vâng! Trong hư không, cái kia lóng lánh hảo quang truy hạ xuống, mạnh mẽ làm người sợ hãi, mà Trần Phong thì là vẫn như cũ bình thản dơ tay lên, một ngón tay đốt đi. hết sức mỏng manh khiến cho người lo lắng hắn sẽ bị nghiền nát. Nhân mại như vậy dạng bình thường một điểm, lại một lần nữa toát ra làm người kinh tâm động phách lực lượng, cái kia một điểm hàn mang cùng y thế bất phản truy va chạm. Vâng! Bóng mở nổ tung. Lực lượng kinh khủng, lần nữa bao phủ. Phúc! Trần Phong cùng yêu tộc cường giả đồng thời rút lui hai bước, miệng phun máu tươi. Trần Phong! Đám người lo lắng nhìn xem, cũng không dám đi qua cho Trần Phong thêm phiền Không sao! Trần Phong lau lau khỏe miệng vết máu Nhìn trước mắt yêu tộc, ha ha, yêu tộc cường giả thì là có chút ngạc nhiên nhìn xem chính mình phun ra máu, có chút hốt hoảng, sau đó lại cười đi ra, ta vậy mà thụ thương rồi hả? Trần Phong chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, thú vị, yêu tộc cường giả cười cười, nó nhìn kỹ một chút trước mắt Trần Phong, sau đó hai mắt khép hở, lại lần nữa mở ra, ngươi vậy mà như thế tuổi trẻ. Nhân loại cái chủng tộc này à? Quả nhiên là tràn ngập vô hạn khả năng. Người qua đây! Nó đồng nhiên nhìn về phía tiểu hoàng tử. a tiểu hoàng tử cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Nhớ kỹ. Yêu tộc cường giả vô vô bờ vai của nó, có một câu, cơ hội từng chủng tộc đều có, vô luận là cổ tộc, yêu tộc, hay hoặc là dã nhân, thậm chí là nhân loại. Câu nói này, ngươi nhất định phải ghi khắc Không phải tộc loại của ta. Chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Yêu tộc cường giả từng chữ nói ra nói. Yêu tộc tiểu hoàng tử mở mịt, hắn nhìn về phía trước mặt kẻ địch. Thật là như thế sao? Nhân loại cùng cổ tộc dung hợp, tựa hồ so chính mình tưởng tượng bên trong càng hòa hợp đây. Ha ha! Vĩnh viễn không nên tin cái gì đồng minh. Giã nhân một mạch từng nghĩ như vậy, sau đó biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Yêu tộc cường giả trầm giọng nói, cho nên, nhất định phải nhớ kỹ, ta yêu tộc muốn sống sót, nhất định phải nhớ kỹ câu nói này, sau đó chậm rãi phát triển đi. Nó thở dài một tiếng. Và anh! Một cổ lực lượng cường đại tỏa ra. Lao tổ tông! Yêu tộc tiểu hoàng tử bỗng nhiên giật mình. Lao tổ tông đây là muốn làm gì? Xoạn. Yêu tộc cường giả tiện tay vung lên. Yêu tộc tiểu hoàng tử lại bị thuấn gian truyền tông đi. Trận chiến đấu này, nơi này, sẽ không có người sống sót trở về. Đến mức nơi đây xảy ra chuyện gì, chính ngươi tùy ý lập đi. Ta hy vọng. Nhân loại cùng cổ tộc trong chiến đấu. Yêu tộc có thể mượn cơ hội này sinh tồn. Nhớ kỹ. Yêu tộc tương lai. Giao cho ngươi. Xoạn. Bóng mở lưu Lão tổ tông Yêu tộc tiểu hoàng tử thê lương thanh âm biến mất ở chân trời. Hắn bị truyền tống đi. Trần phong chỉ là lặng lặng nhìn, hắn không có ngăn cản, cũng căn bản là không có cách ngăn cản. Xem ra người muốn liều mạng. Hắn lặng lặng nhìn trước mắt yêu tộc cường giả. Đúng vậy a Yêu tộc cường giả tự rêu nói, cũng nên vì yêu tộc làm chút gì đó, ta nguyên cho là mình có thể dẫn đầu yêu tộc lần nữa quật hời. Hiện tại xem ra, chỉ có thể nghĩ một chút biện pháp khác. Cái này ghen thời đại, chỉ có ba cái trùng tộc. Nhân loại cùng cổ tộc liên hợp, yêu tộc hẳn phải chết không nghi ngờ. Xoạc! Nó dơ tay lên, một lồng ánh sáng phong tỏa trung quanh. Lần này nó không có ngưng kết không gian, mà là đơn thuần đem bọn hắn chỗ này một vùng dùng hết ngắt phong tỏa, nhường Trần Phong bọn hắn không cách nào từ nơi này chạy trốn. Cho nên muốn liều mạng. Trần Phong nhìn xem hắn. Không có cách nào. Ngươi thế nhưng là thời đại hoang cổ đằng sau cái thứ nhất giác tỉnh giả. Mặc dù rất yếu, mặc dù hoàn toàn không hiểu giác tỉnh giả lực lượng. Thế nhưng là vẫn như cũ rất mạnh mẽ, ta không có nắm chắc đánh bại ngươi, ít nhất hiện tại không có. Yêu tộc cường giả bình tĩnh nói. Hắn bây giờ lực lượng phong ấn quá nhiều, dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách đánh bại trần phong. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, ngươi quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ ta có chút sợ hãi, vô luận là khí vận vẫn là cái gì, có thể cái tuổi này đi đến một bước này, tương lai của ngươi có lẽ sẽ mạnh hơn, cho nên, vì cho yêu tộc lưu lại một chút hy vọng sống ta nhất định phải đưa người lưu tại nơi này. Yêu tộc cường giả chậm dãi nói ra. Người quên một người. Trần Phong nhắc nhở nói, cổ tộc đệ nhất nhân, cái kia lão giả. Di tích truyền thừa đệ nhất nhân. Tân Hải cùng đủ loại cờ cờ hội viên sư phụ. Lao nhân ra kia, mới là đúng nghĩa đệ nhất cường giả. 14. chương 605, Đô Mã. Người nói hắn. Yêu tộc cường giả nhịn không được cười lên, hắn không giống nhau. Ồ, Trần Phong lông mày nhớ lên. Cứ việc năm đó thánh giả cuộc chiến, hắn từng ra tay, thế nhưng... Yêu tộc cường giả lấp đầu, đó cũng là hắn cuối cùng ra tay, hắn không thuộc về thời đại này, cũng sẽ không nhúng tay thời đại này sự tình, dù sao. Hắn nhưng là Đô Mã. -a. Yêu tộc cường giả một tiếng cảm khái. Đô Mã. Trần phong thần tâm chấn động mãnh liệt. Nguyên lai, like, cái kia lão giả lại có thể là đố Mã. Hắn không phải lần đầu tiên trông thấy cái tên này, từng đầu kia cùng bọn hắn đánh qua mấy lần rùa đen trên người. Liền khắc lấy đồ mã hai chữ nhãn. Hắn vẫn cho là đầu kia rùa đen tên. Nguyên lai. Like, là dùa đen chủ nhân sao. Hắn là Tân hải mấy người bọn họ sư phụ. Hắn từng tại thánh chiến thời điểm. Duy nhất nhân vật chính. Hắn là từng diệt giã nhân một mạch siêu cường giả. Nguyên lai. Like, hắn liền là đồ mã. Chỉ là, từ nơi này yêu tộc lời nói đến xem. Đồ mã hai chữ đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Thậm chí vẹn vẹn hai chữ này cũng có thể làm cho nó cảm khái. Đồ mã. Đến cùng là cái gì? Trần Phong không biết. Hắn khẳng định, coi như hỏi, này yêu tộc cũng sẽ không nói. Vì cái gì nói cho ta biết này chút? Trần Phong thiêu thiêu mi mau. Bởi vì ngươi không biết mình trân quý cỡ nào. Yêu tộc cường giả cười cười, tại đây mảnh thần kỳ đất ai, tại cái thế giới thần kỳ này, lại có thể có người có thể trở thành giác tỉnh giả. Ngươi không biết điều này có ý vị gì? Trần Phong im lặng. Ý tứ của những lời này là, ở đây không có khả năng sinh ra giác tỉnh giả sao? Vì cái gì? Mà trên thực tế, Trần Phong sở dĩ có thể đột phá, cũng là bởi vì, hắn cùng khổng bạch bởi vì một ít đặc thù nhân tố, lưu lạc đến thế giới khác mới có thể đột phá. Tại cái kia song rác thế giới. Cho nên, cái thế giới này có một loại nào đó hạn chế sao? Trần Phong trong lòng suy đoán. Nói thật, nếu như thần lực khôi phục nếu như thời đại kia lần nữa buông xuống, ta không chỉ có sẽ nói cho ngươi biết hết thảy sẽ còn chuyển thụ cho ngươi tất cả mọi thứ, đưa ngươi xem như văn bối. Nhưng ngươi thành là chân chính truyền kỳ, dẫn đầu cái thế giới này đi ra khốn cảnh. Đáng tiếc, không có. Ở đây cuối cùng chỉ là một mảnh hoan vu. Ở đây cuối cùng chỉ có ba cái chủng tộc đang chém giết lẫn nhau. Vì yêu tộc tương lai, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Yêu tộc cường giả lạnh nhạt nói ra. Xoạn. Nó bình tĩnh bước ra một bước. Vâng. Vô cùng tận lực lượng khởi đầu bùng cháy. Lần này, nó bùng cháy không còn là một ít vị trí, mà là toàn thân khởi đầu bùng cháy. Một cố làm người kinh sợ lực lượng, đồng nhiên theo vô biên chân trời bông xuống. Cố lực lượng này. Hội trưởng chờ người thần sắc kinh sợ. Phong ấn. Giải trừ. Giác tỉnh giả lực lượng chân chính, trở về. Theo yêu tộc cường giả tắm gội trong ngọn lửa, thân thể của nó hoàn toàn có thể định lượng. Nó lực lượng chân chính toàn diện trở về. Hết thể phong ấn cũng toàn bộ hóa thành hư vô. Xong. Hội trưởng chờ người trong lòng chật lạnh. Một cái phong ấn trạng thái yêu tộc cường giả chúng nó đều đánh không lại Hiện tại một cái hoàn toàn trạng thái yêu tộc cường giả. Mà một khi tất cả mọi người chết ở chỗ này, cổ tộc, nhân loại, này chút trên danh nghĩa người mạnh nhất, đến lúc đó nhân loại cùng cổ tộc sẽ phát sinh cái gì? Không có người biết rõ. Cái kia rời đi nơi này yêu tộc tiểu hoàng tử hội làm sao biên soạn chuyện xưa? Cũng không có người biết rõ. Người cần gì chứ? Trần phong thở dài. Yêu tộc cường giả mặc dù giải phong hoàn toàn trạng thái, nhưng là đồng dạng, một cái thiêu đốt chính mình hết thể thân thể đổi thành năng lượng đó. Căn bản sống không lâu Năng lượng hao hết, liền là nó thân tử hồn diệt thời điểm Vì yêu tộc Yêu tộc cường giả rất là bình thản Nó không có khả năng chơ mắt nhìn xem hậu duệ của mình xuống dốc Xoạn Nó lực lượng cường đại khóa chặt tất cả mọi người Ở đây đã định trước không ai có thể sống đi ra ngoài Nhất là trước mắt cái này tiềm lực vô tận ra hỏa Ta cũng học xong giác tỉnh giả lực lượng sử dụng Trần Phong nhìn về phía nó Ngươi không nhất định có thể đánh thắng Ngươi chắc chăn chứ Yêu tộc cường giả khẽ nhất tay một cái, vô tận lực lượng đang tiêu đốt. Trân phong sắc mặt biến hóa. Hắn học xong thức tỉnh lực lượng cơ sở sử dụng, nếu như dùng pháp lực tới hình dung, đó chính là hắn cuối cùng từ pháp lực bao bọc trực tiếp ra ngoài đánh nhau, tiến hóa đến có thể phóng thích tiểu hòa cầu. Mà đối diện vị này, đã có thể là có thể thi triển cấm chú cấp bậc. Căn bản không phải một cái phương diện. Đáng tiếc. Người sinh không gặp thời. Yêu tộc cường giả ra tay rồi. Vâng Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tỏa ra. Lần này, nó phạm vi, là trong tầm mắt chỗ có địa phương. Người căn bản không chỗ có thể trốn, cũng căn bản không có phương có thể ẩn nút. Cái này là hoàn toàn trạng thái yêu tộc cường giả. Cái này là giác tỉnh giả lực lượng chân chính. Kết thúc đi. Vâng. Yêu tộc cường giả vung hạ thủ. Thời gian. Tựa hồ tại thời khắc này đứng im. Sốp đổ. Trần phong chỉ vào hư không, trong cơ thể hắn mênh ngông giác tỉnh giả lực lượng bùng nổ Từng chùm mạnh mẽ phá hoại lực lượng tỏa ra, nhưng mà, căn bản không có một chút tác dụng nào. Quá yếu. Như thế không được. chân Phong thần tâm khẩn trương. Hắn nhìn xem lực lượng kinh khủng kia buông xuống, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn vốn cho là đủ mạnh thức tỉnh lực lượng, thả bỏ qua, liền ngâm đều không biết bước lên một thoáng. Xoạn. Cổ tộc người ngưng kết. Xoạn. Hội trưởng ngưng kết. Cơ hội trong nháy mắt, tất cả mọi người tại thời khắc này ngưng kết. Một giây sau là chân phong Vẹn vẹn trong ngáy mắt, Trần Phong liền phát hiện thân thể của mình bị đọc lại, dù như thế nào dùng sức, cũng không còn cách nào động đậy mày may. Ngăn không được, cũng không cách nào ngăn cản. Cái này là này yêu tộc giải phong sau chân chính lực lượng sao. Quá mạnh. Kết thúc đi. Yêu tộc cường giả thở dài một tiếng. Trần Phong thực lực, cũng liền khó khăn lắm cùng chính mình bị phong ấn đằng sau không sai biệt lắm, làm chính mình hoàn toàn giải phong thời điểm, hết thảy liền không có bất ngờ. Vâng anh. Hắn bàn tay lớn hạ xuống. Đến rồi. Trần Phong thần tâm nghiêm nghị. Hắn biết, làm cái tay kia nhẹ nhàng hạ xuống, tất cả mọi người liền sẽ bị gạt bỏ. Làm sao bây giờ? Trần Phong suy nghĩ như điện. Linh, phân tích hoàn thành sao? Trần Phong trong lòng hỏi. Tại hắn thế giới giả tưởng, vô số bóng mở lấp lué, vô số mô phỏng số liệu lấp lué, hắn cùng Linh, như cũ đang cố gắng phân tích yêu tộc cường giả nhất cử nhất động. Cùng với, mỗi một bước, yêu tộc cường giả số liệu bọn hắn đã sớm ghi chép. Hiện tại trọng yếu là đảo ngược tôi diễn, là đổi thành thuộc tại lực lượng của mình, nhường Trần Phong có thể đủ sử dụng. Thế nhưng, không được. Vô luận Trần Phong nếm thử bao nhiêu lần, đều không thể thành công. Kết cấu thân thể khác biệt, năng lượng thể hệ khác biệt, hoặc là nói, lần này yêu tộc cường giả thi triển chiêu số quá mức phức tạp, bọn hắn hiện tại cũng không cách nào nghiên cứu rõ ràng. Cứ việc giờ phút này, bọn hắn đã sinh tử nhất tuyến. Trong thế giới giả lập tư duy vận chuyển tốc độ so bên ngoài nhanh vô số lần. Cho nên Trần Phong tư duy tốc độ có khả năng không ngừng nhảy vọt, thế nhưng trong hiện thực, hắn như cũ đứng trước tình huống tuyệt vọng. Phân tích, phân tích, dò diễn, dò diễn, nhưng mà kết quả lại toàn bộ đều là thất bại. Đến cùng là lạ ở chỗ nào? Trần Phong cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Hắn biết, này loại phá giải phân tích, bình thường đều cần thời gian, thời gian dài, nhất là càng cường đại chiêu số, cần thời gian lại càng dài. Thế nhưng, hắn thiếu chính là thời gian. 14. Chương 606, chém giết. Năng lượng thể hệ. Kết cấu thân thể. Trần Phong điên cùng suy tư. Linh cũng ở một bên nâng lên cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng trợ giúp hắn. Trần Phong ánh mắt ở trên người nàng quét qua, đông nhiên liền giật mình. Ai? Linh mắt to chớp chớp. Nếu như là người. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Nếu như có thể Linh tới thi triển lần thôi diễn này chiều số đâu. Linh không có có thân thể. Cho nên không tồn tại kết cấu thân thể vấn đề. Cái này khó khăn nhất vấn đề, giải quyết. Thế nhưng là ta chỉ là hư hào hình ảnh. Linh buông tay. Nàng cuối cùng chỉ là tinh thần ý thức mô phỏng đi ra, căn bản không có thực thể, cũng không cách nào điều khiển Trần Phong lực lượng. Ta biết. Trần Phong ánh mắt sáng ngời có thần, thế nhưng nó có khả năng. Hắn chỉ một ngón tay, trong góc, một đầu đang luyện tập mở rộng vận động màu đỏ con rắn nhỏ mờ mịt ngầm đầu. Vì cái gì đại gia bỗng nhiên đang nhìn nó đâu. tiểu ảnh Linh kinh ngạc. Đúng à, tiểu ảnh cùng Trần Phong là cộng sinh thể. Nếu như thông qua tiểu ảnh, đích thật là có khả năng thi triển Trần Phong lực lượng. Vậy nếu như vẹn vẹn chỉ là đem tiểu ảnh xem như một cái môi giới. Nếu như mình đem cố lực lượng này vận chuyển sau phong thích mà ra. Linh bỗng nhiên kinh hỉ. Có lẽ có thể được. Kỹ thật tiểu ảnh liền là sự chọn lựa tốt nhất, thế nhưng dùng sự thông minh của nó, để nó điều khiển phức tạp như vậy lực lượng, đoán chừng trước tiên sẽ đem mình người nổ chết. Cho nên... Chỉ có thể dựa vào Linh. Như thế thật không có vấn đề sao. Linh vẫn còn có chút thấp hỏng. Tin tưởng ta. Trần Phong chăm chú nhìn nàng. Lúc này, đây cũng là biện pháp duy nhất. Được. Linh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khó được xuất hiện vẻ chăm chú. Rất là đáng yêu. Kết cấu thân thể vấn đề giải quyết. Bước kế tiếp là năng lượng hệ thống. Trần Phong thức tỉnh lực lượng trên bản chất cùng yêu tộc cường giả thức tỉnh lực lượng hoàn toàn không giống. Cho nên, yêu tộc cường giả thi triển ra là ngưng kết không gian Trần Phong lực lượng thi chuyển đi ra là cái gì? Chỉ có trời mới biết. Dưới tình huống bình thường, Trần Phong nhất định phải đi qua vô số lần thôi diễn, ưu hóa thành thuộc tại lực lượng của mình. Thế nhưng hiện tại, liều mạng. Trần Phong nhìn về phía Linh, Linh hăng hái gật đầu. Trước mắt, chỉ có cứng rắn. Thế là, ngay tại yêu tộc cường giả công kích sắp hạ xuống thời khắc ngay tại Trần Phong chờ thân thể tất cả mọi người đều bị đọc lại thời khắc Trần Phong trên người bỗng nhiên một cái bóng mở lóe lên. Thiên điệu bỗng nhiên làm đạm, chỉ có cái kia một vệnh ánh sáng ảnh như vậy loa mắt. a Yêu tộc cường giả ngạc nhiên nhìn lại. Nơi đó, trần phong trên người, nửa hư ảo bóng mở loay lên, một bóng người Mỹ lệ xuất hiện, cầm trong tay một thành trường kiếm màu đỏ, cách xa khoảng cách xa nhắm ngay chính mình. Này cái gì? Yêu tộc cường giả thần tâm nghiêm nghị. Xoạn! Cái kia trường kiếm màu đỏ chém xuống, một cỗ lực lượng kinh người bỗng nhiên bùng nổ. Đây là yêu tộc cường giả sắc mặt đại biến Vâng! Nó ngưng cố không gian khởi đầu lay động. Làm sao có thể? Yêu tộc cường giả khiếp sợ. Đây chính là nó hoàn toàn trạng thái thi triển lực lượng, cái tên kia. Trần Phong thế mà còn có loại thủ đoạn này. Không được, không thể tùy ý hắn như thế thi triển xuống. Giết hắn! Yêu tộc cường giả trong nháy mắt ra tay. Nó thân ảnh lấp lóe, nháy mắt xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Nếu hư không ngưng kết giết không được Trần Phong, hắn lần này dự định tự mình đem Trần Phong vỡ nát. Chết đi! Nó hung mãnh giết tới. Mà đúng lúc này, Trần Phong trước mặt nửa hư ảo thân ảnh, trở nên càng thêm ngưng tụ, yêu tộc cường giả rốt cục thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia, liền toàn thân run lên. Phục. Hư ảnh trong tay màu đỏ tiểu kiếm chém xuống. Lực lượng kinh khủng, nháy mắt đem yêu tộc cường giả xọ xuyên qua. Ngươi? Yêu tộc cường giả không dám tin nhìn trước mắt hư ảnh, máu đang không ngừng chảy. Vì cái gì? Nó gắt gao nhìn chầm chằm trước mắt hư ảnh, nhìn xem trường kiếm trong tay của nàng cảm thụ được cái kia cổ lực lượng cường đại, cùng với hư ảnh cái kia mỹ lệ khuôn mặt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, không dám tin, hoảng sợ cùng với cái kia một tia gái mộ. Vì cái gì? Ha ha ha! Một tiếng bi thảm cười to, nó tại hỏa diễm bên trong cháy làm cho tàn, dù cho đốt đốt thành cho bụi, ngọn lửa kia cũng huyên hóa ra đủ loại kỳ quái biểu lộ cùng thần thái. Ai? Linh một mặt mở mịt Nàng luôn cảm thấy cái tên này ánh mắt là lạ. Vâng! Vâng Yêu tộc cường giả thân thể tại hỏa diễm bên trong hóa thành hư vô. Chết rồi. Cứ thế mà chết đi. Trần Phong có chút hoảng thận. Mặc dù hắn nhường linh cùng tiểu ảnh nếm thử thời điểm, liền biết có thể sẽ có hiệu quả khác nhau, nhưng là chưa từng nghĩ tới, đánh giết yêu tộc cường giả vậy mà như thế thuận lợi. Một kiếm miểu sát. Yêu tộc cường giả chết quá dứt khoát. Một kiếm kia. Trần Phong nhìn về phía Linh. Nó có chút lạ quái. Linh nhớ tới yêu tộc cường giả cuối cùng vật lộn, như có điều suy nghĩ cũng có thể là năng lượng sắp hao hết, dù sao nó là thông qua bùng cháy sinh mệnh phương thức giải tỏa phong ấn. Có khả năng. Trần Phong khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía trước, đầy trời ánh lửa hóa thành hư không, phiến thiên điệu này lại một lần nữa khôi phục bóng tối. Ông. Kèm theo yêu tộc cường giả chết đi, ngưng kết hư không trong nháy mắt tự do, mảnh thế giới này khôi phục như người bình thường, hội trưởng cùng cổ tộc cường giả bọn người xem như giải phóng. Ánh mắt của mấy người quét qua. Không có yêu tộc cường giả Chỉ có Trần Phong một người thân ảnh. Ngươi vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Đám người rung động. Bọn hắn trước đó biết Trần Phong đột phá đến cấp S thời điểm, đã tương đương rung động, thế nhưng mãi cho tới bây giờ, bọn hắn mới biết được Trần Phong đến cùng khủng bố đến mức nào. Cái tên này, xa so với bình thường cấp S còn cường đại hơn. Điểm này, theo yêu tộc cường giả chết không nhắm mắt ánh mắt cũng có thể thấy được đến rồi. Trần Phong. Tuyệt không phải truyền thống trên ý nghĩa cấp S. Cấp yêu tộc, giải quyết. Gian nan như vậy. Chỉ là, cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống nhau chính là, không có ghen, yêu tộc cường giả thân thể đang thiêu đốt bên trong hóa thành hư không. Chớ nói chi là chế tắc ghen thuốc thử. Quả nhiên. Hội trưởng thở dài một tiếng. Bọn hắn tại siêu A cấp đỉnh phong nhiều năm, cuối cùng cùng cấp S vô duyên. Ngươi làm sao đột phá cấp S? Lý lôi tò mò nhìn về phía chân phong, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn lại. Bọn hắn cũng muốn biết đáp án của vấn đề này, bởi vì căn cứ cái kia yêu tộc theo như lời Ở đây căn bản không có khả năng xuất hiện cấp S. Hội trưởng khổ tu vô số 5 cũng không có sở đến một điểm cánh cửa. Trần Phong đến cùng như thế nào đột phá? Bọn hắn rất ngạc nhiên. Tại thế giới khác đột phá. Trần Phong như nói thật nói, lần trước bị giết, rơi vào không gian loạn lưu bên trong, trong lúc vô tình rơi xuống một cái nào đó thế giới đặc thủ, ở nơi đó sau khi đột phá, nghĩ biện pháp trốn về đến. Soạn! Không khí một thoáng trở nên yên lặng. Nếu như không phải Trần Phong rất nghiêm túc nói, Những người khác cho là hắn đang nói láo, không gian loạn lưu. Thế giới khác, bọn hắn không là không tin này loại tồn tại, mà là, đặc biệt cái kia tỷ lệ có nhiều thấp ngươi nghĩ tới sao. Thế giới khác, đó là cùng nhân loại tại vũ trụ tìm kiếm sinh mệnh tinh cầu một dạng tỷ lệ. Mà lại càng khó, coi như phát hiện thế giới khác, bên trong có sinh vật suất xuất, ơn, thấp là người giận sôi a đúng, còn có rảnh rôi ở giữa loạn lưu bên trong sống sót tỷ lệ cũng là một phần ước. a còn có trở về. Trần Phong mặc dù không có nói tỉ mỉ, nhưng là dùng một cái trốn, lại thêm hắn đột phá cấp S còn cần trốn, thấy rõ cái chỗ kia đến cùng có nhiều đáng sợ. Mà trải qua nhiều như vậy, hắn thế mà còn sống trở về. Vận khí này. 14. chương 607, nhạc phụ đại nhân thế gì? Các ngươi cũng có thể thử một chút. Trần Phong hữu nghị kiến nghị. Ha ha. Đám người liếm nhau, quả quyết từ bỏ đột phá cấp S suy nghĩ. Cái tên này vận khí người tiên. Đám người nghĩ như vậy đến, đương nhiên, bọn hắn sẽ không biết, Trần Phong sở gì có thể thuận lợi hoàn thành này chút, là khủng bạch may mắn quần sáng hiệu quả. Không có thể đột phá cũng tốt. Hội trưởng cảm khái một tiếng, ít nhất, không có chiến tranh. Cũng thế. Đám người khẽ gật đầu. Cấp xuất hiện, mang tới náo động quá mức đáng sợ, nhất là không biết cấp S xuất hiện, trước mắt yêu tộc không có siêu cứng, giả, cũng coi là triệt để kết thúc. Ta hội để bọn hắn điều tra yêu tộc, bây giờ yêu tộc rắn mất đầu. Tốt nhất đừng để bọn hắn cho tàn lại cháy, nhất là cái kia yêu tộc tiểu hoàng tử, nhất định phải bắt được. Hiểu rõ. Còn lại liền là thám hiểm giả công tác. Yêu tộc. Lại không sinh cơ. Đúng vậy a Đám người khẽ gật đầu. Xem ra, yêu tộc lần này là triệt để không có. Chỉ là, yêu tộc mặc dù không có, thế nhưng đại gia y nguyên có có nhiều vấn đề. Thời đại hoang cổ. Thức tỉnh lực lượng. Đặc thù thế giới. Những cái kia đều là cái gì. Yêu tộc cường giả theo như lời những lời kia lại là có ý gì? Cái thế giới này đến cùng thế nào? Ở đây vì cái gì lại không thể xuất hiện cấp ép? Không có người biết rõ. Yêu tộc cường giả lưu lại một bao quanh nghi hoặc chết rồi. À, đúng, còn muốn cổ tộc người mạnh nhất, cái kia gọi đố mã ra hỏa, vì cái gì yêu tộc cường giả liền chắc chắn hắn sẽ không xuất thủ. Hắn vì cái gì lại không thuộc về thời đại này? Không có người biết rõ. Cổ tộc người chính mình cũng không rõ ràng. Trần Phong nếm thử hỏi thăm Tân Hải, cũng không chiếm được bất luận cái gì có tin tức. Đố mã. Lao ra hỏa kia. Trần Phong xoa xoa đầu, hắn cảm giác được có quá đa nghi đoàn. Đi thôi. Trở về còn muốn. Lý lôi đi tới, vô vô Trần Phong bả vai. Ừm. Trần Phong khẽ gật đầu. Di tích truyền thừa vị tiền bối kia, ta hội hỏi rõ ràng. Thiền vũ lê minh yếu ớt mở miệng. Hội trưởng ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, thời khác nguy cơ, hai người phát sinh những chuyện kia hắn còn nhớ rõ Cứ việc sau này sau khi biết chân Tương có chút hoảng sợ, thế nhưng... Ta! Thiên Vũ Lê Minh nhìn hội trưởng liếm mắt, vẻ mặt có chút tạm đạm. Hội trưởng nhìn xem có chút đau lòng. Ta biết rồi. Hội trưởng thở dài một tiếng. Sợ cộng lông. Thời đại này biến tính người đều có thể kết hôn. Thống chi người ta là bình thường nương hóa, liên thủ thuật dấu vết đều không có. Dù sao cũng là lời hứa của mình. Chính mình phải muội, quỷ cũng phải vậy xong Có thời gian, tới ghen công hội dạo chơi. Hội trường ra vẻ bình tĩnh để lại một câu nói. Thật! Thiên vũ lê minh sửng sốt một chút đằng sau mừng như điên, hương phấn bộ ngực sữa run dậy, nàng rốt cục đạt được khẳng định. Mà giờ khắc này, Trần Phong ở phía xa nhìn xem, trong mắt tràn ngập ý cười, này mới là cuộc sống A. Không có việc gì đánh cái gì cẩm đánh một chút pháo không tốt sao. Linh quần mắt trợn trắng, nàng hiện tại cảm thấy mình chủ nhân càng ngày càng không đứng đán. Trở về nên điều tra một chút kia là cái gì thời đại hoang cổ. Ừm! Dù sao cũng là nhân loại sinh ra trước đó thời đại, có lẽ, dạ nhân một mạch rõ ràng. từng Còn có đố mã. Trần Phong dừng một chút. Cổ tộc ngồi sổm như thế một vị đại lão quả thực để cho người ta rung động, cho nên bọn hắn nhất định phải hiểu rõ ràng, truyền thừa di tích thực lực, đến cùng như thế nào. Mà đồng dạng, cổ tộc cũng là như thế. Các nàng nhất định phải biết, các nàng lớn nhất át trù bài, các nàng lao tiền bối đến cùng có được thực lực như thế nào, cứ việc, đó là các nàng thánh địa. thế là Tại hội trưởng bên gối do phía dưới, thiên vũ lê minh quyết định mang theo hắn nguyện ý tự mình đi hiểu rõ truyền thừa di tích đến cùng thế nào. Ngay thẳng cổ tộc người A. Truyền thừa di tích, nơi đó dẫn dắt quá nhiều trái tim con người. Đương nhiên, vô luận truyền thừa di tích có tồn tại hay không, nhân loại cùng cổ tộc cũng khả năng không lớn đánh đứng lên, cổ tộc người hưởng thụ lấy hòa bình, hưởng thụ lấy văn hóa. Đoán chừng cũng không còn cách nào trở lại xã hội nguyên thủy. Mà nhân loại, đại lượng lưu manh, tìm tới chính mình cả đời mộng tưởng Ô nu, xinh đẹp, vóc người nóng bỏng, thực lực mạnh mẽ, cổ tộc người cơ hội là hoàn mỹ điển hình. Nhân loại cùng cổ tộc, đang ở hoàn mỹ dung hợp bên trong. Bọn hắn hai bên lo lắng đều chỉ có một điểm chuyển thừa di tích. Người ở đó đến cùng nghĩ như thế nào? Vị kia lão tiền bối đến cùng là nghĩ như thế nào? Nếu như chờ nhân loại cùng cổ tộc dung hợp không sai biệt lắm, lão nhân ra kia đi ra một câu, không cho phép, hoặc là diệt nhân loại, đó mới là khôi hài đây. Cho nên, mục tiêu tiếp theo. Liền là truyền thừa di tích. Hai cái chủng tộc nghĩ muốn hoàn mỹ giao hòa, đây là nhất định phải đi một bước. Cho nên, bước kế tiếp liền là thấy ra trường sao. Trần Phong thổn thức không thôi. Hội trưởng. Trần Phong vô vô bờ vai của hắn, gặp cha vợ khách khí một chút, người đại biểu thế nhưng là nhân loại. Hừ. Hội trưởng mắt lạnh nhìn Trần Phong, hắn hiện tại rất muốn một bàn tay trụ chết con hàng này, sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện mình hiện tại giống như đã đánh không lại hắn. Hắc hắc. Trần Phong cười híp mắt nhìn xem hắn rời đi, phất phất tay, muốn hay không mang ít đồ. Hỏi một chút cha vợ quất không hút thuốc lá uống không uống rượu. Hội trường liền một cái lào đảo, quay đầu hung hăng trừng Trần Phong lướt mắt, lúc này mới đi theo thiên vũ lê minh rời đi. Hy vọng hết thể thuận lợi a Lý lôi tự lầm bẩm Cái này trong lúc mấu chốt, ai cũng không muốn nhân loại cùng cổ tộc xảy ra vấn đề. Trước mắt yêu tộc đã xong đời, chỉ phải nhân loại cùng cổ tộc hoàn mỹ dung hợp, cái thế giới này liền có thể khôi phục Thái Bình Hết thể đều sẽ phát triển chiều hướng tốt. Đúng vậy a Bá cô hít sâu một hơi, hy vọng. Hết thể không có vấn đề. Hẳn là còn tốt. Trần Phong suy nghĩ một chút, cái kia yêu tộc nói, đồ mã không có khả năng ra tay, cũng không thuộc về thời đại này, hẳn là vẫn có một ít hàm nghĩa ở bên trong. Lại thêm thiên vũ lê minh, cùng với tuyệt đại đa số cổ tộc cũng đều giống như chúng ta tâm thái, lần này vấn đề cũng không lớn. Còn có. Tân Hải. Trần Phong ở trong lòng yên lặng nói ra Cổ tộc trên danh nghĩa thủ lĩnh thế nhưng là Tần Hải. Cũng thế. Lý lôi dối người một cái, xem ra trở về có khả năng thật tốt nghỉ ngơi một chút. Vậy dĩ nhiên. bà cô cười nói, bất quá Trần Phong ngươi có thể còn bận rộn hơn. Ta biết. Trần Phong bất đắc dĩ. Còn có thể bởi vì cái gì? Cấp. Bây giờ Trần Phong thân phận quá mức đặc thủ, thực lực quá mức mạnh mẽ. Nếu cái thứ nhất đi lên cấp S con đường, khẳng định phải trò chuyện chút tâm đắc cái gì? Dù sao như nhân loại thời nay kẹt tại siêu A cấp đỉnh phong quá nhiều người. Cho nên, không hề nghi ngờ, Trần Phong sau khi trở về, muốn lên một bài giảng, làm này chút kẹt tại siêu A cấp không biết bao nhiêu năm cứng, giả, lần trước chân chính lớp học. Nói như thế nào? Như thế nào giảng? nay liền cần Trần Phong suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta biết cái thế giới này có vấn đề, bọn hắn nhưng không biết. Lý lôi thở dài. Đừng để bọn hắn biết đến tốt, lưu một chút tưởng nghiệm cũng là tốt. Ba cô rất là tán thành Nếu để cho mọi người biết, siêu A đằng sau, lại không tu hành đường, đoán chừng tất cả mọi người muốn sụp đổ, cho nên, tín niệm cùng mục tiêu cũng nên cho bọn hắn một cái. Ta hiểu rõ. Trần Phong khẽ gật đầu. Xem ra, này một bài giảng muốn tốt tốt chuẩn bị một chút. 14. chương 608, huyền bí tiểu trấn. Rất nhanh. Trần Phong bọn hắn trở về tin tức chuyên gia, kinh đến tất cả mọi người. Yêu tộc cấp S cường giả được thành công săn giết, điểm này bọn hắn cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Thế nhưng đánh giết người, lại là đã sớm đột phá đến cấp S. Trần Phong, này cũng có chút kinh người. Mà tận đến giờ phút này bọn hắn mới ý thức tới một điểm. Trần Phong. Thinh linh đã thành vì nhân loại đệ nhất cường giả. Thứ, đệ nhất cường giả. Hắn vậy mà tới mức độ này. Hắn vừa mới vừa vào nghề mới mấy năm A. Trời ạ. Trần Phong thế mà đến cấp S. Cấp S. Cái này sao có thể. Hắn cứ như vậy thành nhân loại đệ nhất nhân. Đám người khiếp sợ không thôi. Có trời mới biết những người này kẹt tại siêu A cấp đỉnh phong bao lâu, tại bọn hắn thậm chí coi là đời này đều khó có khả năng đột phá đến cấp S thời điểm, Trần Phong đột phá. Hơn nữa còn là như thế tuổi trẻ. Giờ khắc này, lại sâu lòng dạ, cũng để nén không được tò mò tâm, cho dù là trong rừng sâu núi thẳm chưa bao giờ xuất hiện qua cường giả, giờ phút này cũng hướng ghen công hội chạy đến. Vô số người xin Trần Phong truyền thụ tâm đắc vân vân. Trần Phong tự nhiên không có keo kiệt, đặt trước tốt thời gian địa điểm đằng sau, tại Geng công hội Làm một đám siêu A cấp cường giả tối đỉnh, lên một đường sinh động. Nói khoác khóa. Một bài giảng xuống tới, Trần Phong đều đang nổ chính mình như thế nào ngư bức, như thế nào chiến thắng yêu tộc, như thế nào thời khắc nguy cơ đột phá, như thế nào cứu tất cả mọi người. Nghe này chút dâu ria trắng bệnh lão tiền bối từng cái đau răng cực kỳ, nhưng là lại không thể không nghiêm túc nghe, từ bên trong phân tích một điểm tin tức hữu dụ. Chòe nụ à toài. Ấn. Bọn hắn sau cùng phát hiện, trọng điểm chỉ có một cái. Trần Phong là tại săn giết yêu tộc quá trình bên trong đột phá, khả năng cùng chiến đấu quá mức nguy hiểm có quan hệ, cũng có khả năng cùng yêu tộc có quan hệ. Tóm lại, liền dưới tình huống đó, cách đã đột phá. Chỉ đơn giản như vậy. Trần Phong chính mình là như thế miêu tả, cái loại cảm giác này, tựa như là táo bón một tháng sau, loại kia thoải mái chẳng trề, không biết các ngươi biết hay không. Dưới đài những cái kia táo bón mấy chục năm láo tiền bối từng cái vẻ mặt đen kịt. Đối với cái này, đám người đều có cái nhìn. Nhưng là có thể khẳng định một điểm là, cái kia trời lớp học sau khi kết thúc, vô số siêu a cấp cường giả tối đỉnh, đi sâu không biết chỗ săn giết yêu tộc. Yêu tộc, chết để lạnh. Như thế lừa dối bọn hắn được không? Lý Lôi giống như cười mà không phải cười. Có cái gì không tốt? Trần Phong thản nhiên nói, những cái kia một mực vì nhân loại mà phấn đấu còn chưa tính, những cái kia bế quan tu luyện chưa bao giờ ra khỏi cửa lão ra hỏa lại tính chuyện gì xảy ra. Phương tụ lấy thế giới loài người chỗ tốt, tại nhân loại gặp nạn thời điểm, Vẫn tại rừng sâu núi thẳm bên trong xoa quả cầu lửa. Xoa liền xoa chờ nghe được ta đột phá cấp S, lại trông mong đi ra cầu trải qua. Những người này, để bọn hắn bị lửa một chút cũng tốt. Trần Phong rất là lạnh nhạt Đối với loại người này, hắn là luôn luôn không có hảo cảm. Cũng thế, Lý Lôi nhịn không được cười lên. Chỉ có bọn hắn này chút đi theo Trần Phong cùng một chỗ chiến đấu người, biết Trần Phong là như thế nào đột phá cấp S, vậy cơ hồ là không có khả năng phòng chế cơ duyên. Đến thế giới khác sao? Lý lôi lắp đầu. Vâng, đây là người muốn tư liệu. Lý lôi thông qua màn sáng đem số liệu chuyển cho Trần Phong. Soạn. Màn sáng lấp lẽ. Từng tấm hình hình ảnh lấp lẽ tại màn sáng chung Đây là. Trần Phong tròng mắt hơi hiếp. Cái kia từng tấm hình bên trên là một chút cổ lao xương cốt, lân thiến cùng với một loại nào đó lực lượng kỳ lạ. Phía trên kia tựa hồ khắc lấy một chút phủ văn cùng hình vẽ. Đây là thời đại hoang cổ dấu vết. Lý lôi ở một bên nói nói, ta theo nghiên cứu khoa học cơ cấu bên kia muốn tới, tại trước đây thật lâu, bọn hắn khảo cổ tiểu tổ, đã tìm được vật tương tự, nhưng là bởi vì không có cách nào nghiên cứu hiểu rõ, cho nên chỉ có thể ghi chép lại, lâu dài tháng dài xuống tới, liền tích lũy nhiều đồ như vậy. Xoạn, xoạn, màn sáng trang trước trang vượt qua, bên trong tất cả đều là một chút phù văn cổ xưa cùng hình vẽ. Khảo cổ sao? Trần Phong giật mình. Hai người này từ thực sự là... Xa xưa hồi ước à, kiếp trước phụ thân hắn cũng là một tên nhà khảo cổ học kia mà, mặc dù cuối cùng cái gì cũng không có kiểm tra đi ra liền lệnh. Cũng không phải là không có. Trần Phong dừng một chút, đưa tay đặt ở ngực, cảm thụ cái kia cô ấm áp Ít nhất, phụ thân kiểm tra ra may mắn chi thạch. Thế nào? Lý lôi nhìn xem Trần Phong kỳ quái động tác hỏi. Không có việc gì. Trần Phong lắp đầu, nhìn về phía những hình kia, những vật này, có hay không thành phẩm? Có, thế nhưng... Lý lôi một mặt xấu hổ, nghiên cứu khoa học cơ cấu không biết cho phép có người động Ngay cả ta đều không được. Trần Phong ngạc nhiên nói. Hắn bây giờ thân phận cùng thực lực, cơ hổ có khả năng tại thế giới loài người sông pha. Nhất là lần này bước vào giác tỉnh giả đằng sau, nghiên cứu khoa học cơ cấu cũng dám cắn hắn. Cùng thân phận không quan hệ. Lý lôi cười khổ, nói như thế nào đây? Những vật này, người theo trên tấm ảnh nhìn xem không có gì, thế nhưng. Chúng nó đặc biệt nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong lần này tới hứng thú. Chính ngươi xem đi. Lý lôi lắp đầu, đem một phần tư liệu chuyển cho Trần Phong. Trần Phong mang theo tỏ mỏ sau khi xem xong, trong mắt lóe lên kinh người hào quang, những vật này. Thời đại hoang cổ là lúc nào? Bọn hắn không biết, thế nhưng khẳng định tại nhân loại trước đó, à, không đúng, thậm chí tại cổ tộc, yêu tộc trước đó, cho nên, vậy nhất định không cách nào lường được thời gian đơn vị. Mà thời đại kia vật lưu lại, tự nhiên có được kinh người giá trị khảo cổ. Lúc đầu nghiên cứu khoa học cơ cấu chỉ là một chút cảm thấy hưng thú người cấu thành, bọn hắn đối thứ này cũng hưng thú cực lớn, thậm chí thành lập chuyên môn nghiên cứu bộ môn. Sau đó, không có sau đó, tiếp xúc qua những vật kia người, đều trong khoảng thời gian ngắn chết đi. Chỗ có quan hệ với thời cổ, lúc kia, đem những vật này xưng là thời cổ, chỗ có quan hệ với thời cổ đồ vật toàn bộ được phong tồn. Lục tục ngao ngoe cũng có người trong lúc vô tình kiểm tra đến những vật này, đều sẽ trước tiên được phong tồn. Tại nghiên cứu khoa học kết cấu, cái đồ chơi này là hàng cấm. Dạng này trạng thái kéo dài thật lâu, mãi đến khoa học kỹ thuật bảng bạc phát triển gen thời đại. Mọi người tại đặc thù dưới điều kiện, thông qua những phương thức khác, hoặc là thế giới giả tưởng, hoặc là phòng phóng xạ, hoặc là đủ loại mô phỏng, khởi đầu quan sát cùng nghiên cứu những vật này. Thế nhưng, ý lý nguyên có người không ngừng chết đi. Cho dù là ủng có năng lực mạnh mẽ gen chiến sĩ. Sau cùng, những vật này lần nữa bị phong cấm. Thế nhưng cũng không phải là tất cả mọi thứ đều có thể bị phong cấm. Tại ở gần không biết chỗ một cái chân nhỏ, bởi vì phụ nhân loại thời nay tử vong cùng nhân viên nghiên cứu khoa học tử vong phương thức nhất trí, đi qua điều tra, bọn hắn ở nơi đó phát hiện hàng loạt cổ đại vật chất. đồ nơi đó, so với bọn hắn này vô số năm thu tập đồ vật còn muốn nhiều, còn cường đại hơn. Coi như không có đào được, trên mặt đất người cũng lại không ngừng tử vong. Cho nên, vì mọi người an toàn, nghiên cứu khoa học cơ cấu tại cái kia thành trấn phụ cận, Thành lập một tòa tòa phòng hộ thiết bị, chúng nó thậm chí rời đi cái chấn nhỏ kia tất cả mọi người. Sau cùng, phong tỏa toàn bộ mới thành trấn Bởi vì chi phí cùng vấn đề an toàn cân nhắc, sau cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu hết thể phát hiện này loại đặc thù cổ đại vật chất, đều sẽ bị thả ở cái này đặc thù tiểu trấn Thế nhưng, nghiên cứu khoa học cơ cấu lại thế nào bỏ được từ bỏ? 14. Chương 609, Phá không quyết. Những vật kia quá rụ hòa người. Ai cũng biết những vật này cũng có sức mạnh thần bí. Ai cũng biết những vật này có được mạnh mẽ tương lai. Mọi người lại làm sao có thể nhịn được. Thế là, mấy năm trước, dục dịch nghiên cứu khoa học cơ cấu lần nữa cố gắng nghiên cứu trong tiểu trấn đồ vật, thậm chí theo Gen công hội mượn một tên siêu A cấp đỉnh phong cứng, dạ. Tên kia siêu A cấp đỉnh phong bởi vì thời gian dài thẻ tại vị trí này, cho nên đối trong tiểu trấn lực lượng thần bí cũng phi thường tò mò. Sau đó, liền không có sau đó, siêu A cấp tử vong khiếp sợ tất cả mọi người, nhất là vị kia chết đi siêu A cấp cùng hội giống nhau thuộc về gen công hội trụ cột, bởi vậy nhấc lên phong ba lớn như vậy. Tiểu trấn lần nữa bị phong cấm. Bởi vì chỗ kia quá mức nguy hiểm. Trên cái thế giới này nơi chưa biết vẫn như cũ rất nhiều, nhưng theo bọn hắn nghĩ, cùng những cái kia không biết chỗ so sánh với, cái trấn nhỏ này mới là chỗ nguy hiểm nhất. Nay cũng là bọn hắn tuyệt đối không thể có thể cho phép Trần Phong tiến vào nguyên nhân. Trần Phong bây giờ thế nhưng là cấp S cường giả. Hắn là nhân loại cấp cao nhất tồn tại, đại biểu cho nhân loại hy vọng. Nếu như Trần Phong ở nơi đó sẽ ra chuyện, bọn hắn căn bản không dám nghĩ hội có hậu quả đáng sợ gì. Mắt thế giới bên dưới tiến vào kiếm không dễ hòa bình trạng thái, ai cũng không hy vọng lúc này xuất hiện tình huống. Thì ra là thế. Trần Phong hiểu rõ đằng sau tổn thức không thôi. Quả nhiên, thế giới này cường đại nhất ba cái cơ cấu, đều đang yên lặng làm việc. Nghiên cứu khoa học cơ cấu không biết những vật này là cái gì, thậm chí không biết những vật này đến từ thời đại hoang cổ. Thế nhưng bọn hắn ý nguyên làm ra lựa chọn chính xác nhất. Quyết định của bọn hắn cũng là chính xác Hiện tại không tiếp xúc những vật này Là tốt nhất Chỉ là Dạng này trạng thái có thể kéo dài bao lâu Yêu tộc cấp S đại lao chết rồi Thế nhưng là nó nói qua những lời kia làm người sợ hãi Cái này rộng lớn thế giới Tựa hồ ẩn giấu đi không thể giải thích bí mật Còn có Trần Phong ruồi ruôi tay Giác tỉnh giả lực lượng trong tay tràn ngập Yêu tộc cái tên kia Đem này xưng là thần lực Thần lực sao Trần Phong tự lầm bẩm Hắn bây giờ trở về nghĩ yêu tộc theo như lời nói, nó lúc đầu là đem Trần Phong xem như may mắn thu hoạch được thời đại hoang cổ di vật cho nên tạm thời thu được thần lực loại lực lượng này một cái trạng thái. Cho nên nói, tiểu trấn những vật kia, liền là thời đại hoang cổ di vật. Những vật kia bên trong, hoàn toàn chính xác có khả năng tạm thời có được giác tỉnh giả lực lượng cường đại. Yêu tộc cường giả nhận biết này chút, khẳng định là đã từng thấy qua. Tại yêu tộc thời đại kia, chúng nó từng gặp được loại lực lượng này, nói như vậy. Yêu tộc lúc trước cũng đã nhận được thời đại hoang cổ đồ vẩn, thậm chí sử dụng tới. Trần Phong không ngừng phân tích. Giác tỉnh giả lực lượng. Thân lực. Hắn biết, tất cả bí mật, đều giấu ở cái chấn nhỏ kia. Thế nhưng, hắn xem lấy báo cáo trong tay có chút bất đắc dĩ. Nghiên cứu khoa học cơ cấu căn bản không cho hắn bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi Đương nhiên, dùng Trần Phong thực lực hôm nay, nghiên cứu khoa học cơ cấu căn bản không có khả năng cưỡng ép ngăn lại Trần Phong. Thế nhưng, Ngươi có nắm chắc còn sống trở về sao? Lý lôi nghiêm mặt nói, nếu có, ta mang ngươi đánh vào đi. Trân Phong cười khổ một tiếng. Hiển nhiên, cái chấn nhỏ kia, với hắn mà nói, cũng là một cái nguy cơ trùng trùng địa phương. Cho nên cũng đừng nghĩ. Lý lôi vô vô bở vai của hắn, chúng ta cắm ở siêu cấp đỉnh phòng, ngươi nhưng không có, thật tốt thuần thục giác tỉnh giả lực lượng, nói không chừng, ngươi có thể trợ giúp chúng ta đột phá đây. Ừm. Trân Phong khẽ gật đầu. Hiện tại, Sợ là chỉ có thể như thế. Hắn nhìn một chút trong cơ thể, may mắn quần sáng như cũ tại thang cấp bên trong. Chờ may mắn quần sáng thăng cấp hoàn tất, ta lại góp nhặt đầy đủ may mắn điểm trị thời điểm, lại đi này tiểu trấn thử một chút. Trần Phong trong lòng hạ quyết tâm. Chỉ có lúc kia, hắn có thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Tạm thời đem thời đại hoang cổ sự tình buông xuống, Trần Phong khởi đầu chỉnh lý trong khoảng thời gian này thu hoạch, nhất là cùng yêu tộc đại lao trận chiến kia, thu hoạch tương đối khá. Giác tỉnh giả lực lượng cơ sở vận dụng Trần Phong thử, lực lượng của hắn, liền là sụp đổ. Rất kỳ diệu. Hắn không có yêu tộc đại lão loại kia ngưng kết không gian lực lượng, thế nhưng lực lượng của hắn, lại có thể sụp đổ những người khác năng lực, một điểm hàn mang. Sụp đổ. Trực tiếp trốn vùi. Đây là Trần Phong trước mắt học được duy nhất vận dụng Không hề nghi ngờ, bây giờ toàn bộ thế giới, không có người chống đỡ được Trần Phong điểm này. Trừ cái đó ra, liền là tiểu ảnh cùng Linh vừa người thả ra một chiêu kia. Đây cũng là theo yêu tộc đại lao thân bên trên học đến lợi dụng yêu tộc đại lao cái năng lực kia thôi diễn đi ra đảo ngược năng lực một kiếm là có thể sụp đổ yêu tộc đại lao tất cả lực lượng sau đó nhẹ nhhong đem đánh giết ghen công hội phòng binh chắc các ngươi thử lại lần nữa hắn nếm thử nhuường linh cùng tiểu ảnh lần nữa liên hợp ra tay soạn Hồng Quang lấp lẽ không có tạo thành bất cứ thương tổn gì thậm chí ngay cả cơ sở nhất máy móc người giả đều lông tóc không thương kỳ quái Trân Phong có chút mơ hồ. Rõ ràng liền là chiêu này sụp đổ yêu tộc đại lao cuối cùng đại chiêu A, vì cái gì không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thậm chí ngay cả một điểm thương tổn đều không có. Các ngươi trực tiếp chém một thoáng. Trân Phong suy nghĩ một chút. Hắn nhường Linh cùng tiểu ảnh không hề làm gì, trực tiếp dùng giác tỉnh giả lực lượng chém xuống một kiếm. Và anh! Người giả tử vong. Một cái đột phá chân trời tổn thương con số biểu hiện trên bảng. ân Trực tiếp chém đều hữu hiệu quả Cái kia Linh cùng tiểu ảnh thả ra đại chiêu Có phải hay không là năng lực này Chỉ có thể phá hư chiêu số Linh ấy mắt mây cái nói nói ân Nếu như đem trực tiếp chém hiểu thành phổ công Cái kia năng lực này liền là một cái không có tổn thương kỹ năng Có khả năng Trần Phong hai mắt tỏa sáng Tới Trần Phong khởi đầu không ngừng nếm thử Rốt cục thăm dò rõ ràng năng lực này tác dụng Chỉ là Cái này theo yêu tộc đại lao át chủ bài thôi diễn đi ra năng lực Tác dụng thật sự có chút nhất cả chứng. Lục tinh dung hợp bí kỹ. Vô hiệu. Ngũ tinh dung hợp bí kỹ. Vô hiệu. thứ tinh dung hợp bí kỹ. Vô hiệu. Ngay tại Trần Phong coi là thứ này bỏ hoang thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, nó thế mà đối một cái tam tinh dung hợp bí kỹ có hiệu quả, sau đó đi qua khảo thí. Phát hiện cùng tinh cấp không hề quan hệ. Thậm chí có thể dẫn tới năng lực này tác dụng chính là không gian năng lực. Trần Phong chính mình thôi diễn đi ra năng lực này. Có thể sụp đổ hết thể không gian năng lực. Vô luận là nhất tinh, nhị tinh, tam tinh thậm chí là ngũ tình lục tinh. Khả năng cùng yêu tộc cường giả có quan hệ. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Yêu tộc cường giả am hiểu hư không không chế Trần Phong trước mắt đem hiểu thành không gian năng lực ra cường phiên bản. Cho nên, Trần Phong theo chỗ của hắn phân tích ra được chỉ có thể là phá giải hư không. Mà không gian năng lực làm hư không cấp thấp siêu năng lực. Ấn. Tự nhiên một cái chạy không thoát. Có cái cầu dùng. Trần Phong thật sâu thở dài. Có thể phá hư hết thể không gian năng lực. Nhìn thật là lợi hại. Nhưng mà, Trần Phong bản thân liền là cấp S, đối cái gì không gian năng lực đều là nghiền ép được chứ. Đến mức cấp S kẻ địch Ấn. Trước không nói có hay không, đối phương thi triển kém nhất cũng là yêu tộc cường giả này loại cao cấp tiến giai lực lượng, trừ phi đối phương với lúc, cùng yêu tộc cường giả có được giống nhau như lúc lực lượng. Khả năng sao? Gân gà A. Trần Phong rất là yêu thương. Cho nên, Nói cho cùng, hắn nắm giữ một cái duy nhất giác tỉnh giả lực lượng, liền là cái kia một điểm. Trần Phong suy nghĩ một chút, cho nó lên một cái cao lớn bên trên tên. Toái tinh chỉ. Đến mức cái kia lại chiều, ơn. Liên gọi nó gân gà phá không quyết đi. Linh. Muốn hay không như thế tùy ý à. Ngài cũng yêu tộc cường giả trận chiến kia hết sức chân quý, ta sẽ tiếp tục phân tích trong chiến đấu số liệu, cũng có thể cải tiến gà. Gân gà phá không quyết. Linh nghiệm người cái này quấn miệng tên. Được. Trần Phong gật gật đầu. Thời gian kế tiếp, hắn cùng Linh liền đắm chìm trong nghiên cứu bên trong. Cứ việc hiện tại không có kẻ địch xuất hiện, thế nhưng từ đối với không biết lực lượng khẩn trường, Trần Phong không dám buông lỏng cảnh giác, bởi vì hắn gặp quá nhiều địch nhân cường đại. Vô luận là song giác thế giới vẫn là đố mã, hay hoặc là yêu tộc cường giả trong miệng, những khả năng kia tồn tại thi triển di vật lực lượng đặc thủ sinh vật. Chỉ là, nhưng Trần Phong không nghĩ tới chính là, hắn bên này nghiên cứu còn chưa có xuất hiện kết quả. Liền thu đến một cái tin tức kinh người thiên vũ Lê Minh và hội trưởng, mất tích. 14. Chương 610, Cầu Nguyện Lao Nhân Cùng Đại Ma Vương. Mất tích. Trần Phong đống nhiên giật mình. Đây chính là hai cái siêu A cấp đỉnh cao cường giả, làm sao có thể mất tích. Này hai gia hỏa. Trần Phong dừng một chút, không phải là bỏ trốn. Phó hội trưởng. Hán cười khổ một tiếng, vẻ mặt có chút khó coi, lần nữa nhìn một chút trong tay tin tức, lúc này mới lên tiếng nói nói, căn cứ cổ tộc đưa tin. Là thật mất tích. Không chỉ là bọn hắn, theo bọn hắn cổ tộc người. Toàn bộ mất tích. Toàn bộ truyền thừa di tích, bị một luồng sức mạnh kỳ lạ bao phủ, hết thể đi vào người, không có một cái nào trở về. Nơi đó. xảy ra chuyện. Phó hội trưởng vẻ mặt nghiêm túc. Truyền thừa di tích. Trần Phong trong mắt lóe lên tinh mang. Quả nhiên, chỗ kia cuối cùng vẫn là xảy ra chuyện. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng căn cứ Trần Phong suy đoán, tuyệt đối cùng cái kia đô mã có quan hệ. Bởi vì trừ hắn, không có bất kỳ người nào có được loại lực lượng này. Nhìn tới. Ta muốn đi một chuyến cổ tộc. Trần Phong vẻ mặt kiên định. Ngoài không gian. Những chiến hạm kia vẫn như cũ phiêu phủ ở tầng khí quyển bên ngoài. Đồng nhiên có một tàu chiến hạm nổ tung. Lực lượng kinh khủng bao phủ mà ra. Lại hóa thành vô số hạt ánh sáng tiêu tán. Không có âm thanh. Không có, có sóng chấn động. Một tàu chiến hạm cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Mà tại những chiến hạm khác thiết bị đo lường Không có bất kỳ cái gì phản ứng, những người này vẫn như cũ ở trong thế giới của mình vòng ngã vui đùa. Trong vũ trụ sao trời, tựa hồ so dĩ vãng càng thêm sáng ngời. a trên mặt đất một cái đang ở cầu nguyện bé trai, nhìn lên trên trời ngôi sao, tựa hồ cảm giác vừa rồi có một đạo quang mang lẻ lên một cái, xoa xoa con mắt, tựa hồ lại cái gì cũng không thấy. Nhìn lầm sao? Bé trai nói thầm một câu, sau đó hưng phấn tiếp tục cầu nguyện, ta muốn di cờ phục ta muốn di cờ phục Ông! Thư không bỗng nhiên chấn động. Một cái trắng xanh đàn sen di cờ phục xuất hiện, rơi vào bé trai trong tay. Ai? Đang nhắm mắt cầu nguyện bé trai kinh đến. Hắn không dám tin xem trong tay di cờ phục, trong mắt tràn ngập vẻ mừng như điên. Hắn đưa tay ở phía trên sờ lên, cảm thụ trang phục tơ lùa. Thứ này lại có thể là thật. Thành, thành công. Bé trai kích động trích lời thứ tự. Cầu nguyện. Cầu nguyện thế mà thật có khả năng thành công ba. Ta liền biết. Mụ mụ giảng chuyện xưa không phải gạt người. Bé trai hưng phấn mang theo quần áo trở về, trên đường đi tràn ngập gieo họ. Mà hắn vừa rồi vị trí, cái kia sinh ra trang phục địa phương, từng đạo nhàn nhạt hạt ánh sáng lấp lẻ, sau cùng tại trong hư không biến mất vô tung vô ảnh. Tự hồ, chưa bao giờ xuất hiện qua. Nửa giờ sau, một cái trung niên phụ nữ mang theo bé trai xuất hiện ở đây, trong tay một cái trổi lồng gà vung qua vung lại, vẻ mặt âm trầm nhìn xem hắn, ngươi nói là, ý phục của ngươi là tại đây bên trong tới. Vâng. Bé trai rụt rẽ nói. Ngươi thử lại lần nữa. Phụ nữ trung niên cười lạnh, ta nhìn ngươi có thể hay không muốn ra những vật khác. Ta. Bé trai một mặt hủy khuất. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi đến nơi vừa nãy, hai mắt khép hở, dùng thành tín ngựa khi nói ra. Ta. Ta muốn một bản nghỉ đông làm việc. Thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Bé trai có chút hoảng, chẳng lẽ mình bốn tháng phần muốn nghỉ đông làm việc xáo lộ bị nhìn xuyên rồi. Cái kia, tới một phần nghỉ hè làm việc. Bé trai quyết định thỏa hiệp. Nhưng mà, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Bé trai lần này thật luôn cuống. Tuy tiện tới cái gì, 3 năm mô phỏng 5 năm tiểu khảo cũng được à. Bé trai gần như tuyệt vọng nói ra. Nhưng mà, không có, vẫn là không có. Ha ha. Phụ nữ trung niên lạnh lùng đi tới, nắm lên bé trai liền là một chầu đánh cho tên người. Nhường ngươi không nghe lời. Nhường ngươi trộm đồ. Ngày ngày trộm hàng xóm tiểu cô nương y phục mặc. Học cái gì không tốt. Nhất định phải học cha ngươi mặc đồ con gái. Ba. 3 ba. ba. Bé trai cái mông bị đánh xương đỏ, không quá sớm đã thân kinh bách chiến hắn cũng không có đang tiếng khóc bên trong mất lý trí, mà là hô to, khẳng định là mới vừa rồi không có hô đúng. Nguyện vọng. Nguyện vọng là muốn mới có thể. Bé trai hủy khuất. Ồ. Hắn mụ mụ cười lạnh, đến, ngươi tiếp tục, ta nhìn ngươi muốn cái gì. Bé trai bỗng nhiên cảm giác mình có thể sẽ càng thẳng hơn. Vừa rồi cái kia ngừng lại đánh khả năng khổ sở hồn phí, bởi vì một hồi khả năng sẽ còn đang bị đánh một lần, quá thua lỗ. Bất quá ngấm lại trong sạch của mình. Hắn nhưng là nhỏ nam tử hắn đâu, nhiều nhất xuyên mặc đồ con gái, làm sao có thể chống đồ. Thế là, bé trai lấy dũng khí, đi đến nơi vừa nãy, hô to một tiếng. Ta, muốn, nhỏ, váy, con, soạn. Một cái mang theo váy chống đỡ bầu trời đêm lam lò lì tạ váy ngắn trực tiếp đập xuống. Ra đến rồi. Ra đến rồi. Vẻ trai hưng phấn nói ba. Phụ nữ trung niên đột nhiên giật mình, nàng coi là đây chỉ là tiểu hài lấy cớ, chưa từng nghĩ vậy mà thật sự có. Soạt. Nhan nhạt hạt ánh sáng ở trung quanh ngưng tụ. Đi. Phụ nữ trung niên đột nhiên giật mình. Nàng khả năng trình độ văn hóa không cao, thế nhưng nàng rõ ràng một điểm, trên thế giới này tuyệt đối không có vô duyên vô cớ chỗ tốt, bánh tử trên trời rơi xuống loại chuyện này. Tổng muốn trả giá đắt. Rời đi nơi này. Nàng kéo lấy bé trai nhanh chóng nhanh rời đi, mà may mắn thoát khỏi tại một chầu đánh cho tê người bé trai, mặc dù trông mà thèm váy ngắn, thế nhưng cũng sợ hãi đi theo láo mụ cùng rời đi, phụ cận lại một lần nữa khôi phục dị vạng liên tĩnh. Bên cạnh trên nóc nhà, một thiếu niên nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, trong tay bóng mở không ngừng lấp lué. Ta hiện tại, xem ra cũng rất mạnh a Khoe miệng của hắn lộ ra một vệt nụ cười. Nếu có người tại đây bên trong, nhất định sẽ nhận ra được, thiếu niên này. Rõ ràng là giết cùng máu người phát ngôn, trong truyền thuyết giết người vô số đại ma vương Nô Huy. Xem ra ta vẫn là rất có làm cầu nguyện lão nhân tiềm chất. Nô Huy tự dêu cười một tiếng. Hắn năng lực đặc thù quyết định bởi tại người khác tưởng tượng, dùng để cầu nguyện, quả thực là hoàn mỹ. Xoạn! Hắn hư không quét qua. Trên mặt đất váy ngắn tình lình lần nữa hóa thành một chấu bóng mở biến mất. Ta hiện tại đã có thể làm được loại trình độ này sao? Nô Huy có chút hốt hoảng. Cũng đúng. Tất cả mọi người đang không ngừng mạnh lên A, sư phụ đều đến cấp S nữa nha, hắn nhưng là thể nhất định phải trở thành sư phụ phụ tá đắc lực đâu, cũng không thể lạc hầu Cố gắng lên. Thiếu niên âm thầm vì chính mình động viên. Bóng mở lưu chuyển. Ngô Huy đi đến vừa rồi bé trai cầu nguyện vị trí. Hắn cảm thụ được nơi đây không giống bình thường lực lượng, váy ngắn là hắn cho thiếu niên ngưng tụ ra, thế nhưng phụ nữ kia trong miệng di cờ phục Có thể là chính mình sinh ra. Không có người. Không có đồ vật. Vẹn vẹn bởi vì bé trai cầu nguyện, liền trống rông xuất hiện, đây tuyệt đối có vấn đề. Chính hắn cũng là truy tìm cố lực lượng này mà đến. Bởi vì loại chuyện này, đã không phải lần đầu tiên xuất hiện. Lần trước cái kia cầu nguyện đế ăn em bé ra hỏa, còn có cái cầu nguyện máy chơi game, kết quả máy chơi game thật xuất hiện, lại không tiền mua trò chơi dứt khoát đem máy móc đập ra hỏa. Những chuyện tương tự đã nhiều lần. Những vật này, nô huy hai mắt khép hở. Cứ việc cố lực lượng kia đã biến mất thế nhưng hắn tới kịp thời vẫn có thể cảm giác được một chút lưu lại, một chút lực lượng thần bí mà cường đại, xuất hiện. 14. chương 611, Sẽ, Hội trường 3. Cô Tộc. Trần Phong mang theo bá cô đám người xuất hiện ở đây. Người rốt cuộc đã đến. Tân Hải bùi ngùi mai thôi. Lần trước hai người như thế công sáng chính đại gặp mặt, tựa hồ đã rất lâu rồi à. Ta tới. Trần Phong cũng là thổn thức không thôi. Hai người bọn họ đều bởi vì nhân loại mà phân đấu. Chỉ bất quá nhất cử nhất động của hắn đều là tại vô số quần sáng bao phủ xuống, làm người môn con chú, mà Tần Hải, thì là không có tiếng tâm gì, đã định trước đi một mình tại đây đầu nguy hiểm lại chật vật trên đường. Vì nhân loại, quả nhiên là khổ Tần Hải. Các ngươi nhận biết, bá cô cùng cổ tộc người ngạc nhiên nhìn xem hai người bọn họ, từng có qua tiếp xúc. Trần Phong cũng không nhiều lời, hiện tại, chúng ta trước nói điểm chính đi. Được rồi. Một vị cổ tộc mội tử ôn nhu đi lên phía trước. Xoạn. Màn sáng mở ra. Đây là phong bạo khoa kỹ công ty làm cổ tộc chế tạo riêng chuyên dụng phiên bản, kèm theo hai cái chủng tộc dung hợp, này chút sản phẩm đã đi sâu cổ tộc mỗi một cái góc. Màn sáng bên trong. Cái kia nguyên bản tràn ngập huy nghiêm gì tích chỗ, giờ phút này bị năng lượng thần bí bao phủ, xung quanh chăm dặm, căn bản xem không đến bất luận cái gì đồ vật, cũng không cách nào cảm ứng. Phái người tiến vào đi qua chưa? Trần Phong hỏi. Có, thế nhưng vẫn không có trở về. Tân Hải thở dài. Chúng ta thậm chí để cho người ta dùng tính chất đặc biệt dây thường dẫn dắt, một dạng không có trả lời, chỉ cần đi vào một khu vực như vậy liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Đến mức dây thường, tân hải để cho người ta cầm tới. Dây thường kia nhìn qua dị thường kiên cố, rõ ràng là một chút cực kỳ cường đại gân cốt chế tác mà thành, nhưng mà chính là cái vật này, giờ phút này cứ thế mà bị cắt đứt. Thiết diện, dị thường chỉ riêng chỉnh. Đây là một chút siêu A cấp đỉnh phong trình độ yêu thú gân cốt làm thành. Liền ngay cả ta cũng không cách nào cam đoan chỉ riêng chỉnh cắt ra. Tân Hải vẻ mặt nghiêm nghị. Nay cũng là bọn hắn không tiếp tục dám tùy tiện bước vào chuyển thừa di tích nguyên nhân. Mặc dù bọn hắn không có cảm giác được bất kỳ vật gì, thế nhưng vẹn vẹn điểm này tiết lộ ra ngoài đồ vật, cũng đã đầy đủ để bọn hắn tất cả mọi người sợ hãi. Thiết diện che giấu. Trần Phong nhìn xem chuyển thừa di tích lâm vào trầm tư. Đồ ma đám người nếu là thật sự tử vong hoặc là biến mất, kỳ thật đối với con người mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Dù sao hiện tại hai cái chủng tộc dung hợp, uy hiếp lớn nhất liền là đố mã cùng các đồ đệ của hắn. Nhưng là bây giờ, bọn hắn còn không có nói ra phản đối, liền đã không hiểu biến mất. Vẫn là tại hội trưởng cùng Thiên Vũ Lê Minh đi qua thời điểm. Vì cái gì? Không có người biết rõ. Này huyền bí di tích bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Cũng không có người biết rõ. Trước mắt huyền bí di tích, tựa như là một cái to lớn gió lốc chi nhãn, nó chẳng ngập mối nguy, nhưng lại không ngừng hấp dẫn người. Nhưng ngươi không ngừng tới gần. Xem ra ta nhất định phải tiến vào một chuyến. Trần Phong hài mắt như điện. Trần Phong. Bá cô đứng dậy. Nói đùa cái gì, chỗ nguy hiểm như vậy. Trần Phong hiện tại thế nhưng là nhân loại người mạnh nhất cùng hy vọng, nếu như hắn ở nơi đó ra chuyện. Ta cũng đi. Tân Hải lạnh nhạt nói ra. Theo đô mạ đám người biến mất, hiện tại cổ tộc người mạnh nhất, thình lình đã chỉ có hắn. Vương. Cổ tộc hậu cung, a không, là đám đại thần cũng chẳng ngập lo lắng. Không sao. Tân Hải lắc đầu, cổ tộc cùng nhân loại đã hoàn thành sơ bộ dung hợp, coi như hai chúng ta biến mất, cũng không có cái gì người có thể chọn lên chiến tranh. Thế nhưng là, đám người muốn nói cái gì, lại cũng không có nói tiếp. Có một số việc, dù sao vẫn cần có người làm. Làm nhân loại cùng cổ tộc trên danh nghĩa người mạnh nhất, Trần Phong cùng Tân Hải cũng trách nhiệm tới làm những chuyện này. Làm sạch phụ cận tất cả mọi người. Tân Hải hít sâu một hơi, nếu như ta cùng Trần Phong không có trở về. Đem nơi này thiết trí làm cấm địa, triệt để phong tỏa. Các ngươi cũng giống vậy. Trần Phong nhìn thoáng qua bá cô cùng ghen công hội người. Nhân loại cùng cổ tộc có thể đi đến một bước này không dễ dàng. Ai cũng không hy vọng lại xuất hiện loại gì. Đi bên ngoài chờ đi. Vô luận ta cùng Tần Hải có hay không có thể trở về. Chúng ta đều hy vọng nhân loại cùng cổ tộc bình yên vô sự. Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Vâng. Bá cô túi đầu. Đi thôi. Trần Phong cùng Tần Hải giao phó xong trực tiếp bước vào chuyển thừa di tích bên trong. Soạt. Thân ảnh của hai người dần dần biến mất. Bá cô đám người hai quả đấm nắm chặt, chỉ có thể chơ mắt nhìn, mà cổ tộc đám đại thần cũng là kém chút khóc lên, chuyến đi này không có người biết rõ hội chuyện gì phát sinh. Bọn hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, hy vọng Trần Phong cùng Tần Hải có thể bình yên vô sự. Mà giờ khắc này, Trần Phong cùng Tần Hải cũng là ngạc nhiên nhìn trước mắt bóng mở. Bọn hắn tiến đến lần đầu tiên liền bị kinh đến, này truyền thừa di tích phong cảnh Tựa hồ cùng bọn hắn bên ngoài thấy năng lượng thần bí bao phủ hoàn toàn khác biệt, nơi này tràn đầy màu sắc. Trời là màu hồng, hơn là màu hồng, cây là màu hồng, thảo là màu hồng. Liên liên trong không khí trôi nổi năng lượng đều là màu hồng, lại thêm màu hồng đường chân trời cùng đám mây, toàn bộ chuyển thừa di tích nhìn qua đều mộng ảo như vậy. Nguyên lai like các ngươi ưa thích loại phong cách này. Trần Phong ngạc nhiên nhìn xem Tân Hải. Cút. Tân Hải mặt đen kịt. Ngươi mới ưa thích loại phong cách này? Cả nhà ngươi đều ưa thích loại phong cách này. Này rõ ràng không bình thường được chứ. Trời mới biết thật tốt chuyển thừa di tích làm sao lại thành như thế. Hắc hắc. Trần Phong cười cười. Linh, giúp ta phân tích những năng lượng này. Trần Phong trong lòng nói ra. Được. Linh toàn diện khởi động. Cứ việc may mắn quần sáng một mực ở vào trạng thái chờ Thế nhưng Linh làm diễn sinh ý thức. Đối Trần Phong tới nói. Tựa hồ so may mắn quần sáng ý nghĩa lớn hơn. Phân tích hoàn tất. Ừm. Trước mắt không có phát hiện gì thường. Linh cũng là rất kỳ quái. Nay đầy trời màu hồng thế giới, rõ ràng là có vấn đề. Thế nhưng là hết lần này đến lần khác không có bất cứ dị thường nào. Vô luận là năng lượng vẫn là khí tức, đều là như người bình thường trình độ. Thú vị. Trần Phong tròng mắt hơi hiếp. Xem ra nơi này quả nhiên phát sinh khó lường sự tình. Hai người đề cao cảnh giác thận trọng đi vào bên trong đi. Thế nhưng trên đường đi rất là bình tĩnh, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Thậm chí ngay cả một người đều không nhìn thấy Tất cả mọi người biến mất sao? Trần Phong nhữ mảy. Người ở đây ban đầu cũng không nhiều. Tân Hải thấp giọng nói, nơi này chỉ có một ít di tích đệ tử, sau này thực lực tăng lên về sau, cũng bị phái đi ra chợ giúp cổ tộc, sau cùng lưu tại di tích, cũng chỉ có chúng ta mấy cái sư huynh cùng sư phụ. Thật sao? Trần Phong như có điều suy nghĩ. Mà đúng lúc này, nơi xa tựa hồ có một đạo nhàn nhạt màu hồng thân ảnh xuất hiện, Trần Phong cùng Tần Hải từ xa nhìn lại, liền hai mắt tỏa sáng, cấp tốc tới Xoạn. Bóng mở lưu chuyển. Hai người nháy mắt theo đuổi. Chỉ là, liền tại bọn hắn theo đuổi một khắc này, lại là bỗng nhiên giật mình. Bởi vì cái này thời điểm, bọn hắn thình lình thấy rõ ràng cái kia màu hồng thân ảnh bộ ráng. Đó là. Hội trưởng. Trần Phong kinh hâu ngẹn nào Tân Hải con mắt cũng trận lao đại. Hội trưởng. Không sai. Xuất hiện ở trước mắt, thình lình liền là ghen công hội hội trưởng. Trần Phong bọn hắn vẹn vẹn vừa mới tiến tới 2 phút đồng hồ. Liền thấy muốn xem đến người, chỉ là Hội trưởng hiện tại trạng thái, quả thực có chút kinh người Trần Phong đối hội trưởng Thái độ vẫn luôn so sánh tôn kính Bởi vì hội trưởng mặc dù cao tuổi Có thể là bởi vì thực lực cường đại y nguyên duy trì trung niên đỉnh phong hình dáng Cứ việc có chút tóc trắng Nhưng nhìn đi lên ý nguyên tràn ngập huy nghiêm Mà bây giờ Hội trưởng Trần Phong ngạc nhiên hô Sau đó trước mắt hội trưởng xoay người lại một khắc này Trần Phong kém chút mắt mù Màu hương tóc Màu hồng lông mày. Màu hồng váy ba. Phối hợp với hội trưởng cao lớn thân thể khôi ngô, thật là... Cày con mắt. 14. Chương 612, di tích loán đoán. Cái này phong cách vẽ. Trần Phong có chút ngậu. Mặc dù hắn luôn luôn cảm thấy mình coi như bình tĩnh, đối mặt đủ loại mối nguy cũng có thể ứng phó. Thế nhưng gặp được trước mắt loại tình huống này, hắn là thật có chút phương. Sẽ, hội trưởng. Hắn thận trong hỏi. Ừm. Hội trưởng ngầm đầu. Cửa hổ rốt cục thấy được hắn. Trần Phong. Hội trưởng ôn nu nói. Trần Phong, giọng điệu này. Đúng, đúng ta. Trần Phong có chút sợ. Hắn theo bản năng lui lại một bước, cảm giác có chút không đúng. Người đã đến liền tốt, ta cho người biết. Hội trưởng hưng phấn nói, sau đó nói một nửa, trong mắt màu hồng hào quang lóe lên, đồng nhiên rơi vào Trần Phong trên người. Sát ý nghiêm nghị, là người bà. Và anh. Vô cùng tận sát ý bùng nổ. Không tốt. Trần Phong trong lòng nghiêm nghị. Cũng may hắn đã sớm làm chuẩn bị, trước tiên tránh ra công kích. Vâng. Một tòa fan hâm mộ phòng ở trong nháy mắt nổ tung. Thử. Hội trưởng hư lạnh một tiếng, lăng không bay lên, một cước đập tới. Trần Phong liếm nhìn, liền mặt tối sầm, đi mẹ nó màu hồng váy ngắn. Vâng. Tân Hải hướng đến giúp đỡ hắn chặn đi qua. Người nào? Tân Hải lạnh giọng hỏi. Thử. Thử lệnh một tiếng. Hội trưởng ánh mắt tại trên thân hai người quét qua, vậy mà thoát ra rời đi. Biến mất tại màu hồng năng lượng bên trong. Đi rồi. Trần Phong không có truy, ngược lại lâm vào chầm tư. Hắn kêu ra tên của ta, hẳn là nhận biết ta. Trần Phong trong mày, hội trưởng lực lượng cùng trước đó không sai biệt lắm, hẳn là bản nhân, thế nhưng hắn hình dáng cùng trạng thái tinh thần đều vô cùng không ổn định. Đây mới là đáng sợ nhất. Thật tốt hội trưởng, tại làm sao lại biến thành cái dạng này. Nơi này, hắn cùng Tân Hải lướt nhau, đều là cảm giác có chút dùng mình. Ta có một vấn đề. Tân Hải trầm tư một lát, nghiêm túc hỏi. Ngươi nói. Trần Phong vẻ mặt nghiêm túc. Cái kia. Các người ghen công hội đều đưa thích cái này phong cách vẽ. Tân Hải ra vẻ bình tĩnh trầm giọng hỏi. ba Trần Phong hung hăng trận mắt nhìn Tân Hải lướt mắt. Ha ha ha. Tân Hải kém chút cười ra heo tiếng tê ơ. Quả nhiên là hiện thể báo. Trần Phong mới vừa rồi còn chào Phúng hắn, hiện tại liền chào Phúng trở về. Tân Hải, ngươi thay đổi. Trần Phong đống nhiên yêu thương nói nói trước kia ngươi không phải cái dạng này. Cút cút. Tần Hải không chút khách khí, hai người lẫn nhau chào phúng, sau đó lại bỗng nhiên liên lặng. 1 2 3. Hưu. Một đạo xâm nhiên sát cơ bỗng nhiên theo nơi hẻo lãnh tỏa ra, một cái phấn hồng sắc thân ảnh bông xuống, Trần Phong cùng Tần Hải liếc nhau, trong mắt hàn quang lóe lên, chờ liền là ngươi đi ra. Oan. Kinh khủng bóng mờ nổ tung. Hai đạo màu hồng thân ảnh từ phía chân trời bông xuống, vẫn như cũng là cùng hội giống nhau phong cách vẽ. Vẫn như cũng là khôi ngô cao lớn dáng người, vẫn như cũng là cay mắt người váy ngắn. Càng hố cha là, hai vị này cũng là nam. Trần Phong nhớ kỹ, cổ tộc nam tính không có mấy người đi, vì cái gì đều ở nơi này. Là các ngươi Tần Hải cho mày. Người biết. Trần Phong xem xét hắn lướt mắt. Chuyển thừa di tích duy nhất lưu lại hai cái người giữ cửa. Tần Hải lắc đầu, bọn hắn là sớm nhất bối phận cấp thá đỉnh phòng, cũng là chưa từng dùng qua siêu ít gen thuốc thử, cho nên vẫn như cũng là nam nhân. Trần Phong. Hắn nhìn thoáng qua màu hồng phong cách vẽ người giữ cửa, này mẹ nó còn không bằng mội tử được chứ. Tự tiện xông vào truyền thừa di tích, nên giết Hai người thanh âm bên trong lộ ra một tia âm nu. Vâng. Màu hồng hào quang nổ tung. Ta tới. Trong mắt tần hải hàn quang lóe lên, ta cùng bọn hắn tương đối quen thuộc, để cho ta tới gặp bọn họ một chút. Vâng. Lần này hắn chủ động ra tay. Được. Trần Phong ở một bên yên lặng nhìn xem. Tân Hải thực lực tự nhiên không cần nhiều lời siêu a cấp đỉnh phong trình độ cộng thêm một cái đặc thù há toàn hội viên thực lực gần với đã thức tỉnh Trần Phong hai người này thủ vệ ra hỏa hẳn là xa xa yếu tại Tần Hải mới đúng thế nhưng với anh hai bên mấy lần giao phong vậy mà thế lực ngang nhau hai người bọn họ dùng hai chọi một đối mặt Tần Hải vậy mà không hề rơi xuống Hạ phong một chút nào trong này có vấn đề là năng lượng Tân Hải lạnh giọng nói Năng lượng của bọn hắn vẫn như cũ là trước kia năng lượng, khí tức cũng đúng, thế nhưng tại đây loại màu hồng khí tức làm nổi bẩn dưới, tăng lên gấp 10 lần. Gấp 10 lần. Mang ý nghĩa ít nhất một cái đại cảnh giới tăng lên. Này chút nguyên bản bình thường siêu A cấp, giờ phút này bởi vì này chút màu hồng năng lượng, thình lình đã đến siêu A cấp đỉnh phong. Khó trách vừa rồi hội trưởng nhẹ nhõm chặn công kích của ta. Trần Phong Như có điều suy nghĩ. Này chút bị màu hồng hóa người, tựa hồ cũng tăng cường. Linh. Ghi chép những khí tức này. Trần Phong trong lòng mặc nghiệm. Hiểu rõ. Linh âm thầm phân tích. Tân Hải cũng không có mau sớm kết thúc chiến đấu. Đây là bọn hắn quan sát nơi đây cơ hội tốt nhất. Hai người kia tuy không trọng yếu, thế nhưng là những cái kia phan hâm mộ khí tức. Xoạn. Xoạn. Lần lượt chiến đấu, bọn hắn xem càng phát ra rõ ràng. Mà rất nhanh, hai người này tựa hồ cũng ý thức được tình huống không đúng, cho nên không chút do dự phóng xuất ra mạnh mẽ át chủ bài, kèm theo màu hồng năng lượng. Và anh, Phấn quang nổ tung. Không thể kéo. Tân Hải hư lạnh một tiếng, tại bọn hắn tự bạo trước đó, gọn gàng mà linh hoạt đem hai người bọn họ đánh bại. Chợt, hai người trong nháy mắt ngã xuống đất. Không chết. Tân Hải cảm thụ một thoáng khí tức của bọn hắn, trên người bọn họ màu hồng năng lượng biến mất hơn phân nửa, hiện tại ở vào nửa trạng thái hôn mê, mong muốn tỉnh táo. Hắn nhìn về phía phương xa, chỉ có giải quyết này chút thần kỳ màu hồng năng lượng xuất hiện căn nguyên mới có thể. Theo màu hồng sâu cạn quỹ tích vị trí đến xem. Này chút màu hồng năng lượng căn nguyên, rất có thể tại di tích Hạch Tâm, đó là sư phụ chỗ ở, xem ra lần này sự cố, thật khả năng cùng sư phụ có quan hệ." Tân Hải vẻ mặt nghiêm túc. "Đố ma sao?" Trần Phong lông mày chọn một chút. "Màu hồng? Chẳng lẽ là vị này đại lão bỗng nhiên nghĩ mặc đồ con gái cho nên làm ra loại chuyện này? Mặc dù ngươi không nói, thế nhưng ta biết ngươi đang suy nghĩ gì." Tân Hải hung hăng trừng Trần Phong ngươi liếc mắt, chân tướng khẳng định không phải như ngươi nghĩ. Trần Phong nhịn không được cười lên. Vậy chúng ta liền đi hạch tâm xem một chút đi, ta cũng muốn biết, có thể đem đường đường chuyển thừa di tích biến thành di tích loãn noan rốt cuộc là thứ gì? Cái gì di tích noãn noan? Tân Hải một mặt mê mang. Một thiếu nữ thay đổi trang phục trò chơi, ta cảm thấy cùng các ngươi di tích những đại lao này rất phối Trần Phong cười nói. Cút! Tân Hải không chút khách khí. Thật, ngươi có muốn thử một chút hay không? Trần Phong hết sức thành khẩn kiến nghị. Ha ha! Tân Hải cười lạnh. Hai người một bên chửi bậy một bên hướng về gì tích hoạch tâm đi đến, bóng lưng rất nhanh biến mất ở phía xa bóng mở bên trong, mà liền tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu. Xoạn! Một đoàn màu hồng ngưng tụ bóng mở trống rông xuất hiện. Nàng nhìn chầm chằm trần phong cùng tần hải rời đi thân ảnh, trong mắt tràn ngập hận ý. Các ngươi Ha ha! Nhất định phải chết ở chỗ này! 14. chương 613, xấu hổ đại pháp! Mà giờ khắc này... Một bên trào phúng đối phương vừa đi xa Tần Hải cùng Trần Phong hai người lướt nhau, đều là cảm giác có chút tiếc đối, thế mà không có mắc câu sao. Bọn hắn vừa rồi đã phát giác được âm thầm có người, cho nên mặt ngoài buông lỏng cảnh giác hy vọng dẫn dụ tên kia đi ra, không nghĩ tới đối phương căn bản không mắc mưu Xem ra phương pháp giống nhau không thể một mực dùng. Trần Phong rất là tiếc đối. Cũng thế. Tần Hải khẽ gật đầu. Hai người theo màu hồng con đường đi vào bên trong đi, nơi này là chuyển thừa di tích bên ngoài. Ngoại trừ hai cái người giữ cửa cùng đi ra kinh ngạc một đợt hội trường, cũng không thấy những người khác. Di tích hoạch tâm tại tận cùng bên trong nhất. Tân Hải chỉ chỉ nơi xa, truyền thừa di tích tài nguyên cũng rất là quý giá, sư phụ nguội thu một cái đồ đệ, tất cả mọi người lại ở phụ cận thành lập một cái trụ sở. Thì ra là thế. Trần Phong Như có điều suy nghĩ. Hai người đi theo lớn đường đi tới, trước hết nhất thấy được một cái cao lớn phòng ở, cứ việc vẫn như cũng là tràn ngập màu hồng, thế nhưng chỉnh thể lối kiến trúc lại vô cùng hiện đại. Đây là... Trân Phong khỏe miệng dương lên. Ta... Tân Hải vẽ mặt tối sầm. Hắn không nghĩ tới. Hắn thiết kế thật tốt phòng ở. Tại thoa khắp màu hồng về sau. Lại biến thành này loại bộ ráng. Thật sự là... Một lời khó nói hết. Hắn hướng bên trong nhìn nhìn. Tất cả mọi thứ cơ hồ biến thành màu hồng. Cái bàn. Cái ghế. Liên liên hắn đoạn thời gian trước làm tới quét rác người máy đều mẹ nó là màu hồng. Xem ra không cần tiến vào. Tân Hải lắp đầu. Không chỉ là nhuộm màu đơn giản như vậy Trần Phong tỉnh tạo nói, hắn có thể cảm giác được, này chút màu hồng lực lượng cường đại, tuyệt không chỉ là bao trùm tại vật chất mặt ngoài, càng giống là hoàn toàn thay đổi vật chất bản thân. Không chỉ có màu sắc, thậm chí chất liệu. Tân Hải nắm lên một cái màu hồng ghế, thuận tay bọc nát. Cái này xúc cảm. Ta cảm thụ một thoáng. Tân Hải hai mắt khép hờ những vật này biến thành màu hồng về sau, quả nhiên càng cường đại. Hắn vừa dứt lời. Vâng anh. Trần Phong một cước ước lượng tại Tân Hải nhà màu hồng trên cửa chính Bang. Đại môn bị trực tiếp đạp vỡ. Ba. Tân Hải có chút ngộng, ngươi làm gì? Quả nhiên cứng rán chút. Trần Phong rất tán thành, hắn có thể theo trên chân phản hồi cường độ, cảm thụ độ cái này màu hồng cửa chính so cửa chính bản thân chất liệu mạnh hơn rất nhiều. Tân Hải không nói gì, hắn bây giờ nghi chặt con hàng này. Đi. Tân Hải mặt đen kịt kéo lấy Trần Phong rời đi. Chuyển thừa di tích con đường, Tân Hải quen thuộc nhiều, một đường hướng về di tích hoạch tâm đi đến. Đương nhiên, Trên đường hội đi ngang qua hắn các vị sư huynh thế giới địa bàn. Những sư tỷ này phòng ở xây ngay lập tức càng sớm hơn, phong cách khác biệt. Đương nhiên, hiện tại cái gì không thấy được. Hiện tại bọn hắn có thể thấy chỉ có một mảnh màu hồng. Rất nhanh, bọn hắn đi ngang qua một cái trang viên một dạng địa phương, đây là Tần Hải Trương sư huynh, tên kia ngọc xanh hội viên chỗ ở, căn cứ Tần Hải nói, hắn sư huynh không thích chỗ cao, cho nên nơi này chỉ có một tầng, mặc dù thấp chút, bất quá kiến trúc diện tích rất là khổng lồ. Ta nhớ được nơi này có thẳng tới di tích hoạch tâm địa phương. Tân Hải một bên nói một bên tìm kiếm. Vị tiên ngọc xanh sư huynh am hiểu chính là cái này. Lúc trước toàn bộ tổ chức thần bí đều là vị sư huynh này cho kiến tạo dưới mặt đất giao thông. Nơi đây tự nhiên cũng có giống giao thông. Bên này, Tân Hải tại một mảnh màu hồng bên trong, tìm được vô cùng quen thuộc môn. Trong này có khả năng thẳng tới di tích hoạch tâm. Tân Hải hưng phấn. Được. Trần Phong đi qua, vừa muốn mở cửa lớn ra Đồng nhiên Một cố lạnh leo thấu xương theo dưới hông truyền đến. Đây là... Hiu. Trần Phong đột nhiên tung người một cái. Vâng. Nguyên bản hoàn hảo đại điệu bỗng nhiên nổ tung, một đạo lấp lánh vầng sáng theo mặt đất bắn ra, thẳng vào mây trời. Trần Phong vẹn vẹn liếc nhìn cũng cảm giác toàn thân phát lạnh. Nếu như vừa rồi hắn không có tranh thoát. Người nào? Tân Hải quát to một tiếng. Vâng. Trong tay hắn công kích bùng nổ, nhưng mà, quang ảnh kia một kích không trúng, thế mà một cái mình Lần nữa biến mất không thấy, trực tiếp tan vào trong lòng đất biến mất Ở cái này màu hồng thế giới Căn bản không có khả năng tìm được một cái đồng dạng màu hồng người Thủ pháp này Tân Hải như mày Người biết Trần Phong nhìn hắn một cái Không thấy mặt, bất quá ta đã đoán được là ai Tân Hải thở dài Loại phương thức công kích này Nhất là còn ở cái địa phương này Chỉ có thể là một người Ta vị kia thần bí Trương sư hình Vâng Mặt đất rung động Tân Hải lôi kéo Trần Phong tung người một cái tránh ra. Mặt đất. Lại là một đạo màu hồng hào quang lóe lên. Dừng lại cho ta. Tân Hải cương ép chân ác, nhưng mà, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn năng lực tăng lên. Tân Hải như mày. Vị này nguyên bản cùng Tần Hải thực lực tương xứng Sư Vinh. Tại màu hồng năng lực tăng thêm dưới, thực lực tăng lên dữ dội. Hiện tại Tần Hải căn bản không phải đối thủ. Người vị kêu Ngọc Xanh hội viên Sư Vinh. Trần Phong cười. Xem như thế đi Tân Hải không có bồn năn hắn, ta vị sư huynh này mặc dù sức chiến đấu không tính mạnh mẽ, thế nhưng ẩn nấp năng lực cơ hồ vô địch, xuất quỷ nhập thần, khó lòng phong bị. Nếu như không có thể tìm tới hắn, chúng ta sợ rằng sẽ bị hắn hao tổn chết ở chỗ này. Tân Hải vẻ mặt khó coi. Đây mới là phiền toái nhất địa phương. Ngọc Xanh. Trần Phong hai mắt khép hở, nhớ tới lúc ấy tại tổ chức thần bí từng màn, cho nên nói, người vị sư huynh này năng lực, cũng không gian khá liên quan. Rất có thể. Tân Hải suy nghĩ một chút nói nói, hẳn là không gian cao dài vận dụng, thế nào? Hắn hơi nghi hoặc một chút. Nay cũng phải hay không là rông ở giữa có quan hệ gì? Haha, ha, nếu là không gian liền dễ làm nhiều. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Hắn bây giờ đối với mình thức tỉnh lực lượng mặc dù kiến thức nửa rời, thế nhưng nếu như vị này đáng yêu Ngọc xanh hội viên đồng học cam hiểu nhất là không gian, như vậy. Hiu! Một đạo màu hồng hào quang theo dưới chân bán ra. Hắn khí thẳng bức phần hông. Hiện nhiên, chúng ta ngọc xanh hội viên cũng vô cùng chọn công kích vị trí. Nhanh chóng. Tân Hải lôi kéo Trần Phong chuẩn bị né tránh. Nhưng mà, lần này Trần Phong căn bản liền tránh đều không tránh. hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn cái kia phun ra ngoài màu hồng hào quang, tại trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Bang, xấu. Quang. Cái kia dâng trào mà lên màu hồng lực lượng nháy mắt phân giải. Cái kia vô cùng tận hào quang, tại cái kia một điểm hàn mang trước mặt, vậy mà hóa thành vô số hạt Ngắn ngủi một giây, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có trên mặt đất, một cái màu hồng đầu lúc gần lúc hiện. Trương Sư Huynh. Tân Hải kinh ngạc. Trương Sư Huynh lắc lưu đầu dừng lại, kinh hãi nhìn xem Trần Phong, hiển nhiên cũng không nghi tới, chính mình thi triển năng lực thời điểm. Vậy mà cứ thế mà bị bột ngừng. Cái này sao có thể? Nhìn ta. Trong tay hắn lần nữa ngưng tụ màu hồng hào quang. Xúc đổ. Trần Phong chỉ vào hư không. Xoạn. Hết thể năng lượng nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Trương sư huynh có chút mộng, trong mắt hàn quang lóe lên, lần nữa không ngừng thi triển chiêu số, nhưng mà lại bị trần phong không ngừng sổ đổ, lâm vào một loại nào đó tuần hoàn bên trong. Cho nên, hiện trường chỉ có thể nhìn thấy trương sư huynh dương nanh múa vướt dưới múa cùng giới gọi, căn bản xem không đến bất luận cái gì màu hồng năng lượng xuất hiện. Địa long phiên thân, độc long toàn đại địa dũng động, xuyên qua không gian. Trương sư huynh bày ra đủ loại tư thế lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Chuyện này, Tân Hải mặt tối sầm, bởi vì hắn chợt nhớ tới Trần Phong lần trước nói với hắn một cái tên là Múa Pháp Thiên Nữ Thần Kỳ TV, hình tượng này còn kém đoá mặt ngươi. 14. Chương 614, huyền bí tồn tại. Không có đặc hiệu có phải hay không hết sức xấu hổ. Trần Phong giống như cười mà không phải cười. Bị màu hồng quang huy bao phủ, Trương sư huynh phong thích chiêu số thời điểm, tràn ngập huyền bí, bá khí vô cùng, mà bây giờ không có những năng lượng kia nhìn xem vô cùng xấu hổ. Hừ. Trương sư huynh trong mắt Hàn Quang lóe lên. Phế vật. Hắn âm thầm nói nhỏ, cũng không biết đang nói Trần Phong vẫn là nói chính mình. Oan. Hắn hồn nhiên bỗng nhiên bùng cháy nồng đậm màu hồng hỏa diễm. Đây là? Tân Hải sắc mặt đại biến, không tốt, hắn muốn bùng cháy sinh mệnh. Hừ. Trần Phong vẻ mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Bùng cháy sinh mệnh? Cái tên này, sư huynh là ta, ngươi không biết ta sao? Tân Hải cố gắng hoán tỉnh sư huynh. Nhưng mà... Cút! Trương sư huynh chỉ là quát lạnh một tiếng, trong mắt mang theo hận ý. Hắn không phải sư huynh của ngươi Trần Phong lắp đầu, hoặc là nói, tâm tình của hắn bị lực lượng nào đó không chế, cùng hội trưởng một cái trạng thái, cùng bọn hắn trao đổi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn đã sớm thấy rõ, cho nên cùng màu hồng có liên quan đồ vật, tuyệt đối không thể đụng vào. Nơi này, màu hồng liền đại biểu cho mối nguy. Vậy làm sao bây giờ Tân Hải vẻ mặt khó coi. Trương sư huynh trong ngày thường đối với hắn vô cùng chiếu cố, hắn cũng không muốn nhìn xem sư huynh chết đi như vậy. Tại ngơ ngơ ngác ngác trong trạng thái, đốt đốt sinh mệnh của mình. Ta đi thử một chút. Trần Phong hít sâu một hơi. Có lẽ... Và anh... Trương sư huynh trên người, gần như lực lượng cuồng bạo tỏa ra. Màu hồng hỏa diễm. Bùng cháy càng thêm kịch liệt. Trương sư huynh sinh mệnh lực đã bắt đầu bùng cháy. Ha ha. Hắn cười dị một tiếng Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phong, Cùng bạo màu hồng lực lượng không ngừng ngưng tụ, sau cùng hóa thành một chùm mạnh mẽ mà vừa kinh khủng màu hồng của sáng. "Liên để cho ta tới." "Huyền." Hắn điều khiển một ngón tay, màu hồng năng lượng đột nhiên tuôn ra Trần Phong, nhưng mà, hắn một câu còn chưa hô xong, vẹn vẹn chỉ là hô một nửa, liền bị Trần Phong cứ thế mà đem nửa câu sau đập đi. "Đoá mật người đi." Trần Phong một tiếng chu lên. "Hưu." Trên người hắn hư ảnh lóe lên. Linh cái bóng lóe lên liền biến mất. Màu đỏ kiếm ánh sáng rõ ràng như thế, mang theo lực lượng cường đại, chém xuống một kiếm, đầy trời màu hồng lại bị trong nháy mắt xé rách. Xoạc! Tất cả màu hồng hào quang biến mất. người Trương Sư Huynh trên người mặt lực lượng rung động, đồng nhiên con người lật một cái, vô lực ngã trên mặt đất. Sư Huynh! Tân Hải vội vàng đi qua nhìn dưới. Năng lượng hao hết, hôn mê. Tân Hải lắc đầu. Cùng trước đó vài vị một dạng, trong cơ thể tất cả lực lượng hao hết, cộng thêm màu hồng năng lượng cũng hao hết không có bất kỳ cái gì năng lượng tồn tại, cho nên ngất đi. Ừm, Trần Phong có chút không quan tâm. Đóa mật ngươi cái gì, chỉ là hắn thuận miệng mở một trò đùa, dù sao đánh nhau hô khẩu hiệu thứ này, với hắn mà nói, tác dụng duy nhất, liền là quấy nhiều đối phương mà thôi. Đồng dạng là quấy dối đối phương, đóa mật cái gì, dù sao cũng so hô xuyên tà nữ trang người xa đầu cũng giết được à. Đương nhiên, này chút đều không có ý nghĩa gì. chân chính nhường Trần Phong để ý là, Trương Sư Huynh trước khi hôn mê vẻ mặt Cái loại cảm giác này, không có lần trước yêu tộc như thế trực quan. Lần trước yêu tộc, biểu hiện ra mảnh liệt khiếp sợ, không dám tin còn có ái mộ cái gì một đồng lớn, Trần Phong hiện tại nhìn không hiểu, mà lần này vị này, chủ yếu là trên lực lượng cảm xúc. Tại Trương Sư Huynh thất bại thời điểm, Trần Phong vậy mà cảm giác được một tia e ngại. Không sai, e ngại. Không phải Trương Sư Huynh e ngại, mà là cái kia màu hồng trên lực lượng tới truyền đến e ngại, không thuộc về bất luận người nào ý thức. Mà là đơn thuần thuộc về lực lượng cảm xúc. Này khó tránh khỏi có chút kinh người. Ảo giác sao? Trần Phong xoa xoa đầu. Hắn không tin bây giờ chính mình thế mà có thể cảm nhận được ảo giác. Cho nên. nay chút màu hồng lực lượng. Thế mà thật sự có cảm xúc. Trương Sư Huynh trên người lực lượng là không gian cùng màu hồng kết hợp thể. Bởi vì dung hợp sau bị chính mình khắc chế. Sở dĩ phải sinh thấy sợ hãi cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng. Loại chuyện này vốn là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như vậy. Trần Phong đem nơi này phát sinh một dãy chuyện xuyên kết hợp lại. Nơi này phát sinh biến cố, có lẽ không phải người làm, mà là cùng một ít lực lượng có quan hệ. Hoặc là nói, một loại nào đó lực lượng cường đại đã thức tỉnh ý thức. Trần Phong như thế suy đoán. Hắn cùng Tần Hải câu thông về sau, Tần Hải cũng cảm thấy có khả năng. Đem trương sư huynh buông xuống, Tần Hải qua đi mở ra cửa chính, nhưng khiến người ta tiếc nuối là, bên trong không có bất kỳ vật gì, chỉ có vô tận màu hồng. Xem ra truyền tống bị phá hủy. Tân Hải có chút tiếng đối. Không có phá hủy ta cũng không dám ngồi. Trần Phong trận mắt chừng một cái. Tân Hải suy nghĩ một chút, không phải sao. Liên liên truyền tống lối đi hoàn hảo không chút tổn hại, hai người bọn họ hiện tại còn dám ngồi sao. Vậy thì đi thôi. Tân Hải cười khổ một tiếng, hai người tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì trương sư huynh sự tình, cho nên lần này hai người đều càng thêm cảnh giác, nhất là đi ngang qua Tần Hải mấy cái kia sư huynh sư tỷ vị trí thời điểm Chỉ là, để bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là, không còn có kẻ địch xuất hiện. Tân hải những sư huynh kia, tựa hồ cũng đều biến mất, một cái cũng chưa từng xuất hiện. Toàn bộ màu hồng thế giới, an tĩnh đáng sợ. Sợ sao? Trần Phong như có điều suy nghĩ. Cái kia màu hồng lực lượng sợ hãi, hắn y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ, mà phía sau không còn có tần hải sư huynh đệ xuất hiện, tựa hồ cũng là ý vị như thế nào. Nó sợ, mặc dù không biết là cái gì. Trần Phong suy đoán hoặc là nói Tân Hải bổ sung nói, nó cảm giác được chính mình cùng mấy vị này sư huynh dung hợp không phải là đối thủ của người, sở dĩ chủ động từ bỏ, để phòng lực lượng tổn thất. Có khả năng. Trần Phong khẽ gật đầu. Hai người dăm ba câu, liền phân tích ra một cách đại khái hình thức ban đầu. Cho nên, cố lực lượng kia tại thu lại. Tựa hồ ý thức được Trần Phong khó chơi, nó không lãng phí nữa lực lượng, mà là cố gắng đem có ích lực lượng ngừng tập hợp một chỗ, đang chuẩn bị càng đáng sợ đổ vận. Xem nơi đó. Tân Hải bỗng nhiên một ngón tay phụ cận gian phòng. Tân Hải một sư huynh, đồng dạng toàn thân màu hồng, chỉ bất quá giờ phút này, vị sư huynh này trên người đã đã mất đi lực lượng, mà là hôn mê trong phòng. Hắn mất đi lực lượng. Trần Phong liếc mắt liền có thể thấy rõ ràng. Xem ra Tân Hải nói không sai, màu hồng lực lượng quả nhiên đang không ngừng co vào cùng ngưng tụ. Không cần phải để ý đến hắn. Bọn hắn nhìn thoáng qua, cũng không đi qua. Bởi vì đã mất đi màu hồng lực lượng về sau, ngược lại sẽ càng thêm an toàn. Chỉ là... Phải cẩn thận. Trần Phong nhắc nhở. Hiểu rõ. Tân Hải đồng dạng cẩn thận. Nay màu hồng lực lượng có chi khôn, ngược lại càng thêm đáng sợ. Hắn cố ý từ bỏ mấy cái cảm giác không phải Trần Phong đối thủ ra hỏa tất nhiên là vì càng lớn thủ đoạn. Một cái, hai cái, ba cái. Bọn hắn nhìn xem ven đường xuất hiện từng cái gì tích chỗ, ngược lại tê cả da đầu. Nay màu hồng lực lượng, đến cùng muốn làm cái gì? Hai người giờ phút này đã càng ngày càng tới gần gì tích hạch tâm. Mà liên tại bọn hắn coi là, nay màu hồng lực lượng muốn cùng bọn hắn tại di tích hoạch tâm quyết chiến thời điểm, toàn bộ thế giới bỗng nhiên bắt đầu lấp lué, tối sầm lại sáng lên. Màu hồng hào quang như hô hấp đèn lấp lué. Nơi xa một đạo màu hồng thân ảnh xuất hiện, đỉnh đầu màu trắng mũ như vậy lấp lánh. Trắng mũ. Tân hải con người đột nhiên co vào, mục sư huynh vậy mà cũng luôn hãm. 14. Chương 615, mà tính giai điệu. Mục sư huynh. Vị này thân phận rất là đặc thủ, năng lực cũng rất là đặc thủ Nếu như toàn bộ chuyển thừa di tích có một người sẽ không bị này chút màu hồng năng lượng ảnh hưởng, đó nhất định là hắn. Tân Hải không nghĩ tới mục sư huynh vậy mà cũng sẽ luôn hãm. Cẩn thận chút. Tân Hải nhắc nhở. Ta biết. Trân Phong ánh mắt ngóng nhìn. Hắn biết vị này mục sư huynh thực lực khủng bố đến mức nào, hoặc là nói, đến cỡ nào kỳ lạ. Ông. nhan nhạt màu hồng hào quang lóe lên. Mục gia đỉnh đầu cái kia cái mũ màu sắc dần dần biến hóa, thành màu hồng nhạt. Một cố làm người nhộn nhạo khí tức trầm dãi chạy xuôi, lặng yên không tiếng động tràn vào trong đầu. Thần phục đi! Con của ta! Thanh âm khàn khàn tại vang lên bên ai, quanh quẩn trong đầu. Ánh mắt của hai người xuất hiện trong nháy mắt mê Ly, kèm theo thanh âm kia từng lần một chuyển đến, vậy mà thật cảm thấy từng kia bối rối, càng ngày càng khốn. Không được! Trần Phong cắn răng kiên trì, dù cho lợi chảy máu cũng không quan tâm. Không thể ngủ! Một khi ngủ tiếp đi! Tinh thần liền sẽ bị khống chế trở thành cái tên này khôi lỗi. Không thể ngủ. Trần Phong trong lòng dít đảo. Nhưng mà... Cái kia cố đối dối càng ngày càng cường đại. Căn bản là không có cách chống cự. Mặc dù Trần Phong cấp S lực lượng, đều không thể chống cự này mục ra cùng màu hồng năng lượng dung hợp lực lượng. Sụp đổ. Sụp đổ. Sụp đổ. Trần Phong hư không 3 giờ. hắn nếm thử dùng sụp đổ không gian phương thức phá hư cố lực lượng này. Nhưng mà... Cái như gợn sóng cuốn tới lực lượng là toàn phương vị, Trần Phong cũng vẹn vẹn đem trước mặt này một phần nhỏ phá hư, căn bản là không có cách ngăn cản cỗ lực lượng này. Phải chết! Trần Phong đã cảm giác được không ổn. Này mục ra nguyên bản ở vào siêu A cấp đỉnh phòng bây giờ phối hợp màu hồng lực lượng, lại nhưng đã xem thấy được giác tỉnh giả cánh cửa, hắn căn bản ngăn không được. Hắn nắm giữ giác tỉnh giả kỹ xảo, cũng căn bản đối này loại mềm lực lượng vô hiệu. Phiền thoái! Trần Phong cảm giác mí mắt càng ngày càng ngày m Ánh mắt của hắn mê ly nhìn về phía Tần Hải, Tân Hải một dạng vẻ mặt dữ tợn, hiển nhiên cũng đang giãy rủa, bọn hắn cần một chút đồ vật, từ nơi này mông lung bối rối bên trong thức tỉnh. Ta cần kích thích. Trần Phong dùng cuối cùng một điểm ý thức đang suy tư. Hắn hiện tại cần một điểm kích thích tính đồ vật để cho mình thức tỉnh. Nhanh, nhanh, nhanh. Bối rối càng ngày càng cường đại, Trần Phong đã sắp sắp không kiên trì được nữa. Hắn hiện tại nhất định phải dựa vào mánh liệt kích thích hoặc là một ít nguy hiểm để cho mình tỉnh táo lại. Kích thích tính. Kích thích tính. Vương Giao. Trần Phong biện pháp thứ nhất liền là nghĩ đến Vương Giao. Sau đó, hắn phát hiện mình càng muốn ngủ hơn cảm giác. À, như thế không được à, trước kia nhìn qua phim kinh dị. Soạn. Trần Phong nhường tiểu ảnh tái tạo trước kia phim kinh dị. Tiểu ảnh bây giờ mô phỏng bóng mở hạt cùng thanh em chấn động đều không có vấn đề gì cả. Thế nhưng này chút phim kinh dị. Dung Trần Phong thực lực bây giờ nhìn xem thật sự là tâm như chỉ thủy. Tốt tất xó A3. Tới điểm làm người tim đập thình thịch đổ vật. Trần Phong nhường tiểu ảnh chiếu lại từng nhìn qua tình yêu động tác tình cảnh kịch, giống như không có gì chứng dung a. Ánh mắt hắn dư quang nhìn thoáng qua Tân Hải. Cái tên này con mắt đã không mở ra được, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Tân Hải chẳng mấy chốc sẽ bị khống chế. Sau đó, chính là mình. Phải chết. Trần Phong cố gắng nắm chặt hai quả đấm, nhưng mà hai tay vô lực đã không tiếp thụ khống chế của mình, Trần Phong hiện tại có khả năng khống chế lực lượng càng ngày càng ít. Bối rối, lần nữa bao phủ. Phim, trưởng thanh. Âm nhạc. Trần Phong đem trong đầu của mình hết thể kích thích tính đồ vật đều để tiểu ảnh lấy, nhưng mà căn bản không có hiệu quả gì, ngược lại càng ngày càng khốn. Không có biện pháp sao? Trần Phong tư duy đã sắp không chuyển động được nữa. Hắn đem trong đầu đồ vật giao cho tiểu ảnh cùng linh phân tích, mình đã phân tích bất động, chỉ có thể vô lực nhìn xem bối rối dần dần ăn mòn chính mình. Mà đúng lúc này, một cái đinh thai nhức góc tiếng âm văng lên. Đứng lên. Không muốn làm nô lệ đám người. Đem huyết nụ của chúng ta, dựng thành chúng ta mới trưởng thành. T. Trần Phong trong nháy mắt thanh tỉnh một điểm. Rất quen thuộc giai điệu. tê Liệt năm đó đi học rời giường hào chính là cái này a vì thế kém chút bị mặt khắc cùng phòng đánh chết được chứ. Nay quen thuộc giai điệu, nhường Trần Phong tựa hồ về tới kiếp trước. Về tới thời còn học sinh. a những cái kia đáng yêu nữ đồng học. Bối rôi đánh tới. Trần Phong vừa tỉnh táo tinh thần lại tiêu lui xuống đi, càng muốn ngủ hơn cảm giác. Linh cùng tiểu ảnh lướt nhau, cũng là rất thất vọng. Vậy phải làm sao bây giờ? Chờ một chút. Linh bắt đầu phân tích những tài liệu kia, nàng căn cứ những vật này đối trần Phong kích thích trình độ, trực tiếp si chọn lửa kích thích chỉ số lớn nhất một cái. Hy vọng, lần này không sai đi. Nàng hít sâu một hơi, tiểu ảnh, mô phòng đi, thời gian không nhiều lắm, lần này trực tiếp ngoại phóng, thanh em gọn sóng nhảy đến lớn nhất Nhường Tần Hải cũng nghe đến. Hưu. Tiểu ảnh cấp tốc ra ngoài. Mà giờ khắc này. Trần Phong cùng Tần Hải đã đến sắp luân hãm thời khắc. Đồng nhiên. Một cái tràn ngập ma tính giai điệu văng lên. Chiết Giang Ôn Châu. Chiết Giang Ôn Châu. Lớn nhất thuộc ra nhà máy. Giang Nam thuộc ra nhà máy bảo bế. Khốn kiếp ông chủ. Hoàng Hạc. An uống ca cược chơi gái. Thiếu 3.5 ư. Mang theo hắn cô em vợ chạy. Chúng ta không có cách nào. Cầm lấy túi tiền chống đỡ tiền lương Giá gốc đều là hơn 100, hơn 200, hơn 300 túi tiền, hết thể 20 khối, hết thảy 20 khối. Hoàng hạc khốn tiếp ngươi không phải người, chúng ta nhọc nhằn khổ sở cùng ngươi làm hơn phân nửa năm, ngươi không phát tiền lương, ngươi trả cho ta tiền mồ hôi nước mắt, đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Tân Hải kinh ngạc, này ma tính giai điệu, thần kỳ ca tử, tựa hồ giảng thuật một cái đan sen yêu hận tình cứu, xúc động lòng người, rung động đến tâm can chuyện xưa. Giờ khắc này, Tân Hải tựa hồ thấy được. Một cái có nốt rủi thanh niên vì vĩ đại thuộc gia nhà máy sự nghiệp, bước vào ôn châu, vì tới gần nữ nhân yêu mến, chỉ có thể cưới tỷ tỉ, tỉ nàng. Trần Phong cũng kinh ngạc. Thế nhưng cái từ này hắn quá quen thuộc, quen thuộc đến vẹn vẹn kích thích một thoáng, cũng không đủ. Mà Tân Hải thì là tại màu hồng cùng năng lượng màu trắng ra chỉ dưới, tựa hồ dung nhập ca từ bên trong. Muốn rượi vào một ca khúc tỉnh táo. Làm sao có thể? Cái kia phấn màu trắng mũ lấp lánh hào quang, nhờ ngươi tiến vào một cái hư hào trong tưởng tượng Trần Phong cùng Tần Hải đều dùng một loại phương thức khắc chấm mê, nhưng mà lúc này đây, ma tính giai điệu vẫn còn tiếp tục, thế nhưng ca từ trận thay đổi. Ghen, chế tác hiệp hội. gen chế tác hiệp hội. Đóng cửa á. Khốn kiếp ông chủ, Trần Phong, thiếu 3.5 ức, mang theo từ phi chạy trốn á. Chúng ta, không có cách nào, chỉ có thể cầm tà tiểu nhu gắn nợ. T. Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh trong nháy mắt tỉnh táo. 3. Tần Hải một cái giật mình, cũng là tỉnh lại. Xoạn! Như một cái nước lạnh tại trong óc nổ tung, hai người triệt để tỉnh táo lại. Con mẹ nó! Đây là hai người phản ứng đầu tiên. Trần Phong khốn kiếp, ngươi không phải người, chúng ta nhọc nhằn khổ sở. ma tính giai điệu vẫn còn tiếp tục. Linh! Trần Phong nổi giận gầm lên một tiếng cắt ngang nàng. Ai? Ngươi đã tỉnh! Linh rất vui vẻ. Ta muốn biết. Vì cái gì lao tử hội mang theo từ phi chạy trốn? Liền xem như vì áp vận. Ta cũng là mang theo tả tiểu nhu bỏ trốn càng được rồi hơn. Trần Phong thật không có thể hiểu được à. Thật tờ mở mang theo tử phi chạy trốn, lao tử không có việc gì mang cái đại lao ra bỏ trốn làm gì. Tân Hải đồng dạng một mặt một bức. Hắn biết này bóng mở tựa hồn là Trần Phong sáng tạo, cho nên những ý niệm này đều là Trần Phong. Ngoà tạo, Trần Phong ngươi bình thường đến cùng đều suy nghĩ cái gì? Tương phản, tương phản. Linh cười bồi nói, chỉ có tương phản mới có thể để các ngươi tỉnh táo lại. a Trần Phong lúc này mới hài lòng, cái kia là được rồi, mang cái mội tử bỏ trốn mới hợp lý. Nói đúng là nha, hắn ở sâu trong nội tâm làm sao có thể là một cái gây. Xem ra ta hương thú tính vẫn là bình thường. Trần Phong rất hài lòng. Chờ chút. Bên cạnh Tân Hải bỗng nhiên kịp phản ứng, lợi hại vừa rồi ca từ bên trong cầm tả tiểu nhu gán nợ còn chưa tính, ngươi thế mà còn muốn mang theo tả tiểu nhu bỏ trốn. Dựa vào cái gì? Tân Hải ánh mắt thăm thẳm nhìn xem Trần Phong, Trần Phong, ngươi cảm thấy Có phải hay không có nhiều thứ nên hướng ta giải thích một chút? Trần Phong 14 Chương 616 Di tích trước đó Soạn Một vệ ánh sáng ảnh lưu động Phấn ánh sáng màu trắng tỏa ra Trong nháy mắt dẫn động Trần Phong hai người Nơi xa, cái kia đỉnh phấn màu trắng ngũ lại một lần nữa dần dần xuất hiện Hiển lộ ra mục sư huynh bản thể Thế mà có thể trốn qua năng lực của ta sao? Mục sư huynh hết sức kinh ngạc Hắn vừa rồi mơ hồ nghe được một chút ma tính giai điệu Vật kia Lấy độc trị độc sao? Mục sư huynh hiểu rõ, bất quá, các ngươi nếu là lấy làm như thế liền có thể đối kháng ta không khỏi quá ngây thơ rồi. Để cho các ngươi nhìn một chút, ta vô thượng đặc quyền. Soạn! Một cố càng thêm làm người say mê lực lượng xuất hiện. Nếu là dưới tình huống bình thường, loại cấp bậc này lực lượng đủ để cho Trần Phong cùng Tần Hải hoặc là bất luận cái gì đồng dạng lực lượng người ngủ say. Thế nhưng nơi này, đặc biệt đại gia ngươi, Tần Hải trong nháy mắt nổi khủng, vẫn còn tức giận Tần Hải bổ về phía mục sư huynh. Đồng dạng bùng nổ, còn có Trần Phong. Đang nắm lấy giải thích thế nào Trần Phong xem xét cơ hội này, căn bản chính là vui mừng quá đối, trực tiếp đi theo tần hải đem chính mình lực lượng cường đại bùng nổ. Bối rối. Không tồn tại. Đang thi triển khống chế sức mạnh mục sư huynh một mặt một bước. Làm sao có thể? Hai người bọn họ vừa mới rõ ràng bị ảnh hưởng đến, hiện tại làm sao có thể một chút sự tình không có? Mà lại hiện tại hắn rõ ràng thi triển sức mạnh lớn hơn. Vâng! Vâng! Năng lượng kinh khủng nổ tung. Phúc. Hàng quang loại lên. Mục sư huynh trên người xuất hiện vô số vết máu. Vâng. Vâng. Tân hải đem mục sư huynh theo đập lên mặt đất đánh cho tê người. Vị này mục sư huynh, tâm lý năng lực khống chế cơ hồ vô địch, liền trần phong này loại cấp bậc đều kém chút giải quyết, thế nhưng tương ứng, hắn năng lực cận chiến. Cơ hồ là không. Ẩm. Ẩm. Tân hải đem mục sư huynh đặt tại nơi hẻo lánh đánh cái thoải mái. Ta đường đường trắng chẳng lại ra ngươi. Tân Hải một quyền đánh vào hắn trên mũi, vết máu bắn tung tóe. Gia Cao Quý Mục. Ẩm. Tân Hải một quyền giáng tại trên mặt hắn. Ngươi không quan trọng tiện. Ẩm. Tân Hải cuối cùng một cước gước lượng tại bụng hắn bên trên, đem Cao Quý Mục ra đạm thành công, trên người hắn màu hồng lực lượng giảm đi, sau cùng biến mất. Phù phù. Thân thể của hắn vô lực sủi xuống trên mặt đất. Soạt. Chung quanh phấn màu trắng lực lượng nháy mắt biến mất. Kết thúc. Những cái kia màu hồng lực lượng lui. Trần Phong hai mắt tỏa sáng. Hắn hiện tại đã nhìn ra một chút đầu mối, nay chút màu hồng lực lượng quả nhiên có ý thức, chúng nó tựa hồ ảnh hưởng tới những người này, sau đó khống chế tâm trí của bọn hắn. Cho nên, liên lạc các ngươi những vật này đang làm trò quỷ sao. Trần Phong suy đoán, thế nhưng hắn mơ hồ lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hẳn là như thế. Trần Phong đem phân tích của mình nói cho Tân Hải. Cho nên, Tân Hải chầm ngâm một lát, tả tiểu nhu hiện tại đến cùng thế nào. Trần Phong mặt tối sầm. Không có việc gì. Vẫn khỏe. Ta cũng không có cùng với nàng bỏ trốn. gen chế tác hiệp hội cũng không có nga bế. Trần Phong tức giận nói. Tình cảm con hàng này còn đắm chìm trong giang nam thuộc ra nhà máy giai điệu bên trong. Thế nhưng là bộ kia tử. Tân Hải nói thầm một câu. Theo bản năng hồi trở lại suy nghĩ một chút. gen chế tác hiệp hội. gen chế tác hiệp hội. Đóng cửa á. Khốn kiếp ông chủ, Trần Phong, thiếu 3.5 ức mang theo từ phi chạy trốn á. Chúng ta, không có cách nào, chỉ có thể cầm tà tiểu nhu gắn nợ. 3. Trần Phong lau mồ hôi, ngươi còn hát đi ra mấy cái y tứ. Tân Hải. Này giai điệu là có chút ma tính A. Thứ này tuyệt đối không thể chuyển đi. Tân Hải nhìn thật sâu Trần Phong lướt mắt, Trần Phong suy nghĩ một chút, rất tán thành. Tê dại, thứ này nếu là chuyển sướng ra ngoài, đoán chừng trong nháy mắt hội hỏa khắp toàn thế giới, sau đó đại gia toàn song. Trần Phong song. Tà Tiểu Nhu cũng xong rồi. Thứ phi, à, con hàng này hẳn là kiếm lời. Ta biết. Trần Phong quá rõ ràng này ra điệu chuyển xứng độ. Thứ này, tuyệt đối không thể chuyển đi. Đi thôi. Hai người chỉnh làm rõ, tiếp tục đi về phía trước. Đi ngang qua mục sư huynh nơi này, đằng sau lại xuất hiện mấy nơi. Bất quá khiến người kinh dị chính là, những địa phương này vẫn như cũ không có bất kỳ người nào tồn tại. Ta những sư huynh kia không tại. Tân Hải vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn không có luôn hãm. Trần Phong ngạc nhiên, hoặc là tạm thời có việc đi ra, hoặc là... Tân Hải lắc đầu, nghĩ đến một cái càng đáng sợ suy nghĩ, bọn hắn cảm giác được không phải là đối thủ của chúng ta, cho nên không còn là từng cái đi ra đưa kinh nghiệm, mà là... Tổ đội! Trần Phong trong lòng giật mình. Đúng vậy a Nếu như này chút màu hồng năng lượng thật sự có ý thức, cái kia tổ đội loại chuyện này, thật là có khả năng. Quả nhiên! Sau đó bọn hắn đi qua con đường, không nhìn thấy một người. Thậm chí đến sắp tới gần di tích hoạch tâm thời điểm, vẫn như cũ không có bất kỳ người nào xuất hiện. Trước mắt chỉ có vô tận màu hồng. Tân Hải cùng Trần Phong càng thêm cảnh giác, loại tình huống này. Còn không người sao. Tân Hải trong lòng Ma mau. Chờ một chút. Trần Phong cao mày một cái, hắn suy nghĩ một chút, quyết định nhường tiểu ảnh đi xem một chút. Xoạn. Hồng quang lấp lẻ. Tiểu ảnh hóa thành hư vô biến mất. Nó dùng tốc độ ánh sáng tại toàn bộ màu hồng thế giới du đáng. Chứ không cách nào bước vào di tích hạch tâm, địa phương khác toàn bộ đi dạo lần, không có phát hiện bất cứ địch nhân nào tồn tại. Không có người sao. Trần Phong lông mày nhớ lên. Hiu. Tiểu ảnh cho hắn chiếu lại hình ảnh, duy nhất chú ý, chỉ có những cái kia bị bọn hắn đánh bại người. Xem ra hẳn là đều tại di tích hạch tâm. Trần Phong khẳng định. Khả năng. Tân Hải ngưng trọng gật đầu. Từng cái đi ra còn tốt, này loại toàn tụ tập mới cùng một chỗ, mới là đáng sợ nhất. Hai người tiếp tục đi về phía trước, bọn hắn đã làm tốt tại di tích hoạch tâm quyết chiến chuẩn bị, nhưng mà vừa mới vừa đi tới cái cuối cùng địa phương, đông nhiên từng đạo bóng mở lấp lẻ. Cẩn thận! Hai người trong nháy mắt cảnh giác. Xoạn! Xoạn! Từng cái màu hồng thân ảnh hiện thân. Vài vị sư minh, còn có. Tân Hải ánh mắt quét qua, đông nhiên giật mình. Hội trưởng cùng Thiên Vũ Lê Minh. Trần Phong ánh mắt đồng dạng cùng hắn cùng một chỗ nhìn sang, di tích này chỗ tất cả mọi người. Đồng thời đều xuất hiện ở đây, tại di tích này hoạch tâm trước đó. Toàn đi ra. Tân Hải thấp giọng nói. Hắn biết nơi này đến cùng có bao nhiêu người. Thật sao? Trần Phong ánh mắt như điện, tiểu ảnh thế mà không cách nào cảm ứng được bọn hắn tồn tại, bọn gia hỏa này từ nơi nào đi ra. Còn có, vì ngăn cản bọn hắn bước vào di tích hoạch tâm sao. Di tích trong trung tâm, đến cùng đang làm cái gì? Vâng, hội trưởng thân thể khôi ngô chặn Trần Phong tâm mắt, nếu như không cân nhắc trên người hắn màu hồng quần áo. Màu hồng váy ngắn cùng với cái kia màu hồng thể mau. Trần Phong rất là hoài nghi, lông mày màu hồng, thể mau màu hồng, cái kia một cái nào đó vị trí mau. Ấn. Hình tượng này thật một lời khó nói hết. Hưu. Hưu. Mấy đạo quang ảnh lấp lẻ. Tân Hải mấy cái sư huynh xuất hiện ở trung quanh, thế mà ngăn cản lại bọn hắn đường đi. Có ý tứ. Trần Phong cười, thiên vũ lê minh và hội trưởng là chủ lực, Tân Hải bốn cái sư huynh hiệp trợ phát ra. Đồng thời tại từng cái phương hướng phòng người bọn hắn chạy trốn sao. Xem ra chúng ta bị bao vây. Tân Hải cười lạnh. Hắn mấy cái này sư huynh thực lực hắn rất rõ, mặc dù đối so với người bình thường rất mạnh mẽ, thế nhưng tại sư phụ các đệ tử bên trong là thuộc về yếu nhược. Điểm này, những cái kia màu hồng năng lượng cũng cảm thấy, cho nên mới để bọn hắn hợp lại sao. Liên để cho chúng ta nhìn một chút. Này chút màu hồng năng lượng cùng ngươi những sư huynh đệ này dung hợp về sau, đến cùng lớn bao nhiêu mạnh mẽ đi. Trân Phong ánh mắt như điện. Vâng anh. Ánh sáng nổ tung. hắn vậy mà làm xuất thủ trước. 14. Chương 617. Cuối cùng thấy đô mã. Ghen công hội. Phó hội trưởng sắc mặt nghiêm túc nhìn xem mới nhất tư liệu. Đây là nghiên cứu khoa học cơ cấu bên kia theo một chút cổ lao trong di tích phân tích ra được một ít tài liệu. Cứ việc rất mơ hồ. Thế nhưng cho ra một cái đáng sợ kết luận. Cái kia đô mã. Lại có thể là. Phó hội trưởng mặt lộ vẻ kinh sợ. Đột nhiên hỏi. Bọn hắn đã đi bao lâu rồi? Đã nửa ngày. Ta biết rồi. Phó hội trưởng thở dài một tiếng, cái kia truyền thừa di tích, đi vào liền sẽ mất đi liên hệ. Bọn hắn lấy được tin tức, đã định chức không cách nào truyền lại cho Trần Phong. Chúng ta làm sao bây giờ? Trợ thủ rất là lo lắng. Nếu như Trần Phong và hội trưởng thật ở bên trong xảy ra chuyện. Tin tưởng hắn. Phó hội trưởng cố gắng tự chấn định, Trần Phong đứa nhỏ này, cùng nhau đi tới, mang theo quá nhiều chuyển kỳ. Ta tin tưởng hắn lần này cũng nhất định có thể thành công. Dù sao, hắn là nhân loại duy nhất cấp S. liền xem như cái tên này. Hắn lật ra tài liệu trong tay, phía trên có một cái to lớn sinh vật hình vẽ, cùng với phía bên phải trôi nổi nên sinh vật hết thể tài liệu và kỹ càng giới thiệu. Trân Phong. Ngươi và hội trưởng có thể nhất định phải sống trở về A. Phó hội trưởng tự lầm bẩm Mà giờ khắc này. Xa xôi truyền thừa di tích. Trần Phong cùng tần hải hai người. Đang cùng hội trưởng chờ người đại chiến Những người này rất mạnh Vô luận là hội trưởng vẫn là Thiên Vũ Lê Minh Cũng hoặc là Tần Hải những sư huynh này Nguyên bản siêu A cấp đỉnh phong thực lực Dung hợp màu hồng lực lượng Thực lực thật kinh người Nhưng mà đáng tiếc, thực lực bọn hắn mạnh hơn Cuối cùng cũng không có bước vào cấp S Cuối cùng không phải giáp tỉnh giả số đổ Trân Phong chỉ vào hư không Mạnh mẽ sụp đổ lực lượng tỏa ra Tất cả chiêu số trong chốc lát vỡ nát Đây chính là hắn bây giờ lực lượng Cứ việc đối mặt đồng cấp những địch nhân khác, Trần Phong trước mắt vẹn vẹn chỉ có thể ứng đối hư không nắm giữ này loại đặc tính, thế nhưng này chút thấp một cấp lực lượng, cùng hắn hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Giác tỉnh giả phía dưới lực lượng, cuối cùng vẫn là yếu đi chút. Kết thúc đi. Trần Phong thân ảnh phiêu nhiên. Oan. Lực lượng kinh khủng bùng nổ, Trần Phong lấy một địch nhiều, ý nguyên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Ngoại trừ trắng mục loại kia lực lượng đặc biệt, hắn căn bản không sợ những người này. Ầm. Ầm chiến đấu lần nữa thăng cấp. Tân Hải nghĩ đi hỗ trợ, sau đó ngạc nhiên phát hiện, chính mình không dùng được chính mình. Không khác, Trân Phong cái trạng thái này quá mạnh. Hội trưởng đám người thế nhưng là siêu A cấp đỉnh phong, tăng thêm màu hồng năng lượng dung hợp, bản thân thuộc về nửa cái chân đạp vào cấp S cảnh giới, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Mà Trân Phong, một quyền, và anh, hội trưởng liền bay ra ngoài. Vô luận cái chiêu số gì, vô luận năng lực gì, vô luận cường đại cỡ nào. Tựa hồ tại Trần Phong trước mặt, tất cả mọi thứ, đều chạy không khỏi hắn kinh người một quyền. Cái kia nhìn như bình thường nằm đấm, mỗi một kích đều đánh ra hiệu quả kinh người. Cái này là giác tỉnh giả lực lượng sao? Tân Hải rung động. Thế nhưng, cái này sao có thể? Tân Hải có chút ngạc nhiên. Vừa rồi đối mặt Mục Sư Huynh còn kém chút Luân hãm Trần Phong, hiện tại làm sao có thể mạnh như vậy? Phải biết, những người này cộng lại, có thể mạnh mẽ hơn Mục Sư Huynh không ít đâu. Vâng! Vâng! Chiến đấu rất nhanh kết thúc. Trần Phong ngừng tay thời điểm, hội trưởng đám người đã toàn bộ nằm xuống, từ đầu tới đuôi Trần Phong cũng không có ra mấy chiêu, đây là toàn phương vị nghiên ép. Giác tỉnh giả. Tân Hải bùi ngùi mãi thôi, hắn cảm thấy mình cuối cùng đánh giá thấp cấp bậc này. Ta lúc đầu không có lĩnh ngộ giác tỉnh giả lực lượng thời điểm, cũng bị trà đạp vô cùng thảm, hiện tại nếu nắm giữ một chút vận dụng, tự nhiên muốn trà đạp những người khác. Trần Phong cười to một tiếng. Cái này là cấp, bậc cấp chế Này chút coi như nửa cái chân đạp vào giác tỉnh giả, vẫn như cũ bất động giác tỉnh giả lực lượng, cùng lúc trước ngơ ngơ ngác ngác bước vào cấp S Trần Phong không có khác nhau. Cho nên, bọn hắn tại Trần Phong trước mặt, căn bản chính là chịu chết. Trần Phong lĩnh ngộ thức tỉnh lực lượng, đủ để cho bọn hắn tất cả năng lực mất đi hiệu lực, toàn bộ sụp đổ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, có dấu vết mà lần theo lực lượng. Chỉ cần là truyền thống công kích, vô luận là không gian, nguyên tố hay hoặc là năng lực gì chỉ cần có thể thấy Trần Phong tuyệt đối không lo lắng cùng nàng cứng rán. Không cần sợ, liền là làm. hắn bây giờ giác tỉnh giả sụp đổ lực lượng, liền xem như đối mặt cùng cấp bậc đều không lo lắng. Trần Phong sợ nhất là, là loại kia nhìn không thấy, hết sức hư vô lực lượng, liền xem như thấp một cái cấp bậc, cũng rất có thể nhường ngươi lật thuyền trong mương, tỉ như. Vừa rồi vị kia mục sư huynh năng lực. Rõ ràng chỉ là siêu A cấp, thế nhưng phối hợp cái kia màu trắng kim cương, phối hợp với màu hồng năng lượng, thả ra hiệu quả Kém chút nhường Trần Phong luôn hãm. Ngươi hẳn không có sư huynh là loại đó a Trần Phong hỏi. Không có. Tân Hải lắc đầu, nhìn một chút trên mặt đất ngã xuống mấy cái sư huynh. Chuyển thừa di tích người ban đầu cũng không nhiều. Năm đó lại bị ngươi giết mấy cái. Hiện tại này chút đã là tất cả. Bên trong. Chỉ sợ chỉ có sư phụ. Sư phụ. Trần Phong đông nhiên tỉnh ngộ Là chỉ đố má sao. Xoạn. Hắn đột nhiên ngẳng đầu. Trước mắt, cái kia ước chừng trăm mét địa phương Cái kia di tích nơi hạch tâm, đã bắt đầu để lộ ra từng kia khí tức nguy hiểm, chuyển đến làm người hoảng sợ lực lượng. Đỗ mã! Lao nhân ra kia sao? Trần Phong hít sâu một hơi. Hắn không biết mình là không phải là đối thủ của đỗ mã, nhưng là từ bọn hắn cùng nhau đi tới gặp phải trở ngại đến xem, đối phương tựa hồ cũng lo lắng hắn sống tới. Nói như vậy, đối phương cũng không có dây năng lực giết được chính mình. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Dù sao vị kia đỗ mã nếu quả như thật mạnh mẽ không có giới hạn. Trực tiếp nhẹ nhóm đem bọn hắn dây mất chính là, căn bản sẽ không dùng loại phương thức này từng lần một ngăn cản bọn hắn. Hoặc là đô mã thực lực bây giờ suy yếu. Hoặc là, hắn hiện tại đằng không ra tay. Trần Phong cùng Tân Hải liếm nhau, lập tức ngồi vững khả năng này. Đi. Trần Phong không chút do dự. Ừm. Tân Hải khẽ gật đầu, hắn cũng muốn nhìn một chút, chính mình sư phụ lấy này vừa ra đến cùng là muốn làm cái gì. Hai người cẩn thận tiến lên. Lần này, không còn có người đến đây ngăn cản. Bang! Hai người đẩy ra to lớn màu hồng cửa chính, cuối cùng đã tới di tích này hạch tâm chỗ sâu. Chỉ là, trong này hình ảnh nhường làm người giật mình. Bọn hắn trước khi đến làm đã khá nhiều chuẩn bị, đối mặt một cái không biết trạng thái gì đố mã, có lẽ muốn đánh một chầu, có lẽ muốn giết một chàng. Vô luận đố mã có âm như gì, bọn hắn đều tiếp. Bọn hắn đã làm tốt quyết chiến chuẩn bị. Chỉ là, bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ đến, thấy, lại là một cái tại dạng này trạng thái đố mã. Lao nhân ra biểu lộ hoàn toàn như trước đây hiền lành, nhìn xem tựa hồ không có gì địa phương khác nhau, ngoại trừ cái kia màu hồng dâu dài, tóc hồng lông mày, màu hồng quần áo. Không sai. Liên liên đô mã, cũng luôn hãm. Sư phụ. Tân Hải mở to hai mắt có chút không dám tin tưởng, những sư huynh kia sư tỷ xảy ra chuyện, hắn có thể hiểu được, thế nhưng là sư phụ loại tồn tại này làm sao lại. T. Trần Phong cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn hiện tại bức thiết hy vọng tất cả những thứ này đều là đố mã làm. Tàu hỏa nhập ma cũng tốt, nữ trang nhập ma cũng tốt, chỉ cần là đố mã làm đều có thể. Mà nếu như không đúng vậy, bởi vì vậy liền mang ý nghĩa, đố mã sau lưng. Còn có một cái đáng sợ tồn tại ba. 14. Chương 618, Đỗ mã không phải tên. Sư phụ. Tân Hải run rời kêu ra tiếng. Hán đơn thuần hy vọng, sư phụ chỉ là tàu hỏa nhập ma, dù sao trong quá trình tu luyện xảy ra vấn đề tàu hỏa nhập ma sự tình quá thường gặp, nếu như là như thế. ha ha Ngươi đã đến. Đỗ mã ngẳng đầu nhìn hắn một cái, biểu lộ vẫn như cũ hiền lành, thế nhưng trong mắt, bao hàm sắc ý. Tân Hải trầm mặt. Bởi vì đỗ mã cái trạng thái này, cùng trước đó những sư huynh kia giống như lúc Sư phụ. Quả nhiên luôn hãm. Tân Hải. Trần Phong hít sâu một hơi, sư phụ ngươi hẳn là chỉ là đơn thuần đưa thích nữ trang đúng không? Tân Hải. Hắn biết Trần Phong nghĩ nghe cái gì đáp án, thế nhưng là. Hắn luôn hãm. Tân Hải thở dài một tiếng. Ngày. Chân phong tay có chút run. Quả nhiên là như thế. Hắn hiện tại cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Nay nội dung cốt truyện có chút không đúng vậy. Dưới tình huống bình thường, vất vả giết tiến đến, rốt cục trông thấy BSS, xử lý về sau liền có thể đi về à, rời hạ cái này sau cùng BSS cũng phấn tan liền quá mức à. Toàn bộ di tích hoạch tâm có được này loại mục hóa hết thể chỉ có mục sư huynh được chứ. Thế nhưng là mục sư huynh rõ ràng đã chết. Đỗ mã còn chưa tính, nếu như hắn thật xảy ra vấn đề. Phía sau hắn là ai? Cải biến truyền thừa gì tích lực lượng? Điều khiển tất cả những thứ này, đến tột cùng là ai? Trần Phong đông nhiên có chút kinh sợ, đây cũng không phải là có đánh hay không thắng đồ mã vấn đề, mà là coi như đánh thắng đồ mã về sau, đến cùng sẽ xuất hiện đồ vật gì. Lần này, sợ là muốn xong Linh, may mắn cuồng sáng thăng cấp xong không có. Trần Phong trong lòng hỏi. Không có. Linh lắp đầu. Trần Phong. Xem ra bàn tay vàng là không trông cậy được vào. Từ lúc đi đến cấp S về sau, thứ này liền có chút không quá linh, Trần Phong hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Soạn! Trong tay một vệ thức tỉnh lực lượng lây động qua, Trần Phong đã làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị, đối mặt đố mã cấp bậc này đối thủ, hắn tuyệt không dám kinh thường. Người rất mạnh. Đố mã nhìn về phía Trần Phong, chỉ là, đối ta vô dụ. Vậy các người tại sao phải ngăn cản ta tới? Trần Phong ánh mắt lưu chuyển, vô ý thức ở chung quanh bắt đầu tìm kiếm. Những cái kêu màu hồng lực lượng đạo đưa các ngươi luân hãm căn nguyên, đến cùng ở đâu? Hoặc là nói, ngay ở chỗ này. Trần Phong ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm đố mã. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, đố mã liền biến rất khẩn trương. Tiểu ảnh, đi tìm. Trần Phong trong lòng âm thầm nói nói, cẩn thận cái tên này, tuyệt đối không nên tới gần hắn. Soạn. Tiểu ảnh hóa thành một đầu hồng quang thâm nhập dưới đất. Xem ra quả nhiên tại đây bên trong. Trần Phong mặt ngoài bình tĩnh như trước, cho nên Bọn hắn mới lại không ngừng chặn đường chúng ta, bởi vì tại đây bên trong chiến đấu, có thể sẽ ảnh hưởng đến vật kia. Trần Phong từng lần một đặt câu hỏi. Hắn cảm thấy mình có thể tại đô mã chỉ tự phiến ngựa ở bên trong lấy được một chút manh mối. Mà Linh. Một mực đang trợ giúp chính mình phân tích. Ha ha. Người quả nhiên hết sức thông minh. Đỗ mã cười. Rõ ràng là một vị lao gia tử, thế nhưng ngựa khí cũng rất là quái dị. Ngược lại cùng hắn một thân màu hồng trạng thái có chút đáp, để lộ ra một loại âm hú cùng quỷ dị Chỉ là Người tìm không thấy Đỗ mã đạm mặc nói Soạn Trân Phong cùng Tân Hải lướt nhau Tìm không thấy Nói như vậy Lần này ảnh hưởng di tích hoạch tâm lực lượng Thật tại đây bên trong Mà lại Theo hắn lời nói bên trong ý tứ có khả năng nghe được Cái kết quả thật là lực lượng hoặc là đồ vật gì Mà không phải người Xem ra là đỗ mã lao ra tử được cái gì đồ vật về sau bị ảnh hưởng Trân Phong suy đoán Tân Hải cũng là ý tưởng như vậy Dù sao một ít ủng có năng lực thần kỳ đồ vật, ảnh hưởng ký chủ là hết sức thường gặp sự tình, chớ nói chi là, bọn hắn gần nhất vừa mới hiểu rõ đến một cái tên là huyền bí tiểu trấn địa phương. Những cái kia cổ di tích, Đỗ Mã rất có thể đạt được vật tương tự. Trần Phong cùng Tần Hải đều là người vô cùng thông minh, hai người suy nghĩ như điện, rất nhanh liền phân tích ra nhiều thứ hơn. Đỗ Mã rất có thể lấy được thời đại hoang cổ đồ vật, mong muốn nghiên cứu, kết quả bị ảnh hưởng, cổ lực lượng, kia khuyết tán, bao trùm toàn bộ truyền thừa di tích. Đối mặt. Còn tốt. Trần Phong hơi hơi thở dài một hơi. Như vậy. Sau đó chỉ cần trống đến tiểu ảnh tìm tới đồ vật liền tốt. Trần Phong cùng Tân Hải liếp nhau. Tân Hải hiểu ý. Nếu là như vậy, lần này tựa hồ còn có hy vọng. Chỉ cần tìm được vật kia, liền còn có thể đánh. Kéo. Hai người hạ quyết tâm kéo dài thời gian. Hưu. Hưu. Tiểu ảnh tại mặt đất xuyên qua. Bất kỳ ngóc ngách nào, tiểu ảnh đều đang nhanh chóng tìm kiếm. Xét thấy lần trước tiểu ảnh bị cái kia giác tỉnh giả phát hiện, cho nên lần này vì không bị phát hiện, tiểu ảnh chỉ có thể chú ý cẩn thận, núp trong bóng tối tìm kiếm. Này cần thời gian. Đối diện lao nhân này nói nhảm nhiều, đối Trần Phong cùng Tần Hải tới nói vừa vặn. Có phải hay không cảm thấy ta nói nhảm rất nhiều? Đỗ Mã bỗng nhiên nói ra. Cái gì? Tần Hải cùng Trần Phong thần tâm nghiêm nghị. Đứa nhỏ ngốc Đỗ Mã cười cười, các ngươi cái kia. Ta không biết các người đang suy nghĩ gì. Cũng không biết các ngươi muốn kéo dài cái gì, thế nhưng bọn nhỏ. Thời gian, với ta mà nói, là không có khái niệm. Trần Phong không biết còn chưa tính, Tần Hải A, ta hảo đồ đệ, liền liền ngươi cũng không biết sao. Ông! Nhàn nhạt lưu quang tuôn ra. Trần Phong cùng Tần Hải bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể mình lượng đang nhanh chóng trôi qua, không chỉ có như thế, liền liền dung mạo của bọn hắn cũng trong nháy mắt trở nên già ua. Mà đối diện, Đỗ đố mã lại đang trở nên tuổi trẻ ba. Trần Phong đột nhiên giật mình, đây là... Thời gian. Đố mã thế mà có thể khống chế thời gian. Hắn trợt nhớ tới, năm đó thiếu nữ kia, nghe nói là đố mã con gái, nàng trả lại cho Trần Phong tay của nàng xử lý. Thiếu nữ kia, tựa hồ liền đủng có thời gian lực lượng. Phải biết, thời gian loại lực lượng này cấp bậc, xa xa áp đảo không gian phía trên. Đây cũng là thức tỉnh lực lượng sao. Trần Phong rung động trong lòng. Hắn đang hấp thu thời gian của chúng ta. Linh sát mặt ngưng trọng. Sốp đổ. Trần Phong chỉ vào hư không. Nhưng mà, vô hiệu, cái này vừa rồi có thể sụp đổ hết thể lực lượng, đối mặt này loại hư vô chiêu số, căn bản vô hiệu. Nhất là, cái này căn bản là cùng hắn cùng cấp bậc lực lượng. Linh, thôi diễn năng lực của hắn vận dụng. Trần Phong trong lòng nói ra, tại thôi diễn, Linh cũng rất bất đắc dĩ, thế nhưng, cần thời gian. Trần Phong đi là một đầu theo không có người đi qua đường, tự nhiên cũng không có cái gì người xưa lưu lại con đường, làm nhân loại cái thứ nhất giác tỉnh giả. Cái gì đều cần Trần Phong tự mình làm. Thậm chí, giác tỉnh giả lực lượng vận dụng Trần Phong tại vị kia yêu tộc giác tỉnh giả nơi đó học xong hai chiêu, mà bây giờ, đối mặt vị này cổ tộc giác tỉnh giả, Trần Phong chỉ có thể lần nữa bắt đầu học tập. Thế nhưng làm người lo lắng là, dùng loại tốc độ này, chờ hắn thôi diễn lúc đi ra, rất có thể bị đố mã tươi sống hút chết. Thời gian lực lượng, quá mức đáng sợ. Nhưng mà, ngay lúc này, Tần Hải trên mặt bỗng nhiên lộ ra một chút nghi hoặc mà lại thần sắc kinh ngạc Hắn cảm thụ cố lực lượng này, tựa hồ đông nhiên nghĩ tới điều gì? Thời gian. Loại lực lượng này. Sư phụ từng cho ta xem qua một ít gì đó, ta lúc ấy không quá lý giải. Tân Hải giật mình hồi ức lúc trước hình ảnh, đông nhiên có chút hiểu rõ, cái kia thần bí trùng tộc. Cái kia kỳ lạ giống loài. Ta hiểu được. Tân Hải tựa hồ rốt cục tỉnh ngộ Đô mã. Nguyên lai không phải tên. 14. chương 619. Đô mã đến cùng thứ độ gì? Có ý tứ gì? Trần Phong nhìn về phía Tân Hải. Ha ha. Tân Hải đang chát cười một tiếng, còn có thể là có ý gì, thanh chiến trước đó, thậm chí càng sớm hơn trước đó. Sư phụ liền đã tồn tại. Sư phụ sống vô số năm. Người cho rằng, thật người nào, đều có thể sống vô số năm sao. Không, không phải, liền liền sinh mệnh lực ngoan cường yêu tộc, vị kêu mạnh mẽ yêu tộc giác tỉnh giả, đều chỉ có thể không ngừng ngủ say lại thức tỉnh tới kéo dài tuổi thọ của mình. Mà sư phụ... Tân Hải nhìn về phía Đô Mã. Hắn không phải có thể hấp thu sinh mệnh sao? Trân Phong cao mày một cái. Đô Mã năng lực rất là đáng sợ. Nếu như hắn thật có khả năng khống chế thời gian, cái kia hàng tổn vô số năm, căn bản không phải vấn đề, tất lại có thể hấp thu thời gian. Hắn từng có qua một cái mơ ước, nếu như toàn thế giới người, một người cho hắn một phân tiền là hắn có thể trở thành thế giới nhà giàu nhất. Đương nhiên, giấc mộng này cuối cùng cũng không có thực hiện. Mà Đô Mã... Nếu như toàn nhân loại mỗi người đều ba, là hắn có thể vĩnh sinh. Là như vậy, Tân Hải cười lạnh, cổ tộc trong lịch sử, từng có qua một đoạn như vậy thần bí thời kỳ, được xưng là thần cân dận. Ngày đó, tất cả mọi người cảm giác được nhẹ nhàng dị thường. Đương nhiên, dùng ngay lúc đó thực lực, là không thể nào phát hiện cái gì, liền liền đời sau ghi chép đều là nói không tỉ mỉ. Thế nhưng nếu như bây giờ một lần nữa xem đoạn chuyện cũ này, liền sẽ phát hiện, cái kia cái gọi là thần cân dận. Căn bản chính là thời gian ngại vọt Tất cả mọi người thời gian, thiếu một giây. Này, mới là căn nguyên. T. Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Ta đi, lão nhân ra này còn thật như vậy làng qua. Phải biết, hán kiếp trước cũng có người. Ngạch. Đương nhiên, cái kia đã là chuyện quá khứ. Nếu thành công, cái kia Tần Hải trước đó lời nói lại là có ý gì? Ngươi cảm thấy, như người bình thường có thể hấp thu nhiều thời gian như vậy. Tân Hải lắt đầu, không thể. Đừng tưởng rằng người bình thường đỗng nhiên tuân ra vô hạn thời gian là chuyện tốt một khi toàn thế giới thời gian bị tục đến trên người một người chỉ có một kết quả bị tươi sống tục chết thì ra là thế Trần Phong rất tán thành hắn chợt nhớ tới Long Châu bên trong nguyên khí đại nhưng tụ người khắp thiên hạ lực lượng siêu cấp đại chiếêu loại cấp bậc kia lực lượng căn bản không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận nhân loại không có khả năng tiếp nhận cổ tộc không có khả năng yêu tộc cũng không có khả năng Tân Hải L lạnhnh nói trên thế giới này Có thể thừa nhận được loại năng lực này, chỉ có một khả năng. Dài, trưởng giả. Trân Phong kìm lòng không được. Cái gì? Tân Hải mở mịt, đó là cái gì? Không, không có việc gì. Trân Phong tẳng hắng một cái, người nói chính là. Thánh giáp. Tân Hải xem nói với đô mã, hoang thời kỳ cổ xưa kỳ, đó là một cái thần kỳ thời đại. Lúc kia, đại chiến còn không có bùng nổ. Lúc kia, thần linh còn ở khắp mọi nơi. Lúc kia, có một chủng tộc, nghe nói liền là hậu duệ của thần. Chúng nó thực lực mạnh mẽ, chúng nó thân thể cường tráng, đương nhiên, nhất làm cho người đấu kỵ chính là, chúng nó sống cực kỳ dài lâu ba. Tuổi thọ của bọn nó không người đẳng cấp, liền liền một vị mạnh mẽ thần linh đều nói qua, nếu như chủng tộc ở giữa bùng nổ chiến tranh, thắng lợi cuối cùng nhất rất có thể là thánh giáp tộc. Bởi vì vì chúng nó, có thể đem toàn bộ sinh linh tươi sống nấu chết, bao quát thần linh. Tân Hải nói rất chân thành, mà trước mắt hắn đô mã vô cùng nghiên lặng, chỉ là dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Mấy lần đố mã muốn động thủ, nhưng lại không biết bị cái gì lực lượng cưỡng ép hạn chế. Nấu tử thân sáng. Trần Phong khỏe miệng co giật. Thật mẹ nó không hổ là trường thọ chủng tộc A. Bất quá. Cái tên này, thánh giáp cái từ ngữ này, hắn từng tại kiếp trước cũng hơi có nghe thấy, mặc dù không hiểu nhiều, thế nhưng giống như cùng kìm tự tháp có quan hệ. Phạ dạ hột cái gì? Đây chính là Tây Phương trong thần thoại truyền kỳ sinh vật. Trần Phong từng vô số lần tại phim cùng bên trong thấy qua, châu một thớt. Đương nhiên, nếu để cho Trần Phong hình dung, cái kia cái gọi là thánh giáp trùng giống như liền là nhiễm qua sắc bọ hung. Cho nên, hắn nhìn về phía trước mắt đô mã, lao nhân ra này, kỳ thật trên bản chất là một con to lớn bọ hung. Đô mã, mặc dù hắn không biết Trần Phong nghĩ tới điều gì, thế nhưng cảm giác rất là khó chịu. Đương nhiên, nếu như hắn biết Trần Phong đang suy nghĩ gì, đoán chừng tại chỗ liền nổi không đi. Thánh giáp tộc một mạch là truyền thuyết, bởi vì quá mức như bức. Nghe nói đại chiến vừa mới bắt đầu, trước bị diệt. Các đại chủng tộc ở giữa cũng là kẻ thù sống còn, thế nhưng nếu như thánh giáp tộc xuất hiện, bọn hắn thậm chí hội hợp lại diệt đi thánh giáp tộc. Tân Hải giảng thuật truyền thuyết. Trần Phong nghe vậy im lặng, này thánh giáp tộc càng như thế nhận người hận. Chúng nó quá mạnh, cho nên bị người ghen ghét. Tân Hải lắc đầu, đây là chuyện không có cách nào khác, tại một cái loạn chiến miên đại, ai cũng biết người thánh giáp tộc có thể nấu chết tất cả mọi người, làm sao có thể cho các người lưu cơ hội. Xác định không phải là bởi vì thúi. Trần Phong ngắm lại đầy trời bỏ hung hình ảnh cũng là cái người. Cái gì thúi? Tân Hải một mặt mở mịt Không, không có việc gì. Trần Phong tẳng hắng một cái. ba Tân Hải ánh mắt quá e dị nhìn Trần Phong lít mắt, cũng không có nghĩ quá nhiều. Lúc ấy sư phụ cho ta nói qua thánh giáp tộc chuyện xưa, thế nhưng ta không nghĩ tới. Thánh giáp tộc thế mà thật là có người sống sót, mà người kia liền là sư phụ. Thánh giáp tộc một mạch ngôn ngữ rất là phức tạp. Ta cũng không có nghiên cứu qua, sư phụ cho ta nói qua liền quên, thế nhưng vừa rồi ta hơi nhớ tới một chút. Cùng với nghĩ đến sư phụ tên, rốt cục đem hết thẻ đối mặt. Tại thánh giáp tộc trong lời nói, đồ mã hai chữ, đi qua phiên dịch, dùng bọn hắn chính mình nguyên nhân đọc lên đến, nghĩa gốc là thủ lĩnh, đầu lĩnh ý thứ ba. Cũng là thánh giáp trong tộc tồn tại cường đại nhất. Tân Hải từng chữ nói ra nói. Xoạn. Trần Phong cũng là bỗng nhiên giật mình. Đồ mã. Thế mà lại là thời đại hoang cổ một cái cường đại chủng tộc đầu lĩnh. Này thật bất khả tư nghị. Ha ha. Đố mã chỉ là lạnh lùng mà cười cười. Hắn nhìn xem hai người này đồ đần tại thời gian của mình trong hải dương, dần dần ra đi, vô luận là Trần Phong vẫn là Tần Hải, đều đang không ngừng ra đi. Bọn hắn môi kéo dài một giây đồng hồ, đều là tìm đường chết. Cho nên, đố mã căn bản không có cản lấy bọn hắn, mà là trơ mắt xem lấy bọn hắn tìm đường chết, xem lấy bọn hắn lãng phí chính mình tính mạng quý giá Càng ngày càng giả. Có phải hay không cho là chúng ta rất ngu? Tân Hải cười cười. Sư phụ ta từng nói cho ta biết rất nhiều. Thánh giáp tộc chuyển cũ, thánh giáp tộc năng lực, thánh giáp tộc truyền thuyết, cùng với. Tân Hải sắc mặt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, thánh giáp tộc chiến đấu. Nói xong. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay. Người đang tiêu hao thời gian. Ta cũng đang đợi thời gian. Thời gian là các ngươi thánh giáp tộc lớn nhất vũ khí, nhưng cũng là nhược điểm lớn nhất. Hưu Tân Hải chỉ điểm một chút xuống Và anh... Một vệnh ánh sáng ảnh nổ tung, điểm trên hư không, nhàn nhạt, nhạt thời gian gợn sóng chấn động, thế mà từ nội bộ bắt đầu nổ tung, tất cả thời gian bắt đầu biến hóa, đồ mã thi triển thời gian biến chất, vậy mà toàn bộ mất đi hiệu lực, Trần Phong cùng Tần Hải có chút mặt múi giàn ua, vậy mà trong nháy mắt khôi phục như người bình thường. Ngược lại là cái kia cố cường đại lực lượng thời gian, vậy mà bắt đầu cắn trả. Ngươi! Đỗ mã không dám tin, ngươi vậy mà lại này chút. Ha ha! Tần Hải cười, cho nên nói. Ngươi tuyệt đối không phải sư phụ ta, coi như chiếm cư thân thể của hắn, điều khiển ý thức của hắn, ngươi vĩnh hoàn toàn không phải hắn. Ngươi, quá yếu. Và anh, kinh khủng lực lượng thời gian ảnh hưởng đến, Trần Phong cùng Tần Hải khôi phục như người bình thường, mà Đồ Mã nhưng bởi vì cắn trả mặt mũi tràn đầy thống khổ, từng tiếng tiếng gào thét, vẻ mặt đủ loại kỳ quái hào quang lóe lên. Sau cùng, kèm theo một tiếng giống to tiếng, xoạt. Bóng đen to lớn xuất hiện, tại trải qua lực lượng thời gian tan phá, Đố mã rốt cục hiện ra chân thân. 14. chương 620, đã nói xong thánh giáp trùng đầu. Đến rồi. Trần Phong vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn biết, làm đố mã trước ra chân thân một khắc này, mới là bọn hắn chiến đấu bắt đầu. Hắn cùng Tần Hải, chờ cũng là lúc này. Chỉ là, Trần Phong mặc dù làm chuẩn bị, khi nhìn đến đố mã chân thân một khắc này cũng có chút một bước. Bộ dáng này, đã nói xong thánh giáp trùng đầu. Đã nói xong bỏ hung đầu. Xuất hiện ở trước mặt hắn. Cũng không là cái gì chùng loại sinh hoạt, mà là một cái khổng lồ lại tràn ngập huy nghiêm, cùng với kinh khủng sinh mệnh khí tức rùa lớn ba. Ô, rùa đen. Trần Phong Phương. Đúng vậy a Tân Hải đương nhiên, bởi vì vì chúng nó không gì làm không được giáp xác chúng nó được xưng là thánh giáp một mạch, coi như tại thời đại hoang cổ, cũng là chủng tộc mạnh mẽ. Hả, nguyên lai thánh giáp là chỉ mai rùa. Trần Phong ngạc nhiên. Cái kia bằng không thì đâu. Tân Hải cảm giác mình người bạn thân này hôm nay có chút sức chỉ ra tưởng rằng bỏ hung. Trần Phong vô ý thức nói ra. Soạn! Thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Tân Hải khỏe miệng hơi hơi run rẩy, liền liền vừa mới hoàn thành biến thân đô mã, cũng đông nhiên trở nên táo bạo. Hiển nhiên, nó rốt cuộc hiểu rõ Trần Phong cái ánh mắt kia ý tứ. Con mẹ nó người mới là bỏ hung. Cả nhà ngươi đều là bỏ hung ba. Đô mã chấn nộ. Quanh người hắn mênh ngông sát ý ngưng tụ, chuẩn bị ra tay. Cho nên nói. Trần Phong đông nhiên hiểu rõ ra. Nguyên lai đ Hắn lại là trong truyền thuyết ô dẫn ba. chân Phong kinh ngạc tán thán. Vâng anh. Đố mã sát ý bạo động. Lực lượng kinh khủng ngưng tụ. Hắn quyết định không lưu tay nữa. Cứ việc trước mắt tư duy bị khống chế. Thế nhưng hắn như cũ còn có này thuộc về thánh giáp tộc Tôn Nghiêm. Cái này nhân loại nhỏ bé. Phải chết. Cẩn thận. Tân Hải cảnh cáo. Hai người toàn bộ tinh thần đề phòng. Nhưng mà, ngay lúc này, đồng nhiên một cái thanh âm kỳ quái chuyển đến. Cách đó không xa gian phòng. Cửa phòng đống nhiên bị mở ra, một cái rùa đen lảo đảo lắc lư đi tới, nền bước chính mình khóc huyến bước chân, một bên lắc lư còn một bên hử. Mai rùa, quá nặng, không hoảng hốt sẽ bị ép đến trên mặt đất. Mai rùa, quá nặng, không hoảng hốt sẽ bị ép đến trên mặt đất. Mai rùa, quá nặng, không hoàng hốt sẽ bị ép đến trên mặt đất. Xoạn! Thế giới hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiểu ô quy mê người tiếng ca. Trần Phong cùng Tần Hải ngạc nhiên nhìn xem đi tới tiểu ô quy, liền liền táo bạo đố má đều bình tĩnh. Dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn xem cái kia lung la lung lay tiểu ô quy, mà cái kia con rùa đen tựa hồ không có có ý thức đến tình cảnh của mình. Nó một bên lắc lư, một bên ngâm nga bài hát. Là một cái rùa đen, hiển nhiên nó khốn thành cái dạng này, cũng là có thể vững vàng không biết ngã sắp xuống. Là nó. Trần Phong ngạc nhiên nhìn cái này rùa đen. Cứ việc cái tên này hình thể nhỏ đi rất nhiều, thế nhưng Trần Phong liếc mắt một cái liền nhận ra nó. Cái tên này thình lình liền là cái kia lúc trước bọn hắn lần thứ nhất tại lệnh trong động thấy rùa lớn. a lúc ấy Trần Phong là cấp F vẫn là cấp E kia mà. Tóm lại liền là cái kia rùa đen. Lúc đầu cái này rùa đen bị vương giao đuổi đi, cuối cùng lại bị Trần Phong bọn hắn tại đáy biển đánh giết. Thế nhưng không nghĩ tới, bọn hắn lại ở chỗ này lại một lần nữa thấy cái tên này. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Này rùa đen. Tân Hải đồng dạng khiếp sợ. Bởi vì hắn thế nhưng là nhớ rõ. Cái kia rùa đen cũng không phải sư phụ sùng vật, mà là sư phụ đồ ăn. Mỗi ngày bị đủ loại hoa thức xử lý, làm thành nguyên liệu nấu ăn, chiên xào nấu nổ, một dạng không có kéo xuống ba. Sư phụ làm thánh giáp tộc một mạch, đối một con rùa đen tàn nhẫn như vậy liền quá mức. Thế là, Trân Phong, Tân Hải, Đô Mã, đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn cái này tiểu ô quy. Một bước ba dao động. Hoàng Du du Tiểu ô quy cứ như vậy đi ngang qua ba người chỗ chiến trường luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Trần Phong cùng Tần Hải lướt nhau, Tần Hải khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng là cảm giác có vấn đề, nhưng là lại luôn cảm thấy tựa hồ không có vấn đề gì. Này tiểu ô quy! Bọn hắn lần nữa nhìn lại, đống nhiên con ngươi đột nhiên trợ to. Bởi vì cái này thời điểm, bọn hắn rốt cục phát hiện vấn đề ở chỗ nào, này phải chết tiểu ô quy nhìn xem như thế hài hòa, thậm chí liền ở lại đây. Thế nhưng vấn đề duy nhất là, màu sắc của nó là bình thường. Cái này không thể bình thường hơn được vấn đề, ở cái này chỗ đặc thủ, liền lộ ra không bình thường. Liên liên đô mã này loại thánh giáp tộc bột đều luôn hãm, cái này tiểu ô quy vì cái gì không có luôn hãm. Thật chẳng lẽ đang phía sau màn một là đi theo mai rùa cùng một chỗ lắc lư, liền theo mai rùa cùng một chỗ lắc lư. Ngao ngao gạo, tiểu ô quy như cũ hử phát chính mình mê người giai điệu. Chờ vượt qua ba người chỗ chiến trường thời điểm, đông nhiên mắt nhỏ mở ra, bốn cái nhỏ chân ngắn tốc độ cao chơi đùa dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị điên cuồng chạy trốn. Mã ơi, rùa đen nổi điên. Rất sợ đó. Lao tử mới không cần mặc đồ con gái a a a a. Hừ. Rùa đen hóa thành một đạo tàn ảnh. Trần Phong thể, đây là hắn lần đầu tiên thấy rùa đen lại có thể chạy nhanh như vậy. Liên liên hắn giác tỉnh giả siêu cường động thái thị giác, đều có chút theo không kịp. Tốc độ này, quá rời ạ kinh người. Chạy đi đâu? Trần Phong cùng Tần Hải còn chưa động thủ, một bên đố mã bỗng nhiên hét to. Vâng! Nó bước về phía trước một bước. Vâng! Vâng! Mặt đất rung động. Đố mã ngẩn đầu đỡ ngực, màu hồng rùa. À, màu hồng đầu lộ ra biểu tình dữ tợn thân là rùa linh, không bị ta ngoan ngoan nuốt trưởng, thế mà còn dám phản kháng. Vâng! Đố mã giít lên một tiếng, thế mà từ bỏ Trần Phong cùng Tân Hải, hướng về tiểu ô quy đổi tới. Chuyện này! Trần Phong ngạc nhiên, này cái gì bày ra? Này tiết tấu có chút không đúng vậy? Trần Phong xoa xoa đầu. Bọn hắn không ngừng kéo dài thời gian, tận khả năng tranh thủ thời gian, là vì nhường tiểu ảnh đi tìm cái kia màu hồng lực lượng căn nguyên, cái kia đồ mã lại là vì cái gì? Trần Phong có thể cảm giác được, cái tên này cũng đang chỉ hoan thời gian. Vì cái gì? Có lẽ, là sư phụ còn sót lại ý thức. Tân Hải suy đoán, có khả năng đi. Trần Phong từ chối cho ý kiến, hắn nhìn về phía đang đang đuổi giết tiểu ô quy đồ mã, rùa linh. Cái kia tiểu ô quy đến cùng là thứ quỷ gì? Không biết. Tân Hải lắp đầu, sư phụ từng đem ra hỏa này ăn vô số lần, nhưng là lại không hiểu thấu phục sinh, không biết đến cùng đang đuổi tìm cái gì. Trần Phong. Ăn hết, phục sinh. Hắn đông nhiên có một loại kinh sợ suy đoán, cho nên, sư phụ ngươi hiện tại bộ ráng này. Là ăn hàng bản năng, chiến thắng bị màu hồng lực lượng không chế ý thức. Làm sao có thể? Tân Hải theo bản năng bắt bỏ, sau đó nhìn một chút truy đổi tiểu ô quy sư phụ, phát hiện mình vậy mà không cách nào phản bác. Ngoa tạo không phải đâu này rơi ạ so với bị bóng người vang còn muốn làm cho không người nào có thể tiếp nhận được chứ phải biết coi như sư phụ bị ảnh hưởng bị khống chế Tân Hải cũng có thể theo tới trước sư phụ từng bước một An bài bên trong cảm nhận được sư phụ huyền bí cùng mạnh mẽ Nguyên Lai like sư phụ đã sớm chuẩn bị kỹ cảng Nguyên Lai like sư phụ dạy cho hắn đồ vật đều có thể dùng tới thế nhưng an hàng thuộc tính thức tỉnh cái quỷ gì à, à, à, à, à, à, à. lao tử mới không cần bị ngươi ăn hết Lao tử là rùa linh, cũng không phải quy linh dầu. Đố mã đại gia ngươi. 14. chương 621, đã lâu trì hoãn. Bản tiểu ra thế nhưng là thánh linh. Ngươi ăn ta vô dụng, bản tiểu ra lực lượng độ tinh khiết quá cao. Ngươi này ngu xuẩn thánh giáp tộc không cách nào hấp thu. A a a a a a a a Tiểu ô quy một bên chạy trốn một bên điên cuồng chu lên. Trần Phong cùng Tần Hải nhìn xem, đều là ngạc nhiên không thôi. Cái tên này, nguyên lai là thánh giáp tộc quy linh. Vâng, vâng, vâng, đố mã điên cùng đuổi giết tiểu ô quy. Trần Phong cùng Tần Hải cũng xem náo nhiệt, kéo dài thời gian, ngược lại chỉ cần kéo tới tiểu ảnh tìm tới màu hồng lực lượng căn nguyên, là có thể kết thúc tất cả những thứ này. Chỉ là, ngay lúc này, tiểu ô quy bỗng nhiên một tiếng chui lên, Tần Hải ngươi mẹ nó còn không qua đây cứu ta. Tần Hải, chúng ta sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, không có tình cảm cũng có cơ tình có đúng hay không? Tiểu ô quy cầu cứu. Tần Hải. Lao tử mỗi lần thấy ngươi cũng là tại sư phụ trong nổi, ở đâu ra tình cảm. Ta thế nhưng là biết ngươi là nhân loại, ta nhưng từ không có vạch trần qua ngươi a Tiểu ô quy kêu rên, nhân loại câu nói kêu kêu cái gì nói đến lấy. À, lâu ngày sinh tình, chúng ta đã lâu như vậy, cũng nên sinh tình đi. Nhanh cứu ta a Tân Hải. Ai mẹ nó mới cùng ngươi lâu ngày rồi. Không biết dùng nhân loại từ ngữ không cần loạn dùng được chứ. Gào. Tiểu ô quy kêu thảm. Cần phải như thế sao? Tân Hải cuồng mắt trợn trắng, ngươi lại không phải lần đầu tiên bị ăn, giả thảm liệt như vậy làm gì? Không giống nhau a Tiểu ô quy cuồng thiếu đố mã này vung tệ hôm nay trạng thái không đúng, muốn bị nó ăn liền thật hết rồi. Ngoà tạo, lao tử cũng không muốn thật biến thành đồ ăn. Chuyện của tôi? Nét thật không có. Trần Phong cùng Tân Hải liếp nhau, như có điều suy nghĩ. Làm sao bây giờ? Tân Hải hỏi. Cứu. Trần Phong không chút do dự. Ăn hàng cái gì, cuối cùng chỉ là đùa giỡn một chút có thể làm cho Đô Mã tại bị khống chế trạng thái, từ bỏ truy sắt Trần Phong cùng Tần Hải, đuổi theo Tiểu ô Quy, chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là Tiểu ô Quy ẩn chứa vô cùng tận lực lượng, nếu như Đô Mã ăn, thật sự có khả năng lần nữa mạnh lên. Đây mới là Trần Phong bọn hắn lo lắng. Cho nên, dù như thế nào, Tiểu ô quý nhất định phải cứu. Xoạn. Hai người trong nháy mắt đứng dậy, nghĩ muốn ngăn cản Đô Mã. Cút. Đô Mã tiện tay vung lên. Một đạo lực lượng cường đại liền đem Trần Phong cùng Tần Hải Ba phủ, vẫn là lực lượng thời gian. Sụp đổ. Trần Phong sụp đổ thời gian. Diệt. Tần Hải mi tâm hắc quang lóe lên. Hai người rất nhuẩn nhuẩn đem lực lượng thời gian phá mất, sau đó. Phát hiện đã qua thật lâu. Á á á á á á á ô quy đã bị nhanh đô mã bắt lấy. Thời gian. Trần Phong có chút đau đầu. Nếu như bọn hắn cùng đô mã ngại cường, mặc dù cũng sẽ bị thời gian sở không nhiễu. Thế nhưng ít nhất cùng Đỗ Mã tiến vào chiến đấu rằng coi trạng thái. Mà bây giờ, Đỗ Mã chỉ cần một cái cùng bọn hắn đánh một cái thời gian kém. Bọn hắn liền không có đất dụng võ chút nào. Như thế không được. Tân Hải sắc mặt ngưng trọng. Tiếp tục như vậy, bọn hắn căn bản không thể có thể cứu được tiểu ô quy. Thời gian. Trần Phong ánh mắt nhìn chăm chú. Loại lực lượng này quá mức đáng sợ, căn bản khó giải. Liên liên hắn cứ thế mà sụp đổ Đỗ Mã chiêu số, cũng sẽ bị tiêu tán thời gian lực lượng ảnh hưởng đến cho nên hắn cùng Tần Hải cứu viện, mới có thể tổng trễ như vậy một chút. Đồng dạng là giác tỉnh giả, hắn cùng đố mã kém rất rất nhiều. Nếu không phải hiện tại đố mã ở vào không trạng thái bình thường, đoán chừng vài phút cũng có thể diệt hết hắn cùng Tần Hải. Xoạc. Hai người ra tay, lần nữa bị thời gian làm phức tạp. Thời gian giống nhau kém. Ta nghĩ muốn. Trần Phong xoa xoa đầu. Thời gian của bọn hắn so đố mã thời gian cũng nên chậm một chút, như thế căn bản không được, thế nhưng là không cùng thời gian chống lại lực lượng. Cho nên, chờ chút. Trần Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Thời gian. Đúng, chính là thời gian. Không vẹn vẹn chỉ có Đô Mã hội thời gian năng lực, Trần Phong cũng sẽ năng lực. Thời chi lưu xa. Trần Phong trước mắt sáng ngời. Mặc dù hắn không có Đô Mã loại kia điều khiển, cải biến, hấp thu thời gian năng lực, chỉ là đơn thuần tiêu hao, thế nhưng nếu như sử dụng thỏa đáng. Soạt. Hắn xuất thủ lần nữa. Đô Mã căn bản không có để ý tới, tiện tay một đạo lực lượng thời gian. Thời chi lưu xa. Xoạn. Thời gian một cái nhảy vọt. Vô luận là Trần Phong vẫn là đô mã, thậm chí Tần Hải cùng Tiểu Âu Quy, tất cả mọi người thời gian, đều ở thời điểm này, tiến hành ngắn ngủi nhảy vọt. Một giây. Mà đô mã thi triển thời gian năng lực, cũng tại giai đoạn này lạng yên không tiếng động bị che giấu. Thành công ba. Trần Phong trước mắt đống nhiên sáng rõ. Ngay tại lúc này. Ra tay. Vâng. Bóng mở nổ tung. Đỗ mã trước mắt liền muốn đem Tiểu Âu Quy bắt lấy màu hồng béo chảo cứ thế mà bị Trần Phong nổ tung, oanh đến một bên, cùng Tiểu ô Quy sượn qua người. Người thế mà đến đây. Đỗ mã trong mắt lóe lên kinh mang, hắn sáng tạo chênh lệch thời gian khu vực, thế mà bị Trần Phong phá giải. Đây chính là thời gian lực lượng. Tiểu tử này. Hắn rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt tên nhân loại này Tiểu ra hỏa. Ha ha ha ha. Trời chết hắn. Tiểu ô Quy hăng hái đứng tại Trần Phong sau lưng, ngươi cái phấn mau rùa Thế mà còn muốn nhúng chàm bản tiểu ra, chờ lấy bị làm thành rùa đen xương sườn canh đi. Trần Phong. Con hàng này tựa hồ quên chính mình cũng là rùa đen. Thú vị. Đỗ mã trầm giọng nói. Hắn xưa nay không cảm thấy có cái gì trung hợp, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được lực lượng quen thuộc, chính mình thi triển trên lệnh thời gian thế mà bị thời gian nhảy vọt mà qua. Ngươi có được loại thời giờ này nhảy vọt lực lượng sao? Như vậy, ta liền để ngươi cảm thụ dưới, không cách nào nhảy vọt lực lượng. Đô mã cười lạnh. Vâng! Bốn cái màu hồng rùa chảo đập tại mặt đất. Một cỗ nhàn nhạt lực lượng thời gian bỗng nhiên bao phủ bốn phía, lực lượng cường đại vấn quanh. Này cái gì? Trần Phong cùng tần hải như mày, bọn hắn không có cảm giác được bất cứ gì thường nào. Chỉ là... Liên đang chuẩn bị động thủ một khắc này, bọn hắn lại sắc mặt đại biến, bởi vì cái này thời điểm, bọn hắn rốt cuộc biết đô mã năng lực này tác dụng là cái gì? Xoạc! Trần Phong đưa tay, rõ ràng cảm giác được động tác của mình chi độn Đây là... Trần Phong mặt lộ vẻ kinh sợ. Trì hoãn. Lại có thể là trì hoãn lực lượng. Hắn tư duy đi qua, thân thể cũng động, nhưng rõ ràng nhất phản ứng muốn chậm một lượng giây, mà coi như đầu góc ngừng, thân thể còn muốn quán tính chuyển động một hai giây. Nay nay chuyện này. Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Trì hoãn, cái từ ngữ này đối với hắn mà nói, chỉ tồn tại game online bên trong. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, làm có một ngày, trong hiện thực cũng trì hoãn thời điểm, lại là đáng sợ như thế. Loại cảm giác này, Trần Phong đã thật lâu không có thể nghiệm được. Trong vấn tượng, lần trước xuất hiện này loại kinh người trì độn cùng không hiểu thấu bị địch nhân xử lý, vẫn là kiếp trước chơi một cái gọi ăn gà bắn gà trò chơi. Và anh, trong ngáy mắt, hắn cùng Tân Hải liền bị đánh bay ra ngoài. Bởi vì theo không kịp. Đầu hóc đi theo, thế nhưng trừ cái đó ra cái gì đều theo không kịp. Cả người cùng với hết thể động tác, đều muốn so trước đó chậm hơn vô số lần. Này, mới là trì hoán chỗ đáng sợ. lần này Bọn hắn là thật phiền thoái. 14. Chương 622, thể thành như thế đánh mau. a á á á á Phấn mao quỷ ngươi cái lao biến thái. Nghiên cứu cái gì không tốt, ngươi nghiên cứu chỉ hoãn. Thánh giáp nhất tộc mặt đều bị ngươi vứt sạch. Đặc biệt thứ này có làm được cái gì, ngươi nghiên cứu chỉ hoãn không phải tốt hơn. Tiểu ô quy một bên điên cùng chạy trốn, một bên điên cùng chửi bậy, khiến cho người ngạc như là, tiểu ô quy tựa hồ hoàn toàn không có có nhận đến chỉ hoãn ảnh hưởng. Chờ chút. Trì hoãn cái quỷ gì? Nguyên lai like rùa đen cũng sẽ có thời gian ngắn khuyết điểm sao? Trần Phong có chút ngạc nhiên. Nhưng mà, càng ngạc nhiên hơn chính là, bởi vì trì hoãn nguyên nhân, Trần Phong bọn hắn tất cả động tác đều bị chậm chế 2 giây, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên đứ quãng. Này cảm giác gì? Chơi qua trò chơi trên cơ bản đều hiểu. dục tiên Dục tử. Rõ ràng đánh chúng kẻ địch, chính là không có tổn thương, rõ ràng cảm giác mình tránh thoát, quay đầu lại nhìn chính mình đã làm trọng thương Đơn giản hoang đường đến không được. Mà trước mắt, chính là như vậy tình huống. Cứu tiểu ô quy. Không tồn tại. Loại tình huống này, Trần Phong bọn hắn tự vệ đều là vấn đề. Cái này là đô mã chân chính lực lượng sao. Trần Phong rung đậu. Xoạn. Xoạn. Trước mắt hình ảnh thỉnh thoảng xuất hiện gián đoạn, hoặc là cắt chém, để cho người ta rất là khó chịu. Như vậy không thể được. Trần Phong cùng tần hải lướt nhau. Nếu để cho đô mã như thế bắt được tiểu ô quy nuốt trường. Đoán chừng đố mã lực lượng hội trong khoảng thời gian ngắn lần nữa tăng lên, đến lúc đó bọn hắn thật là xong đời. Linh, có thể trợ giúp ta thôi diễn sao? Trần Phong trong lòng hỏi. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu hình ảnh kéo dài 2 giây, như vậy bọn hắn liền đẩy về sau diễn 2 giây. Thông qua dự phán, để cho mình hành vi như người bình thường. Nhưng mà... Không được. Linh rất là bất đắc dĩ lắp đầu. Thế này sao lại là dự phán, mong muốn thông qua dự phán đền bù này 2 giây? Chỉ có đoán được tương lai loại kia huyền bí mà lại mạnh mẽ năng lực mới có thể. Không được sao. Trần Phong có chút thất vọng, cái kia. Phân tích đô mã năng lực đâu. Trần Phong đống nhiên nghĩ đến cái gì. Năm đó yêu tộc giác tỉnh giả năng lực là không gian tiến giai bản. Trần Phong thông qua một trận tràn chề say vui chiến đấu. Toàn phương vị phân tích nó. Sau cùng phá giải lực lượng của nó. Trần Phong thu được một cái sụp đổ tài mọn có thể. Cùng một cái phá hư không gian lớn kỹ năng. Cái kia đô mã nơi này Soạn. Xoạn. Trong thức hải vô số số liệu loại lên. Những này là bọn hắn cho đến bây giờ tất cả chiến đấu số liệu. Có phân tích ra thành công sao? Trần Phong hỏi. Không có. Linh lắp đầu. ngay sụp đổ năng lực. Mặc dù nhỏ yếu, thế nhưng là cơ sở nhất năng lực. Vừa rồi theo trong chiến đấu thôi diễn đi ra kết quả. Ta đối sụp đổ tiến hành hoàn thiện. Về sau gặp đến thời gian loại hình năng lực. Cũng có thể sụp đổ. Đương nhiên, này giới hạn cơ sở kỹ năng. Cái này chỉ hoãn. Linh lắc đầu. Không được. Cái này chỉ hoán rõ ràng là đố mã đại triều, phép tính chi phức tạp, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách chỉnh làm rõ, Linh chỉ có thể ghi chép lại, về sau từ từ chia tích. Vâng. Vâng. Nơi xa bóng mở nổ tung. Đố mã khoảng cách tiểu ô quy chỉ có một tia khoảng cách, đương nhiên, đây là Trần Phong chỉ hoán qua đi thấy kết quả, có khả năng tiểu ô quy đều bị bắt. Phải chết. Trần Phong thầm mắng một câu, chẳng lẽ liền thật không có cách nào. Lại mẹ nó không phải vong du còn có thể treo cái vpn. Trần Phong vô lực chửi bậy. Nhưng mà, câu này vừa mới dứt lời, Trần Phong liền ngây ngẩn cả người. V. Vpn. Đúng a Vong Du có khả năng treo một cái vpn, tại sao mình không thể? Trên bản chất, vpn thứ này liền là một cái đại diện máy gia tốc, thông qua một cái trung chuyển tiết điểm, nhường người internet trở nên thông thuận đứng lên, chiến tiêu internet chỉ hoãn. Nó cần một cái. Đồng thời kết nối trò chơi Internet cùng kết nối chính mình Internet tương đối tốt sẽ vở làm tiết điểm. Mà bây giờ, Trần Phong liền cần một cái dạng này sệ vở. Tại trong hiện thực, ta cần một cái có thể thấy chân thực không có chỉ hoán hình ảnh sệ vở. Mà lại, đối phương nhất định phải có thể đem hình ảnh truyền tông đến nơi đây, cho nên. Trần Phong trong mắt lưu quang lóe lên. Có thể đồng thời thỏa mãn những điều kiện này, chỉ có một cái tiểu ảnh. Tiểu ảnh. Người rời đi chỉ hoán phạm vi, cự li xa quan sát cho ta một lần nữa đồng bộ hình ảnh. Trần Phong trong lòng mệnh lệnh: "Hưu." Tiểu ảnh rời đi trì hoãn linh vực. Nó hồng sắc thân ảnh rời đi xa xa, tại nửa hư ảo trạng thái giới, đem chân thực hình ảnh chuyển cho Trần Phong, linh trong đầu cấp tốc tiến hành sửa đổi trình lý. "Linh, tiểu ảnh truyền hình ảnh, góc độ là cự Lisa. Ta cần ngươi một lần nữa thôi diễn cùng phân tích, cho ta đổi thành theo tầm mắt của ta xuất phát như người bình thường góc độ, ta cần ngôi thứ nhất thị giác." Trần Phong ngưng trọng nói. "Hiểu rõ." Linh khẽ gật đầu. Dự phán tương lai hắn làm không được, nhưng là thông qua tiểu ảnh cự ly xa quan sát hình ảnh, tiến hành phân tích cùng diện toán, cải biến thành ngôi thứ nhất thị giác là một chút vấn đề không có. Xoạn. Xoạn. Linh rất nhanh phân tích hoàn thành. Sau đó, Trần Phong mở to mắt, liền thấy một cái thế giới chân thật. Hoàn mỹ. Không có bất kỳ cái gì chỉ hoãn. Thành công. Trần Phong mừng rỡ. Trong mắt của hắn thấy được thế giới hoàn toàn mới, không chỉ có như thế. Thậm chí bởi vì tiểu ảnh ở phía xa không ngừng quan sát, Trần Phong thị giác phạm vi càng rộng lớn hơn. Hắn có thể thấy quá nhiều bình thường không thấy được đồ vật. Thậm chí là sau lưng. Cái này là ngôi thứ ba thị giác chuyển ngôi thứ nhất chỗ tốt, dư thừa hình ảnh, đều biến thành động thái cùng cảnh cáo hình ảnh, tại Trần Phong chung quanh lấp lẻ. Thật mạnh. Trần Phong rung động trong lòng. Đây cũng không phải là thật đơn giản khám phá, mà là một loại ý nghĩa khác bên trên đồng thuật ba. Nó cũng không chỉ có có thể dùng đến cái này cái gọi là trì hoán bên trên, thậm chí là tại che giấu hoàn cảnh dưới, cũng có thể thấy mới tinh hình ảnh, thấy vật khác biệt. Thứ này, Trần Phong cảm khái rất nhiều. Nếu như nhất định phải cho nó lên một cái tên, liền gọi là tiểu ảnh vờ tờ nờ đi. Xoạn. Ánh mắt lưu chuyển. Động thái tầm mắt lần nữa cảnh cáo. Trần Phong theo cảnh cáo nhìn lại, xa xa đô mã bàn tay lớn đã tún hướng tiểu O quy. Trần Phong cười lạnh một tiếng, không chút do dự tại thời khắc này ra tay Vâng. Đại địa nổ tung. Đô mã lạnh lùng thu tay lại, nhìn trước mắt Trần Phong. Chau mày, hắn chẳng thể nghĩ tới, Trần Phong ra hỏa này, thế mà có thể tại chính mình trì hoãn trong lĩnh vực tránh thoát. Đây chính là trì hoãn. Đô mã nhìn về phía nơi xa, Tân Hải còn tại kiên cường thuần gì, Hiển nhiên thoát khỏi này loại khốn cảnh, chỉ có Trần Phong một người. Trung hợp sao? Đô mã vô ý thức nghĩ đến. Xoạn. Hắn lần nữa cầm lấy tiểu ô quy. Vâng. Vâng. Trần Phong lại một lần nữa đem hắn đánh bay. Người tránh thoát. Đỗ Mã rốt cục tỉnh lộ. Hắn đã khẳng định, Trần Phong thoát khỏi chính mình chỉ hoán lĩnh vực, không có năng lượng cảm ứng, không có bất kỳ cái gì phá cục chiêu số, cứ như vậy lạng yên không một tiếng động phá giải. Cái tên này. Đỗ Mã trong mắt lué lên kiến kỵ, trong mắt màu hồng hào quang lué lên, ánh mắt của hắn cuối cùng từ tiểu ô quy bên trên, chuyển rời đến Trần Phong trên người. Xem ra, muốn trước giết trên người. Và anh. Đố mã trên người vô cùng tận sát ý phong trào. 14. Chương 623, hồi trở lại từ trong bụng mẹ kỹ thuật. Lao ra hỏa này nghiêm túc. Trần Phong sắc mặt ngưng trọng, cảm giác tương đương khó giải quyết. Trì hoãn còn tốt, mặc dù là toàn phương vị thời gian trì hoãn, nhưng là thông qua tiểu ảnh vợ đờn mang tới hình ảnh thật, tăng thêm linh phân tích cùng dự phán, sau cùng xem như phá giải. Trì hoãn tác dụng đối linh tựa hồ vô hiệu. Cứ việc theo tiểu ảnh truyền đến hình ảnh, đến linh phân tích hoàn thành, Trần Phong bắt đầu làm ra động tác có chút hơi trì hoãn, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Xoạc! Đỗ mã hủy bỏ trì hoãn. Trần Phong trước mắt thế giới khôi phục như người bình thường, thế nhưng hắn không dám vung lòng cảnh giác. Đỗ mã! Thánh giáp tộc đầu lĩnh! Căn cứ Tân Hải nói, thánh giáp tộc đầu lĩnh là một cái vô cùng tôn quý mà lại có quyền lợi chức vị, tương đương với một chủng tộc vương. Vô luận là ai, làm đến vị trí này, đều được xưng là đỗ mã. Thánh giáp tộc một mạch, am hiểu năng lực, thời gian. Thời gian làm làm tất cả năng lực bên trong đặc thù nhất cái kia, bản thân liền là hiếm hoi cùng hiếm thấy. Đồ mã thân là thánh giáp một mạch vương giả, càng không cần phải nói. Thời gian ngậy vọn. Thời gian chậm lại. Đây đều là cơ sở nhất. Thánh giáp tộc một mạch có thể tại cái kia đặc thù thời đại hoang cổ đều bị coi là uy hiếp, có thể thấy được chút ít. Hắn khả năng dùng cái gì? Trần Phong nhìn về phía Tân Hải. Không biết. Tân Hải lắc đầu nói nói, thời gian điều khiển phần lớn năng lực, đều cùng ý thức có quan hệ Nếu như dưới tình huống bình thường, tự nhiên không có vấn đề, thế nhưng hiện tại, sư phụ cái này trạng thái không ổn định, bị loại kêu màu hồng năng lượng mẹ hoặc, ý thức mơ hồ, căn bản không phát huy ra thời gian chân chính lực lượng. Cho nên, hắn hiện đang thi triển đều là một chút không nhận ý thức ảnh hưởng năng lực. Tân Hải nói ra, thì ra là thế. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Khó trách hắn cảm giác đồ mã năng lực cũng không mạnh, thậm chí, đồ mã rõ ràng nắm trong tay toàn cục, nhưng không có đối trần phong bọn hắn ra tay. Bởi vì hắn không có năm chắc. Đố mã hiện tại trọng yếu nhất, vẫn như cũng là tiểu ô quy. Vậy cái này cố sát ý. Trần Phong nhìn trước mắt đem chính mình tỏa định đố mã, đống nhiên tỉnh ngộ kém chút bị lừa rồi. Cái tên này nhìn như chuẩn bị thi triển đại chiêu, mục tiêu vẫn như cũng là tiểu ô quy. Nghĩ tới đây, Trần Phong dứt khoát đem tiểu ô quy bắt lại thả trên người. Đố mã vừa mới ngưng kết sát ý liền một cái đình trệ. Người đang tìm cái chết. Hắn thật nổi giận. Xoạn. Trong đầu vô số năng lực hiện hiện, này chút thông chẳng qua thời gian thi triển năng lực đều vô cùng đáng sợ, thế nhưng hắn nhìn một vòng, đại bộ phận đều không thể sử dụng. Bởi vì phải chết ý thức. Bất quá. Vẫn có một ít lợi hại. Đô má ánh mắt tại cái kia số ít một chút có thể đủ sử dụng năng lực bên trên dừng lại, nếu như là cái này. Xoạn. Ánh mắt của hắn đống nhiên lấp lẻ, nhàn nhạt hình sáng long lánh. Ông. Lực lượng thời gian, tỏa ra. Này cái gì? Trần Phong liền cảnh giác lên. Cứ việc hiện tại đố má ở vào tàn phế trạng thái, chỉ có thể phát huy một chút thực lực, thế nhưng chính là điểm này thực lực, đủ để đem Trần Phong cùng Tần Hải gặp bỏ. Đây chính là thời gian A. Ông! Cái kia cố nhàn nhạt lực lượng quét qua. Trần Phong nữ mày tựa hồ cũng không có cảm giác được dị thường. Thời gian! Thời gian gọn sóng tựa hồ không có thay đổi gì. tuổi tác! Giống như cũng không có thay đổi gì. Ngay tại hắn không biết từ đâu hạ thủ thời điểm. Đông nhiên cảm giác được thân thể xuất hiện một chút thay đổi Sau đó ngạc nhiên phát hiện Chính mình trở nên yếu một chút 3. Trần Phong có chút mộng Suy yếu lực lượng thời gian năng lực Này cái quỷ gì Đang khiếp sợ thời điểm Trần Phong đông nhiên kịp phản ứng Bởi vì hắn kinh sợ phát hiện Vô luận là hắn vẫn là tần hải Tựa hồ cũng trở nên trẻ tuổi một chút Đây là Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh Thời gian quay lại Phải chết Trần Phong rốt cuộc hiểu rõ Bọn hắn kỳ thật cũng tiếp xúc qua đủ loại quay lại kỹ năng, thế nhưng phần lớn thông qua năng lực thôi diễn đi qua phát sinh thời gian, tới tiến hành phán đoán cùng phân tích. Mà đố mã nơi này, là chân chính thời gian quay lại. Hắn tại đem thời gian đảo lưu, đảo lưu đến Trần Phong càng lúc đầu hơn trạng thái 3. Năm ngoái, năm trước, năm kia, mai cho đến chưa ra đời thời điểm, khi thời gian tiết điểm nhảy vọt đến Trần Phong chưa ra đời thời điểm, hắn sẽ trực tiếp chết đi. Đương nhiên, bình thường cũng dùng không bắt kịp xa như vậy. Như thế thời gian hao phí lực lượng quá mức kinh người, cho nên chỉ cần quay lại đến lực lượng thời khắc yếu đối nhất. Năng lực này là ta gân gà năng lực một trong. Đỗ Mã cười lạnh, dù sao thời đại hoang cổ đối thủ, từng cái tuổi thọ lâu đời, coi như không phải thánh giáp tộc, cũng sống tương đối dài, năng lực này không dùng được. Tùy tiện quay lại một lần liền mấy ngàn năm, coi như hoàn toàn trạng thái ta thi triển ra cũng không có tác dụng gì. Thế nhưng đối với các ngươi, nhân loại, ha ha ha, các ngươi quá ngắn mệnh. Nhưng ta xem một chút. Người yếu nhất là lúc nào đi. Đỗ mã cất cao giọng nói. Vâng. Lực lượng thời gian chấn động. Phải chết. Trần Phong sắc mặt biến hóa. Năng lực này. Có lẽ đối với những khác người mà nói, cần vài chục năm mấy chục năm, thế nhưng Trần Phong. Chỉ cần quay lại thời gian mấy năm, Trần Phong liền có thể biến thành phế nhân. Bởi vì hắn bắt đầu thời gian tu luyện quá ngắn Như thế không thể được. Linh, còn không có phân tích hoàn thành sao. Trần Phong trong lòng lo lắng. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, Linh ngay tại thôi diễn cùng phân tích đồ mã thời gian năng lực, hắn mong muốn cùng cái kia yêu tộc mở dạng, nghiên cứu ra thuộc tại năng lực của mình. Nhưng mà, một mực không thành công, không được. Linh khuôn mặt nhỏ xoắn suýt, năng lực này so cái kia yêu tộc phức tạp rất nhiều. Hắn hiện tại phân tích thời gian năng lực đi ra kết quả, vẹn vẹn chỉ có thể dùng để hoàn thiện trấn phong sụp đổ năng lực, trừ cái đó ra, không dùng được. Tiểu hành đây. Được rồi, khẳng định còn đang tìm kiếm lực lượng bản nguyên Trần Phong xoa xoa đầu. Hắn trợt phát hiện, mình bây giờ vậy mà tìm không đến bất luận cái gì ngoại Việt Ba. Linh cùng tiểu ảnh đều đang bận rộn, may mắn quần sáng còn tại nắm thi, trước mắt chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Lực lượng. Trần Phong xem chính mình nắm giữ tất cả lực lượng. Thời chi lưu xa. Căn bản không dám dùng. Một cái thời gian nhảy vọt, chính hắn cũng sẽ chết. Hiện tại hắn ở vào một cái thời gian đảo lưu trạng thái, dám can đảm nhảy vọt thời gian, khả năng một giây hiện thực thời gian trôi qua. Chính mình liền sắc lòng rồi. Chu Thần, được rồi, cái đồ chơi này cùng thời Chi Lưu Sa mốc đối, đồng dạng không thể dùng. Đương nhiên, đối mã loại cấp bậc này đối thủ, này loại năng lực thông thường căn bản vô hiệu, đối phó giác tỉnh giả, chỉ có mạnh mẽ thức tỉnh năng lực mới có tác dụng, mà Trần Phong hiện tại nắm giữ thức tỉnh năng lực chỉ có hai cái. Một cái là vẹn vẹn đối không gian hữu hiệu gần gà phá không quyết, một cái khác thì là phái tinh chỉ. Phái tinh chỉ, giác tỉnh giả cơ sở năng lực có thể sụp đổ bất luận cái gì hệ thống giác tỉnh giả cơ sở năng lực. Đi qua linh hoàn thiện thoái tinh chỉ, hiện tại càng thêm cường đại. Đáng tiếc, đối mặt quay lại này loại cấp bậc cao, không có bất kỳ cái gì quý tích lực lượng, Trần Phong căn bản không có chỗ xuống tay, chỉ có thể làm nhìn xem. Cho nên, không có bất kỳ biện pháp nào sao. Trần Phong có chút tâm lệnh. Xong. Trần Phong nhìn xem thực lực của mình điên cuồng giảm xuống, không ngừng quay lại, khoảng cách cấp S bình cảnh càng ngày càng gần hắn biết hắn rất nhanh hội hạ thấp cấp S phía dưới. Cho đến lúc đó, liền là chân chính xong đời. Thế nhưng là hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình rất nhanh tới cấp S rịa, trước mắt liền có khả năng giáng cấp thời điểm. Ai? Trần Phong trên mặt đống nhiên lộ ra thần sắc quái dị, đây là... 14. chương 624, cảm ơn A Đại Huynh Đệ. Thời gian quay lại. Một cái ở trong mắt đô mã gân gà năng lực, tại lúc này buộc phát ra hiệu quả kinh người. Coi như Trần Phong đồng dạng là giác tỉnh giả, cũng giống vậy không hề có lực hoàn thủ. Nhân loại, đố mã chỉ là cười cười, thật quá yếu. Thời đại hoang cổ, những lào gia hỏa kia hơi một tí mấy ngàn năm, hắn muốn thật dùng thời gian quay lại, đoán chừng hao hết tất cả lực lượng, cũng không làm gì được kẻ địch Thế nhưng nơi này, nhân loại không quan trọng mấy chục năm tuổi thọ, cái này Trần Phong ngắn hơn. Chết đi! Đố ma bình thản phất phất tay. Hắn chờ đợi Trần Phong rớt xuống giác tỉnh giả phía dưới thời điểm. Căn bản không cần mấy chục năm, chỉ cần nho nhỏ một quang thời gian, hắn là có thể nhẹ nhõm miệng sắt Trần Phong cái kia. ân Không sai biệt lắm. Hắn chú ý Trần Phong khí tức bắt đầu không ổn định. Không sai. Trần Phong sắp đi hồi trở lại siêu A cấp. Hắn giác tỉnh giả khí tức bắt đầu trở nên chưa vững chắc, chỉ là, ngay lúc này, hắn trợt phát hiện Trần Phong sắc mặt trở nên quái dị, khỏe miệng lại có chút một vệ ý cười. Cái tên này. Đố mã lông mày nhữ lại, đầu góc cũng đi theo quay lại biến tròn Hắn không biết Trần Phong làm sao vậy, thế nhưng không hiểu, hắn cảm giác Trần Phong cái kêu ý cười làm cho hắn rất khó chịu, cho nên hắn thăm dò tính ra tay rồi. Hưu Một đạo đơn giản lưu quang quét qua Trần Phong. Đây là một cái hết sức bình thường giác tỉnh giả công kích, thế nhưng dùng Trần Phong hiện tại sắp rớt xuống giác tỉnh giả trạng thái, căn bản không có có thể có thể đỡ nổi. Cho nên, đố mã con mắt trận to, gắt gao nhìn xem. Quả nhiên, Trần Phong căn bản cản đều không ngăn, cứ như vậy tùy ý cái kia cô lưu quang quét qua. Xoạn. Cái kia cố lưu quang không có dấu hiệu nào biến mất. Đỗ mã có chút ngộng. Tiêu, biến mất. Rõ ràng Trần Phong Động cũng không có động A. Cái tên này đến cùng. Đỗ mã bỗng nhiên ý thức được không ổn. Mà giờ khắc này. Tại sao xôi không biết chỗ nơi nào đó. Tại kia nhân loại chưa đặt chân lĩnh vực, tại một cái khu rừng rậm rạp bên trong, một con báo khoan thai cản ở bên hồ, an tròn vo. a quá sung sướng. Từ khi nó đối trên hồ cái kia đáng chết tảng đá không có tham nghiệm về sau, sinh hoạt liền mỹ hảo. Thậm chí, nó sung làm lên tảng đá kia thủ hộ thần thú. Ân. Mong muốn nhúng chàm tảng đá kia, trước hết qua nó cái này liên quan, nó nhớ kỳ nó lúc đầu làm như vậy, vẹn vẹn chỉ là vì từ nơi này săn giết những cái kia trọng thương động vật đi ăn. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, nó phát hiện mình thực lực tại mãnh liệt tăng lên, mơ hồ tựa hồ cùng tảng đá kia có quan hệ. Nha. Này nhất định là thần chúc phúc. Từ ngày đó trở đi, nó liền thành nơi này thủ hộ giả. Quá sung sướng. Báo tròn vo xoay người. Đông nhiên, một cỗ nhản nhạt khí tức lay đọc qua. Báo một cái giật mình, toàn thân lông tơ run rẩy đột nhiên đứng lên, nhìn về phía hồ trung tâm, nơi đó, cái kia viên yên tĩnh thật lâu tẳng đá, giờ phút này bắt đầu chấn động. Ông! Ông! Nó một bên chấn động, một bên lấp lẽ. Lực lượng đáng sợ ở chung quanh lấp lánh, làm người sợ hãi. Nó thế nào? Báo không biết. Giống. Giống. Trong rừng rậm một hồi táo bạo. Vô số mạnh mẽ quái vật nghe tiếng mà đến. Hiện nhiên, chúng nó cũng cảm nhận được cỗ này thay đổi khí thức. Chúng nó ánh mắt tham lam nhìn xem tảng đá kia. Nhìn chăm chằm. Giống. Báo một tiếng gầm nhẹ. Nó đứng ở bên hồ. Nó biết, khả năng này là một cuộc các chiến. Giống. kèm theo một tiếng to lớn gào thét. Chiến đấu, bắt đầu. Mà giờ khắc này. Tại truyền thừa trong di tích. Đỗ Mã cũng là đồng dạng kinh hồn bất định nhìn xem Trần Phong, hiển nhiên không biết trước mắt tiểu tử này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, khiến cho hắn cảm giác quỷ dị như vậy. "Cảm ơn." Trần Phong bỗng nhiên nhìn xem hắn cười nói, "Cái gì?" Đỗ Mã có chút ngượng, "Cảm ơn cái gì?" Trần Phong vậy mà đối với hắn nói lời cảm tạ, "Cảm ơn ngươi để cho ta cảm nhận được cỗ này lực lượng quen thuộc." "A." Mặc dù không biết có thể kéo dài bao lâu, thế nhưng Trần Phong cười cười, "Bước vào giác tỉnh giả đến nay, Hắn tăng lên chủ yếu thực lực, đều là cảm nộ cùng lĩnh ngộ loại hình, công kích cùng tôi diễn, cũng đều là cùng linh cùng tiểu ảnh có quan hệ. Không có một cái nào là thân thể trên bản chất tăng lên. Cho nên, tại rất phá giác tỉnh giả cánh cửa trước đó, thực lực đối ảnh hưởng của hắn không là rất lớn, có thể nói cơ hồ không có, thế nhưng có một chút, lại làm cho Trần Phong canh cánh trong lòng. Ngươi không có cảm giác được cái gì. Trần Phong nghiền ngẫm cười cười. Đỗ mã lông tơ run dậy. Hắn đồng nhiên phun ra một ngụm màu tới. Thế nào? Đố mã kinh sợ nhìn xem Trần Phong, hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Lực lượng này. Hắn cảm thụ trong cơ thể trọng thương, đồng nhiên kinh sợ phát hiện, cố lực lượng này nơi phát ra lại là chính mình, đây là thời gian quay lại gặp phải cắn trả. Chính mình, lại bị thời gian quay lại cắn trả. Làm sao có thể? Đố mã hoàng sợ, phải biết, loại tình huống này. Chỉ có tại quay lại vượt lên trước chính mình lực lượng cường đại tồn tại thời điểm mới có thể có thể xuất hiện, không quan trọng một cái nhân loại. Vẫn là Trần Phong cái này vừa bước vào giáp tỉnh giả gà yếu. Tuyệt không có khả năng. Đố mã một tiếng gào thét. Sau đó. Phúc. Hắn lần nữa miệng phun máu tươi. Lực lượng, còn đang điên cuồng tiêu hao quay lại, còn đang không ngừng cắn trả. Ngươi. Hắn mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Phong. Hết sức thoải mái phải không? Trần Phong giống như cười mà không phải cười, bởi vì ngươi đụng phải ngươi không nên đụng đổ vào ta. Xoạn. Trần Phong một cước bước ra. Hết thẻ trung quanh, bắt đầu dùng ý chí của hắn làm chủ thể vận chuyển. Trần Phong thậm chí có khả năng giữ vững thời gian quay lại cái trạng thái này, cũng không có để nó biến mất. Cứ việc. Hắn không biết ở trong đó nguyên lý là cái gì, thế nhưng chỉ cần có thể duy trì ở, như vậy đủ rồi. Linh, bảo trì thời gian quay lại, không cần tiếp tục quay lại, cũng đừng nên dừng lại. Vâng. Linh, nhường Đố Mã hết thể công kích vô hiệu. Vâng. Linh, bắt đầu toàn diện thôi diễn cùng phân tích Đố Mã thực lực. Vâng. Linh, phụ trợ tiểu ảnh tìm kiếm màu hồng bản nguyên, ta nhất định phải nhanh tìm tới mục tiêu tọa độ. Vâng. Trần Phong từng đầu mệnh lệnh hạ xuống, Linh chuẩn xác chấp hành. Soạt. Soạt. Trần Phong đem tất cả mọi chuyện hướng chính mình có lợi phương hướng thay đổi, mà đối diện Đố Mã cũng là nửa ngày không có lấy lại tinh thần, vì cái gì? Đỗng nhiên liền biến thành như thế. Tí tách. Tí tách. Thời gian đang ngảy vọn. Đây là. Tiểu ô quy bắn ra đầu. Kinh sợ nhìn xem một màn này. Lại yên lặng rụt trở về. Cố lực lượng này. Nó cảm nhận được không rõ khí tức. ta tuyệt không tin. Đố mã lao lao vết máu. Lần nữa bày ra công kích. Nhưng mà hết thể công kích đều trở nên vô hiệu. Bởi vì đủ loại không hiểu thấu nguyên nhân. Cũng không cách nào giết chết Trần Phong. Cái kia yếu cùng gà mờ một dạng Trần Phong. Đông nhiên trở nên huyền bí. người đến cùng Đố mạ không dám tin nhìn xem Trần Phong, dùng cái gì lực lượng. Không có cái gì lực lượng a Trần Phong giống như cười mà không phải cười, là người giúp ta mở ra à. Ha ha, nói thật, đã thật lâu không có cảm thụ cố lực lượng này, thật sự là, cảm giác quen thuộc đây. Xoạn. Trần Phong rang hai tay ra. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, hắn cảm giác được trước nay chưa có sảng khoái. May mắn cuồng sáng, toàn diện mở ra. Không sai. May mắn cuồng sáng ba. Cái này bởi vì cưỡng ép thăng cấp tạm thời đóng cửa may mắn quần sáng, tại đố mã đồng học tác dụng dưới, cưỡng ép giải phòng, về tới lúc đầu không có đóng lại trạng thái. May mắn quần sáng toàn diện khởi động. Một khắc này, Trần Phong tiến nhập một cái hoàn toàn mới trạng thái. May mắn quần sáng. Rất kỳ quái. Cái này nguyên bản nên thăng cấp hoàn tất may mắn quần sáng, giờ phút này bởi vì cái này tình huống đặc thu tạm thời kết thúc, thế nhưng y nguyên nhường Trần Phong cảm thấy thần kỳ. May mắn mây sáng vổng, tựa hồ không đồng dạng. Một khắc này, Trần Phong cảm giác được chính mình vô cùng cường đại. Một khắc này, Trần Phong cảm giác được chính mình không gì làm không được. Một khắc này, Trần Phong cảm giác được tại phía chân trời xa xôi tựa hồ có đồ vật gì cùng chính mình cộng minh, hán tâm niệm vừa động, vật kia vậy mà lại cho mình một loại nào đó đáp lại. Phi thường kỳ diệu. 14. Chương 625, Thánh giáp tộc tuyệt sát 3. Chuyện này, là ở vào nửa lít cấp trạng thái may mắn còn sáng sao. Trần Phong mừng rỡ. Hắn không biết mình cái trạng thái này có thể kéo dài bao lâu, rất có thể đố mã quay lại biến mất, cái trạng thái này cũng sẽ biến mất, cho nên hắn nhất định phải đem giờ khắc này hoàn mỹ lợi dụng. Lợi dụng may mắn cuốn sáng, trợ giúp chính mình thôi diễn rắc tỉnh giả lực lượng. Lợi dụng may mắn cuốn sáng, trợ giúp hắn tìm tới màu hồng bản nguyên đến cùng ở nơi đó. Xoạn, xoạn, Linh đang nhanh chóng thôi diễn. Thời gian năng lực, thôi diễn thức tỉnh, bản nguyên tọa độ. Hết thể đều tại đâu vào đấy tiến hành. Là may mắn quần sáng mở ra, làm cái này trạng thái đặc thủ, có vô số may mắn điểm trị thời điểm, Trần Phong cơ hồ vô địch. Toàn bộ thế giới, tại dùng ý chí của hắn làm trung tâm vận chuyển. Này! Liên là may mắn quần sáng lực lượng. Tại vận may của ta trong thế giới, không ai có thể chiến thắng ta. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Xoạn! Hắn bình tĩnh rơ tay lên. Phúc! Đỗ Đố mã bỗng nhiên máu tươi nôn như điên. Phải chết! Hắn hoảng sợ nhìn xem Trần Phong. Cái tên này, đến cùng thế nào? Hắn có thể cảm giác được Trần Phong hiện tại ở vào một cái huyền bí mà đặc thù trạng thái. Thời khắc này Trần Phong, khí thế mạnh, giản thẳng làm cho không người nào có thể chống lại. Quá mạnh. Mạnh đến làm người sợ hãi. Tên nhân loại này đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn không biết. Hắn chỉ có thể tận khả năng tăng tốc thời gian quay lại. Quản ngươi cái gì lực lượng, chỉ cần rơi ra giác tỉnh giả cảnh giới, tất cả lực lượng liền sẽ biến mất. Thì cho là như vậy. Ít nhất. Tại một loại nào đó kỳ diệu lực lượng ảnh hưởng dưới, suy nghĩ của hắn là như thế này vận chuyện Sau đó, và anh, và anh, như thế kéo dài rất lâu sau đó, hắn rốt cục phát hiện vấn đề, Trần Phong này tên đáng chết, thế mà còn đang thức tình người, mà lại, căn bản là không có cách giảm xuống. Chẳng lẽ nói, Đỗ mã bỗng nhiên hiểu rõ cái gì. Soạn, hắn đình chỉ thời gian quay lại. Một khắc này, tất cả lực lượng quay lại như người bình thường. Cho dù là Trần Phong vừa rồi biến tuổi trẻ bộ dáng, cũng lần nữa khôi phục như người bình thường, tựa hồ vừa rồi chỉ là ảo giác. Sau đó, Trần Phong cái kia vô địch lại khí tức thần bí biến mất. Nguyên lai, like. đô ma rốt cục tỉnh ngộ, Trần Phong rơi xuống giác tỉnh giả thời điểm, lại là cái trạng thái này. Theo thời gian quay lại, cái kia Trần Phong vậy mà lại mạnh lên ba. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Lúc trước hắn nghĩ toàn bộ sai. Chỉ cần hắn không thi triển thời gian quay lại, cái này Trần Phong vẫn như cũng là cái gà mờ. Trần Phong từng khả năng có được một loại nào đó lực lượng cương đại, hiện tại tựa hồ không cách nào sử dụng. Thì ra là thế. Đỗ mã triệt để hiểu rõ. Mặc dù đã bản thân bị trọng thương, thế nhưng hắn ý nguyên bật cười. Mà hắn đối diện. Trần Phong cũng là thâm biểu tiết đối, thật là đáng tiếc. Hắn đã dùng may mắn điểm trị tận khả năng vị trí cái kia trạng thái, thế nhưng vận may của hắn giá trị cuối cùng có hạn, tại vừa rồi loại kia không chút kiêng kỵ sử dụng dưới, căn bản không có khả năng lâu dài. Mà đối diện đố mã cuối cùng không phải người ngu, may mắn điểm trị hao hết trong ngáy mắt, đố mã liền khám phá hết thảy Cho dù là chỉ có một phần nhỏ thực lực đố mã, cũng là đố mã, cũng là giác tỉnh giả. Kết thúc rồi à Trần Phong hít sâu một hơi, nhìn một chút trong cơ thể, quả nhiên, không chỉ có may mắn điểm trị hao hết sạch, liền liền may mắn quần sáng đều bị lại một lần nữa phong cấm. Thế nhưng, thì tính sao? Trần Phong đống nhiên cười. Người còn cười được. Đố mã cười lạnh. Coi như không có thời gian quay lại, hắn cũng có vô số biện pháp diệt đi này phải chết gà mở. Đương nhiên, Trần Phong nhún nhún vai, cười nói, bởi vì ta đã khám phá lực lượng của ngươi. từng Đỗ mã sửng sốt một chút, chật cười lạnh, ngây thơ. Xoạn. Hắn lần nữa tìm một cái mạnh mẽ thời gian chiêu số. Sau đó, số đổ. Trần Phong chỉ vào hư không. Phái tinh chỉ nổ tung, thế mà cứ thế mà đem đỗ mã năng lực điểm vỡ ba. Làm sao có thể? Đố mã một tiếng thét kinh hãi. Ha ha. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Tại may mắn quần sáng dưới, không có gì không thể nào. Mặc dù nhưng vận may quần sáng đã biến mất, thế nhưng là tại may mắn quần sáng ảnh hưởng dưới. Linh như bật hạc mở dạng, vài phút hoàn thành hết thể thôi diễn. Hiện tại, Trần Phong toái tinh chỉ đã cơ hồ hoàn mị trạng thái, chỗ có không gian, thời gian tiến dai năng lực, tại Trần Phong nơi này cơ hội vô hiệu. Trừ phi Trần Chính dùng một thân sắt chiêu, nếu không, sụp đổ. Trần Phong chỉ vào hư không. Đố mã lại một cái thời gian năng lực bị sụp đổ. Ta nói qua, năng lực của ngươi vô hiệu. Trần Phong thản nhiên nói, trừ phi ngươi có thể thi triển đố mã bản thân mạnh mẽ kỹ năng, nếu không, ngươi căn bản không có khả năng làm bị thương ta. Trước mắt đố mã trung quy là bán thành phẩm. Thì ra là thế. Đố mã cười lạnh, hắn rốt cuộc hiểu rõ tình cảnh của mình. Như vậy. Vâng anh. Hắn xuất thủ lần nữa, không phải đối Trần Phong, mà là đúng mặt. Xoạn. Soạn. Một cái to lớn thời gian lồng giam bao phủ bốn phía, nhàn nhạt gần sóng, hết thể đi qua lồng giam dịa người, đều sẽ bị thời gian vặn mẹo, sống không bằng chết. cỗ lực lượng này đem chọn cái gì tích hoạch tâm trực tiếp phong tỏa, chỉ là, này nhìn qua không giống năng lực công kích, Trần Phong cũng không có cảm giác đến sắc ý. a Trần Phong lông mày nhớ lên, không có hiểu rõ con hàng này muốn làm gì. Đây không phải sát chiêu. Đô má bình tĩnh nói, đây thật ra là năng lực phòng ngự, vì ngươi ta cùng một chỗ phòng ngự. Trần Phong không có quá rõ. Từ giờ trở đi, chúng ta đoán chừng muốn chung sống hòa bình. Đỗ mã hết sức thản nhiên. Trần Phong vẫn không hiểu, cái này lại cái chiêu số gì? Chung sống hòa bình. Gặp quỷ. Đánh thì đánh. Đông nhiên chung sống hòa bình cái gì? Cái tên này chẳng lẽ khôi phục rồi. Trần Phong nhìn về phía Tân Hải. Tân Hải chỉ là khẽ lấp đầu. Hiển nhiên, trước mắt cái này màu hồng ruột đen, như trước vẫn là cái kia bị khống chế đỗ mã. Cái kia này lại là có ý gì? Xem không rõ sao. Đố mã lắp đầu, đây là chúng ta thánh giáp tộc sát chiêu. Mặc dù ta không cách nào sử dụng bản thể rất nhiều năng lực, thế nhưng cái này, không có hạn chế. Ồ! Trần Phong vẻ mặt rốt cục ngưng chọc lên. sắt chiêu sao? Năng lực này. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại có một ngày, cần đối thủ trợ giúp chính mình nói rõ lý do đối phương sát chiêu. Bất quá xem đố mã tựa hồ rất tình nguyện trợ giúp chính mình giải đáp ta. Dù sao phải hòa bình ở chung không phải sao. hắn cũng muốn biết Cái này cái gọi là sống trung hòa bình sát chiêu đến cùng là. Còn chưa hiểu sao? Đỗ mã vẻ mặt lệnh ạ. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài sẽ thay đổi không giống nhau lắm. Đương nhiên đây cũng là bình thường thời gian. Bởi vì chúng ta tại cùng một chỗ nguyên nhân. Cho nên với ta mà nói tiêu hao cũng không lớn. Cái này sát chiêu không tiêu hao. Là bởi vì nó không có năng lực gì. Tác dụng duy nhất liền là đem chúng ta vây ở chỗ này. Mãi đến Vĩnh viễn. Nơi này, thời gian vô cùng vô tận. Chúng ta liền nhìn một chút, ai có thể sống lâu dài hơn." Đỗ Mã bình tĩnh nói xong. 3. Trận phong rốt cuộc minh bạch tới. Ngoa tào, nguyên lai còn có này loại kỹ thuật. Khó trách hắn không có chút nào cuối cùng, cùng, cái này cái gọi là sát chiêu, lại có thể là tươi sống mãi chết ngươi. Mẹ nó, thánh giáp tộc người đều không biết xấu hổi như vậy đâu. Đánh không thắng, liền bắt đầu liều tuổi thọ. Quá phận. Này kỹ thuật 14. Chương 626 Bản nguyên tri lực, di tích hoạch tâm, thời gian gợn sóng ở chung quanh chạy xuôi. Trần phong nếm thử tới gần dịa, hoặc là công kích lồng giam, cảm giác mình tất cả lực lượng đều trong nháy mắt biến mất tại thời gian trường hà bên trong. Đây là thánh giáp tộc sát chiêu. Bỏ qua kẻ địch, bỏ qua thực lực. Chỉ cần có thể bị thời gian ảnh hưởng, liền sẽ bị vĩnh cửu vây khốn. Tại thánh giáp tộc trong lịch sử, nghe nói nó từng sinh sinh mài chết một vị mạnh mẽ thần, cho nên, thánh giáp tộc mới có thể như vậy bị người kỵ Xong. Tiểu ô quy ruôi ra, tuyệt vọng mở to hai mắt, nó đối thánh giáp tộc lịch sử rõ ràng nhất, bị chiêu này vây khốn chỉ có một kết quả. Trong hiện thực cũng sẽ qua vô số năm. Trần phong nhữ mảy. Sẽ không. Nhỏ ô ba đều tái rồi, là một người chết thời điểm, sẽ trực tiếp dùng tính mạng của hắn hiên tế, đem thời gian khôi phục như người bình thường, bên ngoài khả năng chỉ qua mấy giờ, mấy ngày mà thôi. Còn có thể như thế. Trần phong Kiếp sợ, không hổ là thánh giáp tộc một mạch. Ca. Ta có thể không khiếp sợ rồi hả? Tiểu ô quy khóc không ra nước mắt. Ngươi cũng không phải khiếp sợ bộ. Suốt ngày khiếp sợ cái gì? Nhanh lên nghĩ một chút biện pháp. Ta cũng không muốn vây ở chỗ này. a Ngươi không phải quy linh sao? Hẳn là sẽ không chết mới đúng. Trần Phong xem xét nó lướt mắt. Sẽ không chết thế nhưng là nhàm chắn a Tiểu ô quy phát điên. Đối với người ngoài là mấy giờ? Thế nhưng đối người trong cuộc tới nói. Đây chính là thật ngàn văn năm. Đến chết mới thôi ba. Không có quy tỉ tỉ không hề động bức tranh được in thu nhỏ lại. Mỗi ngày chỉ có thể số mai rùa bên trên hoa văn, ta mới không cần qua cuộc sống như vậy à à. Thiểu ô quy điên thét lên ở Mỹ. a Trần Phong liên lặng. Hoàn toàn chính xác, cuộc sống như vậy, căn bản không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận, không chỉ tuổi thọ vấn đề, chỉ sợ tuổi thọ còn chưa tới, liền đã nổi điên chết rồi. Nguyên lý. Trần Phong thần tâm khẽ động. Thánh giáp tộc sát chiêu hắn là biết, cái kia nguyên lý. Đỗ mã tựa hồ tuyệt không chú ý trần phong phá giải, dù sao nếu có thể phá giải, vạn vạn năm trước đã sớm phá giải, hết thể phá giải đều là vô hiệu. Không có nguyên lý gì. Tiểu ô quy ủ rũ, liền là sinh hao tổn, tại thời gian tác dụng dưới, nơi này tốc độ chạy so bên ngoài chênh lệnh vô số lần, đương nhiên ngươi khả năng cảm giác không thấy. Thậm chí bề ngoài của ngươi đều sẽ không thay đổi, thế nhưng, làm có một người sinh mệnh hao hết thời điểm, một chiêu này liền sẽ kết thúc, mà sinh mệnh lực hao hết người kia. Sẽ trực tiếp biến thành cho bụi. Tiểu ô quy một mặt trứng vỡ. Ta đây giết đô mã. Trần Phong đột nhiên hỏi. Vô dụ. Tiểu ô quy lắc đầu. Chiêu này một khi mở ra. Chỉ có sinh mệnh trôi qua là chân thật. Thì ra là thế. Trần Phong hiểu ra. Tiểu tốn thời gian. Trần Phong sắc mặt bình tĩnh. Thậm chí có chút muốn cười. May mắn điểm trị tích lũy cần thời gian. May mắn quần sáng thăng cấp cũng cần thời gian. đồ mã cái này đại chiêu tựa hồ cho mình sáng tạo ra tốt nhất cơ duyên Thú vị. Trần Phong nghiền ngẫm cười một tiếng. Như vậy, bây giờ chờ lấy là được rồi. Nghĩ tới đây, hắn cũng sẽ không để ý tới bọn hắn, mà lại an tĩnh ngồi tại một cái góc, hắn ngồi xếp bằng, lạng lặng chờ lấy may mắn quần sáng thăng cấp hoàn thất. Cái tên này. Đỗ mã trong đầu toát ra một cái dấu hỏi, thế nhưng vẫn như cũ chờ lấy, hắn khẳng định Trần Phong sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên muốn nhìn một chút cái tên này đến cùng muốn làm gì. Thời gian, lạng yên mà qua. Bởi vì đặc thù thời gian năng lực, nơi này căn bản không biết qua bao lâu, bất quá Trần Phong rõ ràng có thể cảm giác được thời gian ít nhất đi qua một tháng, hoặc là càng nhiều. Cho nên, hắn nhìn một chút trong cơ thể còn sáng, đông nhiên giật mình, may mắn còn sáng, còn tại thăng cấp. Kỳ quái! Trần Phong cho mày, hơn một tháng. Hắn có thể cảm giác được may mắn điểm trị tích lũy, thế nhưng theo lý mà nói, hẳn là đã sớm thăng cấp hoàn tất mới đúng. Có lẽ nhanh. Hắn nếm thử lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó, mấy tháng lần nữa trôi qua, Trần Phong liếm nhìn may mắn quần sáng còn tại thăng cấp. 3. Trần Phong trong mắt đống nhiên lóe lên một vệ tinh mang. Có vấn đề. May mắn quần sáng đã thăng cấp quá lâu, theo Trần Phong vừa vừa trở về, cho tới bây giờ đố mã nơi này mấy tháng, theo lý mà nói sớm nên thăng cấp hoàn tất. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác không có. Trần Phong biết may mắn quần sáng là cái tồn tại đặc thù nếu như nó không bị thời gian ảnh hưởng, Trần Phong đều có thể tiếp nhận. Có thể là trước kia rõ ràng bị thời gian trở lại như cũ. Cho nên, đến cùng vì cái gì? Trần Phong lần thứ nhất bắt đầu chân chính coi trọng vấn đề này, hắn có thể cảm giác được, may mắn cuốn sáng, chỉ sợ phát sinh một chút chuyện kỳ diệu. Không cách nào thăng cấp. Nghệ vợ thất bại rồi. Trần Phong gại gãi đầu. Hắn nhớ ký kiếp trước hệ thống thăng cấp thất bại bình thường đều là nguyên nhân này, trước đó may mắn cuốn sáng trở về trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác được cái gì? Cái kia mạnh vật lớn đang rung động Cái kia có lẽ là bởi vì cưỡng ép trở lại như cũ dẫn đến hệ thống văn bản tài liệu phạm sai lầm. Trần Phong đếm thử tìm kiếm nguyên nhân, nhưng mà, này loại thần bí đổ vật cùng máy tính cuối cùng khác biệt, dùng Trần Phong thực lực, căn bản tìm không được nguyên nhân. May mắn quần sáng đến cùng thế nào. Trần Phong trong lòng nghi hoặc. Xem ra ngươi thất bại. Đỗ mã đống nhiên mở miệng. hắn một mực nhìn chăm chú lấy Trần Phong biểu lộ, theo bắt đầu lạnh nhạt, đến mừng rỡ đến vừa rồi thất lạc cùng nghi hoặc Tất nhiên là một loại nào đó phá giải phương thức thất bại. Trần Phong chỉ là bình tĩnh ngẩn đầu nhìn đố mã lên mắt, còn không chịu từ bỏ. Đỗ mã cười lạnh. Có thể chống nổi một chiêu này người, gần như không tồn tại. Cho nên, những tên kia, cũng sẽ ở chúng ta phát động thời điểm ngăn cản, bởi vì bọn hắn quá quen thuộc chiêu số của chúng ta, cũng biết đạo một chiêu này cực hạn. Mà Trần Phong, cái gì cũng không biết. Thậm chí bởi vì nhân loại tuổi thọ quá mức ngắn ngủi, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Ừ. Trần Phong đến không ngoài ý muốn. Nay một hồi liền đi qua gần nửa năm, một hồi sẽ qua, liền một năm, nơi này thời gian, hoàn toàn chính xác quỷ dị. Như là tiếp tục như vậy, hắn thật sẽ bị mái chết. Chỉ là... cũng nhanh thôi. Trần Phong tự lầm bẩm, tựa hồ còn đang chờ cái gì? Còn không có từ bỏ sao? Đỗ mã trong lòng cười lạnh. Cũng được, liền nhìn ngươi có thể chống bao lâu không phát điên. a dùng nhân loại ngắn ngủi tuổi thọ, tựa hồ chống đỡ không cho đến lúc đó. Có lẽ... Trần Phong hội trước tuổi thọ hao hết cũng khó nói, đồ mã trong lòng không vô ác ý nghĩ đến. Mà đúng lúc này. Vâng. Một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên bùng nổ. Đồ vật gì? Đồ mã vẻ mặt đột nhiên đại biến. Tới. Trần Phong trong đôi mắt thần thái rốt cục nương tụ. Vâng. Vâng. Đại địa nổ tung. Ở cái này đặc thù thời gian thế giới một góc nào đó, một cỗ cường đại màu hồng lực lượng phun ra ngoài, tùy ý chút xuống, trực tiếp sụp đổ cái thế giới này. Làm sao có thể? Đố mã một tiếng thét kinh hãi. Vâng. Vâng. Màu hồng lực lượng sụp đổ, đố mã cùng Trần Phong cương ép trở về hiện thực. Nơi đó, di tích một cái góc nào đó, màu hồng lực lượng như suối phun tuân ra, liền là cố lực lượng này sinh sinh phá hủy đố mã thế giới, phá hủy hết thảy. Cái đó là... Đố mã toàn thân run rảy, không dám tin. Nhìn tới. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vẹn nụ cười, ngươi bản nguyên lực lượng bị tìm được. Vâng. Vâng. Thế giới sụp đổ. Màu hồng lực lượng bùng nổ, Đỗ Mã sắc mặt đại biến. Hưu, hưu. Tiêu ảnh tại trong di tích hiện thân, không ngừng công kích màu hồng bản nguyên. Phải chết. Đỗ Mã sắc mặt đại biến. Màu hồng bản nguyên thế nhưng là hết thể màu hồng lực lượng mà tâm, một khi màu hồng bản nguyên bị hao tổn, hắn cùng Đỗ Mã ý thức dung hợp lập tức xảy ra vấn đề. Nguyên bản đã hòa làm một thể ý thức cùng bản nguyên lập tức tách rời. Phục. Đỗ Mã một ngụm máu tươi bắn ra, kém chút té ngã trên đất. Người dám. Hắn một tiếng gào thét, cắn răng đứng lên. Nhưng mà, chật vật đi vài bước, cuối cùng vẫn là vô lực ngã xuống, trên người hắn hết thể màu hồng lực lượng tại thời khắc này dần dần rút đi, biến thành màu trắng. Sau cùng, hắn lại biến trở về cái kia bình thường lao giả. Sư phụ. Tân Hải vội vàng đi qua. Lực lượng hao hết, hôn mê. Tân Hải nhìn thoáng qua nói ra. Cũng chỉ có tất cả lực lượng hao hết, mới có thể có thể thoát khỏi màu hồng lực lượng khống chế. Điểm này bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù cho đô mã cũng là như thế. Và anh, và anh, xa xa màu hồng vẫn như cụ dân trào. Tiểu ảnh đã sớm lạng yên không tiếng động trở lại trần phong bên người. Đô mã thất bại, bản nguyên lực lượng tìm được. Như vậy, có lẽ đến vạch trần chân tướng thời khắc. Cái kia khống chế đô mã chân thần cái kia màu hồng lực lượng bản nguyên chân diện mục cũng rốt cục nên xuất hiện đi. Ông, cái kia màu hồng trong sương ngủ một vòng vầng sáng đẩy ra. Màu hồng bản nguyên, hiện thân. 14. Chương 627, thủ phạm thật phía sau màn. Ám dạ tinh khung. Ông. Một vệ sóng chấn động lóe lên. Vâng. Một tàu chiến hạm ầm ẩm vỡ nát, kèm theo mánh liệt chấn cảm, hóa thành vô số hạt biến mất. Mà giờ khắc này, đầy trời bên ngoài bầu trời, vờn quanh tại tinh cầu phía trên, lít nha lít nhít thổ hào chiến hạm, không ngờ trải qua toàn bộ biến mất. Tinh không bên trong, chỉ lưu lại một chiến hạm, không, hoặc là nói một tồn vĩnh hằng vương tọa. Vương tọa phía trên tụy hồ có một bóng người, đạm mạc ánh mắt nhìn về phía viên này nhân loại dựa vào sinh tồn tinh cầu. Soạt. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, từng đạo ảo ảnh tôn ra. Vương tọa phía trên, chiếu rọi ra ngàn vạn đạo kỳ diệu mà vừa thần bí tia sáng, tại phiến tinh không này, ngưng tụ thành từng chiếc từng chiếc chiến hạm hình thể, chính như chúng nó bị hủy diệt trước đó như thế. Phiến tinh không này, tụy hồ chưa bao giờ phát sinh qua bất cứ chuyện gì. Vẫn như cũ như vậy phồn hoa. Đêm. Sâu hơn. Xa xôi nào đó cái thế giới. Một số người tựa hồ đang đang bận rộn lấy, cầm đầu những người kia, trên trán mọc ra một đôi sừng nhọn. Hiển nhiên. Nơi này là song rác thế giới, là Trần Phong bọn hắn quen thuộc thế giới. Truy tung thế nào? chuyện của tôi VN một tiếng nói giả mua văng lên. Không cách nào truy tung. Trần Phong rời đi cái thế giới này về sau, liền đã mất đi bóng dáng. Người kia hổ thẹn nói. Phế vật. Một tiếng giận dữ mắng mỏ. Cô ý đem Trần Phong thả đi, không phải là vì tìm kiếm hắn thế giới đang ở sao Các ngươi thế mà lại truy tung thất bại. Muốn các ngươi có làm được cái gì? Thanh âm kia nổi giận, lại để lộ ra càng thêm tin tức kinh người. Trần Phong, lại là bọn hắn cố ý thả đi. Cũng đúng, ở cái này huyền bí mà lại mạnh mẽ song rác thế giới, Trần Phong cuối cùng quá yếu quá yếu. Nếu không phải bọn hắn cố ý nhường, Trần Phong căn bản không có khả năng rời khỏi. Trần Phong dùng không phải như người bình thường thủ đoạn. Người kia nằm dạp trên mặt đất, run rảy nói nói, chúng ta theo Trần Phong rời đi dấu vết đuổi theo, phát hiện đó là một cái hốn độn mà lại không có ăn khớp địa phương. Căn bản không có bất luận cái gì lối đi. Chúng ta phải đi ra người, cơ hội toàn bộ chết ở bên trong. Xoạn! Lao nhân trầm mặc Rất lâu, nó tràn ngập sát ý thanh âm chấn động, cho nên, người là nói cho ta biết, Trần Phong là tiến vào một cái hẳn phải chết không nghi ngờ thế giới, căn bản không có trở về. Ta! Người kêu căn bản không biết trả lời như thế nào. Bọn hắn vốn cho là Trần Phong trở về, lại là hắn nguyên bản thế giới. Dù sao Trần Phong là bọn hắn những năm này thấy một cái duy nhất có được đọc từ xuyên Việt năng lực người. Cho nên mới cố ý cho Trần Phong lưu lại cơ hội đào tẩu. Thế nhưng, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới vậy mà lại là kết quả như thế. Trần Phong chạy trốn, lại không phải bọn hắn trong tưởng tượng xây dựng xuyên qua lối đi trở về, mà là một đầu đâm vào hẳn phải chết không nghi ngờ không gian loạn lưu. sau đó Liền không có sau đó. Trần Phong biến mất, sống hay chết bọn hắn cũng không biết, manh mối cũng chặt đứt, bọn hắn cũng không còn cách nào truy tung. Chẳng lẽ là cái gì đặc thù kỹ thuật? Lao giả trầm ngâm một lát, sau cùng nói ra, chuyện này như là đã đi qua, quên đi. Hiện tại, các ngươi toàn lực nghiên cứu Trần Phong giấu vết lưu lại, nói cho ta biết, bao lâu có thể bước vào thế giới kia. Không có khả năng. Quỳ trên mặt đất người nói nói. Cái gì? Lao giả thanh âm bỗng nhiên trở nên bén nhọn. Trần Phong cùng khổng bạch rời đi, đoạn tuyệt hết thảy tin tức. Chúng ta, Vĩnh Viễn cũng không có khả năng đến Trần Phong thế giới, Vĩnh Viễn cũng không có khả năng. Quỳ trên mặt đất người kinh ngạc nói ra. Và anh, lao giả khí tức phẫn nộ bao phủ toàn bộ thế giới, vô số người run rẩy, quỳ gối trước mặt lao giả người, càng là toàn thân mồ hôi lạnh, thế nhưng là hắn không có người biện pháp gì. Một số thời khắc, không có, liền là không có. A a a a a a a. Lão giả trấn nộ Khó nói chúng ta vậy mà vĩnh sinh vây ở chỗ này sao? Chúng ta? Thật không có hy vọng sao? Trầm thấp tiếng ai mình văng lên. Không có người trả lời hắn. Song rác thế giới, cái này thế giới đặc thủ, ý nguyên dùng nó hình thức tại vận chuyển. Di tích hạch tâm. Trần phong bọn hắn làm xong đố mã, nhường tiểu ảnh đánh tan màu hồng lực lượng thời điểm. Bọn hắn rốt cục thấy được cái gọi là chủ sự sau màn, cái gọi là địch nhân chân chính. Thế nhưng, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tên địch nhân này. Thế mà lại là... Như thế nào là ngươi? Tân hải sắc mặt đại biến. Xoạn. Một vệ năng lượng cường đại đẩy ra. hư không bên trong, vô cùng tận hình ảnh bắt đầu hội tụ. Xoạn. Bóng mở lưu chuyển. Tựa hồ về tới di tích hoạch tâm ban đầu nhất thời điểm. Lúc kia, nơi này tất cả mọi người còn rất bình thường. Lúc kia, đồ mã tựa hồ mới vừa vặn xuất quan. Trong tấm hình, đồ mã biểu lộ tựa hồ cũng không là rất bình tĩnh. Tựa hồ là vừa biết gần nhất phát sinh sự tình Thế là, hắn cầm một ít gì đó, lần nữa lựa chọn bế quan. Là những vật kia. tiểu ô quy khiếp sợ. Chỉ có nó biết những vật này đến cùng là làm gì. Bởi vì cái kia đáng chết lao rùa đen, mỗi lần đều là dùng cái này trợ giúp chính mình sống lại. Đây là Thời gian trở lại như cũ. Và anh Đố mã cưỡng ép phá hủy thời gian đường. Hắn tại vạn thiên thời gian trong thế giới, đem thời gian trở lại như cũ, sau cùng đem một người cứu ra cái kia bị trần phong xử lý nữ nhân. Tần Hải sư tỉ, trong truyền thuyết có thể khống chế hết thể sinh vật phấn kim cương. Cái này là Đỗ Mã lực lượng cường đại nhất phục sinh. Sư phụ thế mà sống lại sư tỉ. Tần Hải hít vào một ngụm khí lạnh. Cái tên này, Tiểu Ô Quy đồng dạng kinh sợ, bản thân mình là linh thể, cho nên phục sinh chính mình không tính là cái gì, cũng không tính đánh vỡ quy tắc, thế nhưng là phục sinh nữ nhân kia. Đỗ Mã đồng dạng cần tiêu hao lớn như vậy lực lượng. Quả nhiên, thi triển phục sinh về sau so Đỗ Mã thực lực mức độ lớn giảm xuống. Mà hắn phục sinh người, vị kia trùng sinh trở về sư tỷ lại trở nên có chút khác biệt. Thế là, chuyện đáng sợ nhất phát sinh. Màu hồng lực lượng bao phủ, vị này có được mị hoặc thiên hạ năng lực phấn kim cương đại sư tỷ theo nguyên bản khống chế yêu vật, tiến hóa đến khống chế hết thảy Sau cùng, toàn bộ di tích luôn hãm. Xoạc. Bóng mở lưu chuyển. đây trời màu hồng cùng bóng mở biến mất vô tung vô ảnh. Tân hải bọn hắn ngẩn đầu nhìn lại, cái này tràn ngập màu hồng di tích nơi Chỉ có một cái bọn hắn không thể quen thuộc hơn được thân ảnh đang chậm rãi đi tới, nàng mi tâm chỗ sâu, màu hồng kỳ thạch lấp lánh. Nóng bỏng dáng người, rung động bộ ngực, lần này phía sau màn thật ngực, đúng là Tần Hải Sư tỷ. Sư tỷ? Tần Hải thở dài một tiếng. Trước lúc này, ai có thể nghĩ đến, phía sau màn hắc thủ lại là hắn sư tỷ. Cũng thế, cũng chỉ có nàng cái kia đặc biệt sức mê hoặc lượng, mới có thể ảnh hưởng tất cả mọi người. Đã lâu không gặp, thiểu sư đệ của ta. Sư tỷ cười khanh khách nói: "Vì cái gì?" Tân Hải không có thể hiểu được. "Bởi vì các ngươi đều đáng chết." Sư tỷ vẻ mặt bỗng nhiên trở nên lạnh, "Ta phát tín hiệu cầu cứu, rõ ràng có người nhận được lại không người đến. Ta một mực đợi đến cuối cùng một giây, bị tiểu cô nương kia chu diện, cũng không có chờ đến bất kỳ người tới." "Các ngươi toàn bộ phải chết." Tân Hải im lặng, bởi vì lúc ấy thu đến tín hiệu cầu cứu liền là hắn. Lúc đó Sư tỷ âm thầm điều khiển yêu tộc công kích tinh thành, Trần Phong nên chiến. Vương Dao âm thầm chu diệt sư tỷ, hắn duy nhất có thể làm, chỉ có gây mất sư tỷ tất cả trợ giúp. Bởi vì hắn Tần Hải chung quy là nhân loại. Sư phụ kia đâu? Tần Hải ánh mắt nhìn chăm chú, sư phụ đối đãi ngươi như là con gái một dạng, đưa ngươi nuôi lớn, thậm chí đưa ngươi phục sinh. Ngươi cứ như vậy đối đãi sư phụ ân tình. Ân tình? Sư tỷ bỗng nhiên cười lớn, lớn hơn nữa ân tình cũng không kịp ngươi a. Cái kia lão giả khốn nạ, rõ ràng đã sớm xem thấu thân phận của ngươi. Rõ ràng đã sớm biết ngươi là nhân loại. A á á Hắn hết lần này tới lần khác che giấu hết thảy Sau cùng để cho ta bị ngươi hại chết ba. Sư tỷ thanh âm đông nhiên trở nên bé nọt. Tân hải thần tâm kinh hoàng. Xem thấu. Thân phận. Nguyên lai mình sớm đã bị sư phụ xem thấu sao. Cũng đúng. Chính mình vượt qua mấy ngàn năm. Có nhiều thứ những sư huynh đệ khác không nhớ rõ. Thế nhưng sư phụ lại làm sao có thể không nhớ rõ. Hắn cuối cùng đánh giá thấp đô mã thực lực. Chỉ là Sư phụ vậy mà không có vạch trần chính mình. Vì cái gì? Bởi vì hắn già rồi. Hắn đã không có lúc còn trẻ nhuệ khí. Hắn không muốn can thiệp bất cứ chuyện gì, thậm chí đồ đệ của mình. Hắn nói chính mình thời gian lực lượng sử dụng tới độ sẽ phải gánh chịu đến báo ứng. Cho nên, ta muốn nhìn hắn còn có thể hay không thi triển. Quả nhiên, hắn lần nữa thi triển thời gian lực lượng phục sinh ta, sau đó, gặp báo ứng ha ha ha ha. Hắn coi là như thế liền có thể đền bù đối sự phản bội của ta. Làm sao có thể? Ta hận, hận ngươi, hận Trần Phong, hận các ngươi tất cả mọi người. Các ngươi sẽ không biết, cái kia gọi vương giao tiểu cô nương có nhiều đáng sợ, các ngươi sẽ không biết, bị nàng một kiếm đâm xuyên trái tim là như thế nào cảm thụ. Cái loại cảm giác này, giống như là tại luyện trong ngục. Tiểu cô nương kia, có được thực cốt ma tâm lực lượng đáng sợ, ta tại sinh tử bên trong bồi hồi, ta ở trong hốn độn muốn sống không được muốn chết không xong. Các ngươi, vĩnh viễn sẽ không biết ta tử vong sau xảy ra chuyện gì. Sư tỉ thanh âm tức giận bên trong để lộ ra hoảng sợ. Trần Phong cùng Tần Hải liếm nhau, cũng là có chút khiếp sợ, thức cốt ma tâm. Sinh tử không thể. Bị vương giao giết trên người, vậy mà bộ dáng như vậy. Mà lại, Trần Phong bén nhảy chú ý tới, người sư tỷ này nói hận cái này hận cái kia, duy chỉ có không có hận vương giao. Vì cái gì? Nàng sợ. Liên liên Trần Phong đều có thể nghe ra nàng đối vương giao hoảng hốt. Là bởi vì bị vương giao giết cho nên mới lưu lại bóng ma tâm lý sao. Hay là bởi vì... Vâng anh! Đáng sợ màu hồng lực lượng tăng vọng, sư tỷ lực lượng cường đại rốt cục bùng nổ. Ta muốn giết chết các ngươi tất cả mọi người. Sư tỷ sát ý sụp sôi. 14. chương 628, sụp đổ thế giới. Tân Hải! chân Phong quát khẽ một tiếng. Hiểu rõ! Tân Hải khẽ gật đầu, mang theo đô mã lui lại. Muốn đi! Sư tỷ trong tay một đạo màu hồng bóng mở đánh tới. Cong! Cái kia màu hồng bóng mở trên không trung bỗng nhiên nổ tung. Sư tỷ ngừng tay, nhìn về phía cái này đem chính mình ngăn lại người trẻ tuổi. Cũng chính là cái này ra hỏa, hôm nay phá hủy chính mình hết thể hành động. Trần Phong. Sư tỷ mặc nghiệm cái tên này. Giác tỉnh giả. Nhân loại. Rất tốt, có lẽ, là một cái tốt nhất khối lỗi. Ông. Màu hồng lực lượng đẩy ra. Lực lượng của ngươi. Trong mắt Tần Hải xuyên thấu qua một tia kinh sợ. Sư tỷ thực lực gì hắn rất rõ ràng Mặc dù rất mạnh mẽ, thế nhưng cuối cùng chỉ là siêu A cấp, chớ nói chi là khống chế đô mã tâm trí ba. Không đúng. Lực lượng này không đúng lắm. Ông. Màu hồng lực lượng chấn động. Tân Hải con ngươi co vào, cảm giác được cái kia cố đáng sợ gọn sóng. Trần Phong cẩn thận. Sư tỷ lực lượng có vấn đề. Tân Hải nhắc nhở. Xoạc. Bóng mở lưu chuyển. Màu hồng năng lượng bao phủ, mục tiêu, rõ ràng là Trần Phong. Ha ha. Nhân loại. Ngoan ngoãn trầm luân đi Mấy cái kia phế vật không cách nào khống chế ngươi, liền để cho ta tới khống chế ngươi đi. Sư tỷ như nói mê tiếng âm văng lên, nhàn nhạt màu hồng năng lượng vờn quanh Trần Phong chúng quanh. Hiu! Trần Phong cảnh giác không ổn, cấp tốc lui lại. Nhưng mà! Cái kia màu hồng lực lượng trong chốc lát tuôn ra, tại bốn phía nổ tung, biến mất tại trên không. Biến mất! Trần Phong trao mày! Tân Hải người sư tỷ này có chút vấn đề, liền đồ mã một cái sơ sẩy đều bị khống chế, hắn không thể không phòng. Soạn! Trần Phong mở ra phòng ngự. Linh, giúp ta chú ý. Hiểu rõ. Tiểu ảnh, tìm kiếm những lực lượng kia. Hiu. Trần Phong ánh mắt như điện, cẩn thận nhìn xem chung quanh. Nhưng mà, Linh cùng Tiểu ảnh phản hồi còn chưa tới thời điểm. Hắn cũng cảm giác được nồng đậm bối rối. Một cố không đẻ nén được bối rối cuốn tới. Không tốt. Trần Phong thầm nghĩ không ổn. số đổ. số đổ. số đổ. Hắn liên tục ra tay 3 lần. Cái kia mạnh mẽ rắc tỉnh giả lực lượng tô điểm tại hư không, nhưng mà cái kia cuốn tới bối rối không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Trần Phong càng ngày càng khốn. Nguy rồi. Trần Phong sắc mặt biến hóa. Cái kia màu hồng năng lượng tiêu tán trong không khí, ở khắp mọi nơi, không có đạn đạo, không có hình thể, ngược lại khiến cho hắn căn bản là không có cách công kích. Lần này, nguy hiểm. Xoạn. Mắt tôi xâm lại, Trần Phong triệt để luôn hãm. Trần Phong. Tân Hải lo lắng. Hắn muốn đi qua cứu người Lại bị sư tỷ trực tiếp đánh bay. Tiểu sư đệ khả ái. Ha ha. Ngươi chờ xem, ta hội nhìn tận mắt hắn giết trên ngươi. Sư tỷ ngôn ngữ tràn ngập hắc ý. Nàng trong ánh mắt tràn ngập hận ý, cùng vặn mèo Tạch. Một tiếng vang nhỏ. Tân Hải đột nhiên nhìn lại, Trần Phong móng tay đã biến thành màu hồng. Hán. Muốn luôn hãm. Trần Phong. Tân Hải trong lòng cảm giác nặng nghề. hắn không nghĩ tới, liền liền Trần Phong thực lực hôm nay, đều không thể kháng hành sư thư Thậm chí ngay cả một chiêu đều nhịn không được, sư tỷ bây giờ lực lượng cường đại đến không cách nào rớt lượng. Trên người ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Tân Hải không thể tin được. Một lần tử vong, một lần phục sinh, liền có thể biến mạnh như vậy sao? Tuyệt không có khả năng. Ha ha. Sư tỷ chỉ là cười cười, cũng không trả lời hắn. Nàng đạm mạc ánh mắt nhìn về phía Trần Phong, hắn muốn nhìn lấy Trần Phong toàn thân biến thành màu hồng, chết để luôn hãm, sau đó cùng Tân Hải tự giết lẫn nhau. ân Nàng chờ mong rất lâu đây. Phải chết. Tân Hải biết mình đã không có bất kỳ biện pháp nào. Đi. Chờ sư phụ khôi phục lại trở lại. Tân Hải nghĩ như thế đến, nhưng mà hắn thân ảnh nhanh lùi lại đồng thời, liền thấy sau lưng một đạo lưu quang lóe lên, màu hồng lá chắn chặn đường đi của hắn lại. Vô dụng, ta tiểu sư đệ khả ái. Theo các ngươi tiến đến một khắc này, ta sớm liền chuẩn bị xong hết thảy. Ha ha. Nơi này, là chuẩn bị cho các ngươi mộ điện. Sư tỷ vẻ mặt tợn soạn Trần Phong trên tay lông tơ cũng thay đổi thành màu hồng. hồngiền ngắn ngủi này mấy giây hai tay của hắn đã luôn hãm cái kia nguyên bản mang theo một tia lông tơ hai tay đã mang theo nhàn nhạt màu hồng Trần Phong chính thức bắt đầu luôn hãm không người có thể ngăn cản Mị hoặc đây là một cái năng lực đặc thủ nó thậm chí cùng thực lực không quan hệ mà là trực tiếp tiến vào tâm linh chỗ sâu nhất chết để khống chế một người trong lòng cái kia bị mị hoặc trong thế giới Trần Phong Trầm Luân ý thức cùng tư duy đều đã mơ hồ Trí nhớ không rõ, trải qua thuộc tại cuộc sống của mình. Nhanh! Sư tỷ gắt gao nhìn chầm chầm Trần Phong. Nay vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, theo mị hoặc làm sâu sắc, Trần Phong trong lòng cũng đang không ngừng bại lộ, dị vãng trí nhớ cũng đang không ngừng hiện hiện, không ngừng xuất hiện. Nàng hội tiến hành lợi dụng, sau đó cải thiện. Cho nên, mới sẽ không có cách nào tránh thoát. Bởi vì mị hoặc khống chế chỉ lại không ngừng thăng cấp. Nàng đọc đến Trần Phong ý thức, cố gắng đem hắn hấp dẫn tới. Nàng mị hoặc thế giới liền là một cái lồng giam, làm Trần Phong ý thức hoàn toàn luân hãm, bị cầm tù lồng giam thời điểm, liền là Trần Phong triệt để luân hãm thời điểm. Tại nàng mị hoặc trong thế giới, liền liền đố mát đều không thể thoát khỏi. Này, là thuộc về thế giới của nàng. Tới đi. Tới đi. Ý thức của nàng không ngừng truyền lại đến Trần Phong trong đầu, Trần Phong lung lay sắp đổ, tinh thần lúc nào cũng có thể bị khống chế. Nhanh. Sư tỉ trong lòng mừng rỡ. Chỉ là, nàng không có chú ý tới. Tại Trần Phong ý thức thế giới, một cái nhỏ nhắn xinh xắn mỹ lệ thân ảnh nhìn chăm chú lấy một màn này, thở dài một tiếng, tựa hồ tại chờ đợi này cái gì? Cái tên này, thật sự là càng ngày càng làm màu A. Nàng mềm dẻo thanh âm tuổi qua. Mà giờ khắc này, đang đắm chìm trong như thế nào nuốt trưởng Trần Phong chi nhớ, như thế nào dung hợp cùng khống chế Trần Phong sư tỉ, chẳng phát hiện Trần Phong trong chi nhớ, xuất hiện một cái tại quá là rõ ràng thân ảnh. Nhỏ nhắn xinh xắn hình thể. Quần áo màu đỏ. Mắt to như nước trong meo. Cùng với. Cái kia vô cùng tận sát ý. Là người ba. Sư tỉ một cái giật mình. Vậy mà trong nháy mắt bị làm tỉnh lại. Vương Giao. Nàng thế mà tại Trần Phong trong trí nhớ thấy được cái kia phải chết tiểu cô nương. Bất quá sư tỷ cuối cùng không phải người bình thường. Vẹn vẹn trong nháy mắt. Nàng liên biết. Đây nhất định là Trần Phong cuối cùng phản kích. Cái tên này cuối cùng cho mình xây dựng trong lòng phòng ngự. Bất quá. Liên loại trình độ này làm sao đủ. Nàng vẹ mặt giữ thợn. Nàng cưỡng ép ra tay, cố gắng đem Trần Phong ý thức cưỡng ép câu lưu đến ý thức của mình bên trong. Xoạn. Nàng vung tay lên. Mỹ hoặc lực lượng cường đại hiện ra, một cái bóng bị ném đến trong lồng giam. Thành công. Sư tỷ cười lạnh. Chỉ là, chờ nàng xem qua đi thời điểm, liền có chút một bước, bởi vì nàng đống nhiên phát hiện, bị nàng mị hoặc tới, vậy mà không phải Trần Phong. Mà là một cái vật kỳ quái ba. Cái kia tựa hồn là một đầu màu đỏ con rắn nhỏ. Dài rất kỳ quái, giờ phút này ánh mắt đờ đẫn, không ngừng cơ thân thể của mình, khi thì sủi lơ khi thì bị chóng, lúc mà qua lại run run, ân. 3. Sư tỉ có chút ngộng. Không, không đúng vậy. Nàng rõ ràng mị hoặc trần phong, tinh thần phân biệt làm sao có thể phạm sai lầm. Mà liên tại nàng đang nghi ngờ trong nháy mắt. Vâng, nàng ngưng tụ mị hoặc thế giới trong nháy mắt nổ tung, nàng coi là đã khống chế trần phong, trong mắt đống nhiên lué lên dọa người sắc cơ. Lại một cước bước vào mị hoặc thế giới. Không phải là bị nàng kéo vào bền vững trong lồng, mà là mình dết tiến đến. Ngươi dám. Sư tỷ vừa sợ vừa giận. Nàng không ngờ tới, Trần Phong lại còn hoàn toàn tỉnh táo, còn có thể ra tay với mình. Cái này sao có thể? a Trần Phong cười lạnh một tiếng. Vâng. Hắn một quyền sinh sinh vỡ vụn tần hải sư tỷ thế giới. Vâng. Thế giới nổ tung. Trần Phong ánh mắt như điện, quét qua cái kia sụp đổ thế giới mảnh vỡ. Đây là màu hồng lực lượng ngưng tụ thế giới, đây là sư tỉ tỉ mị chế tác khống chế người khác Mỹ hoặc thế giới, ngoại trừ Trần Phong bên ngoài, còn có thuộc về ý thức của nàng. Cùng với mảnh vỡ ký ức, và anh, Trần Phong từng quyền hạ xuống, nhìn xem thế giới rơi chậm chậm. Tại cái kia vô số mảnh vỡ bên trong, hắn tìm kiếm tần hải sư tỷ cái kia đặc biệt một hối, tìm kiếm cái kia liên quan đến nàng lực lượng thuế biến chân chính bí mật. 14. chương 629, Thái Cổ Lực Lượng a Kết thúc. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vẹt nụ cười. Hắn cùng tiểu ảnh vốn là tinh thần giống nhau, cho nên đem tần hải sư tỉ hết thẻ mị hoặc cùng tinh thần chung kích, đều bật cho tiểu ảnh. Đây cũng là tiểu ảnh làm đủ loại kỳ quái động tác nguyên nhân. Vâng. Trần Phong ra tay, sụp đổ hết thẻ. Không. Sư tỉ tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn. Nàng trơ mắt nhìn thế giới của mình sụp đổ, thân thể trong nháy mắt trọng thương, nàng không nghĩ tới, chính mình trùng sinh trở về, lại còn luân lạc tới tình trạng như thế. Không thể nào. Nàng là tồn tại cường đại nhất, liền ngay cả sư phụ đều bị nàng khống chế, làm sao lại rơi vào không quan trọng một cái nhân loại trong tay? Không, sẽ không. Sư tỷ điên cuồng. A. Trần Phong cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới nàng, mà là tại cái kia tàn lũy mảnh vỡ bên trong tìm kiếm lực lượng chân chính. Tân Hải Sư tỷ bỗng nhiên mạnh mẽ như thế tất nhiên là có nguyên nhân. Những mảnh vỡ này, Trần Phong ánh mắt lợi hại quét qua. Sau cùng tại một cái mảnh vụn bên trên dừng lại. Cái kia đồng dạng là một cái màu hồng mảnh vỡ, chỉ bất quá nó no phấn càng thêm triệt đề, thậm chí có trong trẻo hào quang. Cứ việc tại vô số màu hồng mảnh vỡ bên trong, cũng là như thế khác biệt. Cùng vật này có quan hệ. Trần Phong theo bản năng đưa tay trộm tới. Nhưng mà, làm người kinh ngạc, ngay tại hắn sắp hạ xuống một khắc này, cái kia màu hồng mảnh vỡ vậy mà hóa thành một cỗ hào quang biến mất, trong chốc lát biến mất ở chân trời. Tốc độ nhanh chóng, khiến cho người kinh sợ Thứ này. Trần Phong khiếp sợ, thế mà còn có ý biết. Ta cảm thấy thái cổ lực lượng. Tiểu Ú quy từ phía sau lưng rỗi ra màu xanh lá cái đầu nhỏ. Trần Phong. Hắn nhìn về phía nơi xa biến mất ánh sáng. Những mày, thái cổ lực lượng sao? Vì cái gì thái cổ lực lượng, hội xuất hiện ở đây, còn tới tần hải sư tỷ trên người. Trần Phong lâm vào chầm tư. Trần Phong. Bén nhọn nữ tiếng sáo vang lên. Đã bị trọng thương sư tỷ tựa hồ cũng không có chú ý tới cái kêu màu hồng lực lượng biến mất Nàng nghĩ muốn lần nữa lần nữa không chế cục diện. Không quan trọng một cái nhân loại. À, đúng, hiện tại Trần Phong đã đi ra thế giới tinh thần của hắn, cái kia con rắn nhỏ đã cùng hắn tách ra, nếu như lúc này mị hoặc, nhất định có thể thành công. Sư tỉ tự hồ nghĩ tới điều gì? Xoạn! Mị hoặc lực lượng lần nữa tỏa ra. Buồn cười. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng điểm một cái, nhẹ nhõm sụp đổ nàng tất cả lực lượng. Quả nhiên, đã mất đi cái kia kỳ diệu năng lượng chống đỡ. Hiện tại sư tỷ lại khôi phục lúc đầu thực lực, siêu A cấp đỉnh phong mặc dù vẫn như cũ rất mạnh, thế nhưng tại Trần Phong trước mặt. Xoạc. Trần Phong phất phất tay, thân ảnh của nàng trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Vâng. Vết máu bao tố bay. Kết thúc. Trần Phong thở dài một tiếng. Ông. Hào quang nhàn nhạt bao phủ. Đại địa rung động, màu hồng lực lượng rút lui, lại trong tích tắc khôi phục như người bình thường, hết thể kiến trúc bên trên màu hồng, trên người mọi người màu hồng đều tại thời khắc này biến mất. Di tích Hắc Tâm rốt cục khôi phục như người bình thường. Thiên tỉnh. Trần Phong xem hướng lên bầu trời. Bị màu hồng bao phủ thật lâu bầu trời, rốt cục lần nữa trở nên sáng sủa. Đúng vậy a. Tân Hải thuần thức không thôi. Bọn hắn bước vào màu hồng thế giới không có quá lâu, nhưng lại giống như qua mấy năm. Đủ loại tầng tầng lớp lớp năng lực để bọn hắn dị thường mỏi mệt. Cũng may, cuối cùng kết thúc. Ghen công hội một tới. Trần Phong chú ý tới xa động tinh nơi xa. Nếu di tích Hoạch Tâm dị thường đã biến mất, ghen công hội tất nhiên sẽ rất nhanh bước vào. Ta biết, Tân Hải trầm giọng nói, ta trước dẫn bọn hắn rời đi, ngươi ở lại chút. Ừm. Trần Phong khẽ gật đầu. Thân phận của Tân Hải hoàn toàn chính xác không thích hợp trước mặt người khác xuất hiện. Soạt. Bóng mở lưu chuyển. Tân Hải mang theo đô mã đám người biến mất. Sau một lát, ghen công hội đại bộ đội quả nhiên giết vào. Trần Phong, đám người mừng rỡ. Kết thúc công việc đi. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Không có việc gì liền tốt. Lý Lôi xúc động nguồn phần, chậm nhìn xem bên trong di tích, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Một chút vấn đề nhỏ. Trần Phong Đại Khái nói một lần. Màu hồng bản nguyên. Thái cổ lực lượng. Lý Lôi kinh thán không thôi, không nghĩ tới ngắn ngủi này một quang thời gian thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, cũng không nghĩ tới, hết thẻ căn nguyên, vậy mà lại là thái cổ lực lượng. Nơi này giao cái ngươi. Trần Phong thấp giọng nói nói, ta còn có một ít chuyện muốn làm. Hiểu rõ. Lý lôi dừng một chút, nói nói, vạn sự cẩn thận. Ừm. Trần Phong rời đi di tích, Tân Hải đang ở cổ tộc Hoàng Cung chờ lấy hắn, chờ hắn chạy tới thời điểm, đố mã đám người đã dần dần tỉnh táo lại. tiền mối Trần Phong hơi hơi chắp tay. Hắn cũng là không sợ, trước mắt đố mã thân thể hư nhược lợi hại, sớm đã không còn ngày xưa mạnh mẽ, vàng không, Trần Phong mới vừa nói bất định liền giết chết hắn. Đa tạ. Đỗ mã ánh mắt phức tạp. Mà lúc này... Tân Hải những cái kia thức tỉnh những sư huynh đệ khác, cũng là liếp nhau, cùng Trần Phong nói lời cảm tạ về sau, chậm rãi lui ra, vô luận bọn hắn lúc trước như thế nào phản đối với nhân loại cùng cổ tộc sự tình, làm gì tích hoạch tâm sự tình phát sinh, Trần Phong lại cứu bọn hắn thời điểm, bọn hắn đã không có tư cách phản đối. Ú, lão rùa đen người đã tỉnh. Tiểu Âu quy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thân thể bị lấy hết cảm giác như thế nào. Đỗ mã. Cái tên này. Trần Phong cũng là dở khóc dở cười. Tiền bối. Trần Phong vẻ mặt nghiêm túc, ta muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Di tích hoạch tâm hết thảy, đều bắt nguồn từ cái kia màu hồng lực lượng thần bí, thế nhưng lực lượng thần bí từ đâu tới? Vì cái gì xuất hiện? Đến cùng làm sao phát sinh? Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Là ta lên tham nghiệm. Đỗ mã thở dài một tiếng, ta từng nơi nào đó trông thấy một vật, ở phía trên cảm nhận được thái cổ lực lượng, cho nên muốn muốn thu làm trong túi, thế nhưng làm sao dùng lực lượng của ta đều không thể tiếp cận, cho nên... Ta giải phong thời đại hoang cổ lưu lại di vật, cố gắng lấy độc trị độc, kết quả. Đô mã lấp đầu, ta bản thân bị trọng thương, cái kia thái cổ di vật bên trong lực lượng vậy mà trốn thoát. chỗ tới liền là màu hồng lực lượng sao? Trần Phong Như có điều suy nghĩ. Ta lúc ấy bản thân bị trọng thương, nha đầu kia lại vừa vận am hiểu khống chế lòng người. Đô mã cười khổ. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bị đồ đệ điều khiển. Hắn vốn chỉ là mong muốn thông qua thời đại hoang cổ lực lượng. Đi đạt được khối kia đồng dạng thuộc về thời đại hoang cổ tàng đá, không nghĩ tới hắn vẫn là đánh giá cao chính mình. Ta mặc dù đi qua thời đại hoang cổ, thế nhưng khi đó cũng mới vừa ra đời, bằng không thì cũng không có khả năng trốn qua một kiếp này. Thời đại kia, ta không hiểu nhiều. Thế nhưng cái kia màu hồng lực lượng, tuyệt không phải phổ thông lực lượng, coi như tại thời đại kia, cũng là thuộc về lực lượng cường đại nhất, nếu không không có khả năng ủng có uy năng như thế. Bây giờ nó chạy trốn. Đố mã thật sâu lo lắng, vô cùng nguy hiểm. Nếu như nó đang tìm kiếm một cái giống tần hải sư tỷ dạng này người, nói không chừng hội âm thẩm không chế toàn bộ thế giới. Lực lượng của ta trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Chỉ sợ. Chỉ có thể giao cho ngươi. Đỗ mã nhìn về phía chân phong, ta thấy qua vô số lần thế giới yên diệt cùng sinh ra, nhân loại cùng cổ tộc có thể đi đến một bước này, đúng là không dễ, hi vọng không lại bởi vậy diệt vong. Đương nhiên, làm trao đổi, ngươi có vấn đề gì cũng có thể hỏi ta ta cho ngươi biết chỗ có quan hệ với giác tỉnh giả tin tức." Soạt. Trần Phong hai mắt tỏa sáng. Hắn đôi giác tỉnh giả lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, nếu như Lô Mã tự mình truyền thụ cho lời nói, hắn có lẽ có thể càng tiến một bước. Càng cương đại hơn cũng khó nói. Đến mức cái kia màu hồng lực lượng, hắn bản liền không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Cái kia cái gọi là thái cổ lực lượng, mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng không rõ, Trần Phong quyết không cho phép như thế một loại huyền bí mà lực lượng quỷ dị lưu ở cái thế giới này thành thị nào đó. Hàn Vũ Lạc xử lý xong một ngày sự vụ về đến trong nhà. Tiểu Đồng. Hắn đẩy cối lòng mong đợi đẩy cửa ra, lại không phát hiện một người khí tức. Đi ra ngoài chơi rồi. Hàn Vũ Lạc trong lòng chợt lạnh, mặc dù hắn biết Tiểu Đồng chơi tính lớn, luôn yêu thích những chuyện kia, thế nhưng trước mắt bọn hắn mới kết hôn một tháng a, huống hổ bây giờ hắn đã học biết phân thân. Tiểu Đồng. Hàn Vũ Lạc liền kêu vài tiếng, trong lòng chợt lạnh. Chỉ là, ngay tại hắn tâm lạnh vạn phần thời điểm, Vẻ mặt đông nhiên trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn mạnh mẽ ý niệm, phát hiện một số không giống bình thường độ vật. Đầu dường. Ảnh chụp cô dâu bên trên. Hai người chụp ảnh chung cười thật ngọt nào Chỉ là cùng dĩ vãng không giống nhau chính là, này nguyên bản màu trắng ảnh chụp cô dâu bên trên, thình lình thêm ra một chút mặt khác màu sắc, không phải màu xanh lá, mà là màu hồng. Một vệ tái nhật mà bóng ánh màu hồng. Tiểu đồng. Ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? 14. Chương 630, Cậu Minh Cổ tộc Hoàng cung. Trần Phong lẳng lặng nhìn màn sáng bên trên biểu hiện tư liệu. Không sai, nơi này là Cổ tộc Hoàng cung. Tại nhân loại trợ giúp dưới, cổ tộc cũng tại Hoàng cung thành lập Tân Tiến Nhất khoa học kỹ thuật thiết bị, đương nhiên bởi vì chưa quen thuộc thao tác duyên cớ, nơi này một nửa đều là nhân loại. Mà ở chỗ này nghiên cứu khoa học thiết bị đúng chỗ về sau, nhằm vào toàn bộ cổ tộc địa hình, hoàn cảnh, giống loài nghiên cứu cũng toàn diện bắt đầu. Chỉnh cái hành tinh khai phá tiến độ tăng vọt, đi qua 1 tháng nghiên cứu Bây giờ rốt cục thống kê xong thành. Trước mắt tinh cầu khai phá tiến độ 58%, một cái con số kinh người. Phải biết, ngay tại Trần Phong vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, nhân loại khai phá tiến độ chỉ có đáng thương 18%, mà bây giờ, cái số này trọn vẹn tăng gấp 2. 58% tinh cầu bị triệt để khai phá, còn lại 42% vẫn như cũ tràn đầy hốn độn cũng không biết. Nhưng là từ hiện nay có cùng nhân loại giáp giới địa đồ đến xem, còn lại 42% rất có thể toàn bộ đều là Hải Dương thuộc về nhân loại tạm thời không cần bước chân địa phương. Nếu như còn lại 42% thật là hải dương, chúng ta có khả năng tạm thời dùng màu lam biểu thị, như vậy. Chỉnh cái hành tinh bản đồ sẽ rõ ràng. Ngài xem, nơi này là từng yêu tộc. Nhân viên kỹ thuật chỉ mảnh lớn mảnh nhỏ chỗ chống khu vực, mặc dù bây giờ đã hoang vu, nhưng là trước kia truy sát yêu tộc thời điểm, đã phái người tham dò qua, cũng không có nguy hiểm. Mà những thứ này, nhân viên kỹ thuật chỉ phía trên màu đỏ cảnh cáo tiêu chí, Có một ít có yếu thú cường đại tồn tại, có một ít là hoàn cảnh nhân tố, bởi vì trước mắt nhân thủ có hạn, cũng không thực địa điều tra, bất quá những địa phương này vẹn vẹn chiếm 1%, không ảnh hưởng viên tinh cầu này khai phá, tạm thời tiêu chí nguy hiểm là đủ. Ừm. Trần Phong khẽ gật đầu. nay loại đặc thù nguy hiểm tiêu chí, không chỉ có yêu tộc có, nhân loại cũng có rất nhiều, rót vào trước đó hắn đi qua biển băng loại hình địa phương đều là như thế. Hậu kỳ làm việc chủ yếu là xác nhận đánh dấu cảnh cáo như vậy đủ rồi. Đến mức còn lại địa phương, phần lớn là cổ tộc, đi qua cùng cổ tộc câu thông, cổ tộc hết sức vui vẻ tiếp nhận gen công hội cung cấp tiện lợi, máy truyền tin sử dụng, chip cắm vào, màn sáng cùng đủ loại dạ đã kiểm trắc, thậm chí mây sắt đứng chờ công trình trực tiếp mở ra cổ tộc Chô Sâu. Khoa học kỹ thuật mang tới tiện lợi, nhường cổ tộc người mừng rỡ, nghiên cứu khoa học cơ cấu càng là khí thế ngất trời bận rộn lấy, làm khoa học kỹ thuật giới long đầu lao đại, phong bạo khoa kỹ càng là lên làm gương mẫu tác dụng, tặng cho một nhóm lại một nhóm thiết bị Nhân loại đối cổ tộc hiểu rõ, so trong tưởng tượng càng nhanh. Cũng không phải là cổ tộc quá ngu, mà là nhân loại công trình quả thực quá mức thuận tiện. Húng chi, nhân loại có thể đi sâu cổ tộc, cổ tộc lại làm sao không thể đi sâu nhân loại. Này vốn là kiếm hai lưới. Tại trước mắt cổ tộc nhân loại đại hòa hài hoàn cảnh dưới, không người nào dám làm loạn. Mây sắt xuất hiện, chỉ là gia tốc song phương dung hợp, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai mấy chục năm, nhân loại cùng cổ tộc liền sẽ thời gian dần trôi qua hòa làm một thể thành là chân chính một thể. Nếu như không cân nhắc đương nhiên xuất hiện thái cổ lực lượng, loại kia lực lượng cường đại. Căn cứ Đô Ma nói, thái cổ lực lượng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, hắn thường xuyên mất tích cùng biến mất, cũng là bởi vì cảm ứng được thái cổ lực lượng tồn tại. Mặc dù luôn luôn rất yếu, thái cổ lực lượng một khi xuất hiện, nhất định phải tiêu diệt. Bởi vì không có ai biết, thái cổ lực lượng hội ngay tiếp theo tỉnh lại vật gì đáng sợ, thì như yêu tộc cái kia loại phương thức, hay hoặc là một loại nào đó tồn tại cường đại Đố mã rất nặng nghề bàn giao chân phong những năm này hắn tiêu diệt qua vô số lần bỗng nhiên xuất hiện thái cổ lực lượng mãi đến cái kia thần bí tảng đá xuất hiện hắn căn bản liền đụng vào tư cách đều không có màu hồng bản nguyên đều không là vấn đề cái kia viên thần bí tảng đá mới là hắn lo lắng nhất cho đến nay hết thể thái cổ lực lượng xuất hiện đều là thời đại kia lưu lại đều là thái cổ di vật mả vỡ thế nhưng cái kia tảng đá cho ta cảm giác rất kỳ quái tựa như là một cái hoàn chỉnh cá thể đấu mã rất là lo lắng Thần bí tảng đá. Trần Phong Như có điều suy nghĩ. Đố mã giảng rất nhiều, hắn chỉ là lặng lặng nghe. Thái cổ lực lượng là cái gì? Thái cổ lực lượng, thống chỉ thời đại hoang cổ tất cả lực lượng. Chỉ cần là thời đại kia lực lượng, đều sẽ mang theo một tia độc thuộc về thời đại kia khí tức.